người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám chương một trăm chín mươi một tự mình hoài nghi mổ dung bác nghe cha mình mà nói về sau có chút lo lắng nói ra phụ vương ngày sẵn dò ta đều nhớ kỹ chỉ là ta tùy tiện đem huyết đế đan đưa cho thái hậu có thể hay không để cho nàng cảnh giác mổ dung phong trầm giọng nói bác nhi ngươi mọi thứ cần chính mình động não nghĩ thêm đến. Bây giờ ngươi đại ca bị lạc hồng nhan bức bách trí tử, không phải liền là ngươi có sáng tiến đến gặp mặt thái hậu lý do sao. ngươi hoàn toàn có thể đại biểu c h ú n g ta mổ dung ra. biểu thì hy vọng có thể chống đỡ thái hậu, để m ộ t thân vương ngồi thượng đế vị. chắc hẳn đỗ thái hậu sẽ tin tưởng ngươi. phổ vương anh minh, mổ dung bác bừng tỉnh đại ngộ. sau đó, Hắn liền rời đi, m ộ dung phong lại là vẫn thở dài, bởi vì m ộ dung bác tâm trí cùng m ộ dung viêm so ra, thật sự là kém hơn quá nhiều. Lúc này ở đại tiệm đế cung bên trong, hết thảy đều như thường ngày như vậy, diệp trần cùng lạc hồng nhan cũng không rõ ràng, m ộ dung ra thế mà đã nghĩ ra như vậy áp độc mưu kế, có lẽ là bởi vì lần kia tiếu ra mấy chục người bị trước mặt mọi người chém đầu nguyên nhân, Thái g i a nhóm thế lực trong khoảng thời gian này đến nay, đều biểu hiện phá lệ đàng hoàng. Bọn họ không chỉ có không có dám uy hiếp lạc hồng nhan nạp đế phi, thậm chí ngay cả để hoàng thất c h u y ể n nhượng tương quan kỹ thuật sự tình, đều không có còn dám đi sách. Bất quá diệt trần trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Nương theo lấy thái g i a tình huống càng ngày càng khó khăn, hắn thái vĩnh hâm sớm muộn có một ngày sẽ còn lại mở miệng. phượng minh cung bên trong d i ệ p trần hoàn toàn như trước đây chính tại hậu viện bên trong phơi nắng đối với cái này an nhiên cùng l ụ c yên nhiên đều cảm thấy vô cùng im lặng mặc dù nói phượng minh cung bên trong những người khác không rõ ràng thế nhưng là hai nữ tử này thế nhưng là nhớ rõ lúc trước l ạ c hồng nhan tại đưa các nàng đưa đến phượng minh cung thời điểm thế nhưng là đã từng đã đáp ứng d i ệ p trần chỉ cần hắn có thể tại tu vi phía trên đ ạ t tới tổ tinh cảnh giới. như vậy đế hậu liền có thể tại các nàng trong hai người lựa chọn một c á i chiếm hữu. mà lạc hồng nhan cũng đối với nàng nhóm s ẵ n dò qua. n g à y bình thường muốn giỏi về vận dụng mỹ mạo của mình. mục đích đúng là hấp dẫn diệp trần. để hắn có thể d ù n g tâm tu luyện. thế mà tình huống thực tế lại là. Diệp trần giống như căn bản cũng không có đem hai người các nàng để ở trong lòng giống như, hắn hoàn toàn như trước đây giống như, cái kia lười biếng địa phương như c ũ lười nhác, giống như tại diệp trần trong lòng, tu vi cảnh giới loại vật này căn bản cũng không có phơi nắng tới trọng yếu, cái này khiến hai vị xinh đẹp như hoa nữ tử, nội tâm cũng bắt đầu có chút không tự tin, phải biết, các nàng hai người mới vừa tiến vào phượng minh cung bên trong thời điểm còn đang lo lắng diệp trần sẽ đối với các nàng hai người đồng thủ động cước dù sao những chuyện tương tự các nàng trải qua quá nhiều lần nhưng là hiện thực tình huống lại là diệp trần giống như đem các nàng cho trở thành người trong suốt chẳng lẽ nói ta sức hấp dẫn cứ như vậy thấp an nhiên cùng l ụ c yên nhiên nội tâm đều là không tự chủ được nghĩ đến tại lẳng lặng quan sát sau gần nửa ngày, an nhiên rốt cuộc nhìn không được, nàng đi ra phía trước đối diệp trần nói ra, đế rậu, bề hạ mệnh hai người c h ú n g ta đến đây, là muốn căn dặn ngày tu luyện, ngày có thể hay không cố gắng một chút, coi như giúp hai người c h ú n g ta một chút, nếu là có thần kiếm sơn trang người tại, nhìn đến an nhiên bộ này biểu hiện, chỉ sợ đều muốn hoảng sợ trợn tròn mắt, dù sao ngày bình thường an nhiên đều là một bộ cao lạnh bộ dáng lúc này nàng thế mà bắt đầu ở diệp trần trước mặt nũng nịu mà thân là cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên nữ t ử hắn làm nũng lực sát thương có thể nghĩ mà lại c á c h kia an nhiên một bên nói còn vừa chạy tới cho diệp trần cầm b ú t lên bả vai nếu như là những người khác có loại đãi ngộ này khẳng định không nói hai lời liền sẽ liều mạng trước đi tu luyện chỉ vì chiếm được mỹ nhân nở nô cười. Lúc này diệp trần, chậm rãi mở ra hai mắt. ngay tại vừa mới, hắn đã thành công đem tự thân tu vi cảnh giới đột phá đến thần hoàng bát trọng thiên. sau đó diệp trần liền trực tiếp đ ố i cái kia an nhiên thẳng thắn nói. ta lời nói thật cùng các ngươi rằng, kỳ thật ta bản thân thực lực rất mạnh. chỉ bất quá hồng nhan nàng cũng không rõ ràng mà thôi. hiện tại ta len lén nói cho ngươi. ta bản thân đã nắm giữ thần hoàng bát trọng thiên cảnh giới. thực lực phương diện càng là có thể so với đại đế. diệp trần nghiêm trang đối cái kia an nhiên nói ra. hắn vừa mới đột phá bởi vì có thánh ẩm phi phong trợ giúp. cho nên cũng không có lộ ra nửa điểm khí tức. cái này cũng thì dẫn đến diệp trần tại thẳng thắn về sau. cái kia an nhiên căn bản cũng không tin hắn nói tới. ngay sau đó diệp trần liền nhìn đến an nhiên liếc mắt, sau đó dùng thần thần bí bí giọng điệu hồi đáp, vậy ta cũng cùng đế hậu nói cái bí mật, kỳ thật ta chính là thiên giới thần nữ, lần này tới đến nhân gian, đã tu luyện đến thánh tôn cảnh giới thực lực, rất nhanh, ta liền muốn một lần nữa trở lại hồi thiên giới, an nhiên loại giọng nói này rõ ràng là đang khoác lác, Cũng coi là dùng một loại là một p Hắn ư cười. ơ n đang cập diệp Trần. Mà diệp trần nghe lời này về sau. Cũng g giác thức chút khác khóc h cập cảm có sau. dễu Diệp Diệp lời Mà là sờ sờ về cũng rất là im lặng, bởi vì mỗi một lần Hắn muốn cùng người bên cạnh thẳng thắn chính mình chân chính thực lực thời điểm, mọi người thường thường đều chọn xem nhẹ. Xác thực tới nói, người chung quanh căn bản cũng không tin tưởng diệp trần là cái nắm giữ thực lực cường đại ẩm tàng cao thủ. ta nói thật với ngươi. Các ngươi còn đều không tin. giữa n g ư ờ i và n g ư ờ i chẳng lẽ thì không có nửa điểm tín nhiệm sao. Diệp trần bất đắc dĩ buông buông tay. Hắn cũng không có cách nào. mà an nhiên nghe diệp trần. lại là căn bản cũng không chấp nhận. nàng nghĩ thầm ngươi chẳng qua là tiên thiên nhất trọng thiên mà thôi. thì nói khoác chính mình nắm giữ đại đế cảnh giới thực lực. như vậy ta làm sao lại không thể nói khoác mình là trời giới thần nữ hạ phàm rồi. thậm chí tại an nhiên xem ra diệp trần nói tới cái kia lời nói. so với nàng cố ý nói khoác muốn càng thêm không đáng tin cậy. sau đó diệp trần cũng không lại cùng với nàng x o á n s u y ế t việc này. bởi vì hắn biết trừ phi mình thể hiện ra tương ứng thực lực. nếu không muốn dựa vào lời nói thuyết phục các nàng là căn bản không thể nào. sau đó hắn liền nói sang chuyện khác đối an nhiên hỏi an nhiên ngươi gần nhất tại phượng minh cung bên trong tu luyện tốc độ thế nào cái kia an nhiên nghe diệp trần lời nói về sau lúc này cũng là trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ đế hậu không nói gặp ngươi ta tại phượng minh cung bên trong tu luyện tốc độ hoàn toàn chính xác so tại địa phương khác cái kia mau hơn không ít diệp trần nghe an nhiên trên mặt cũng là lộ ra hiểu ý mỉm cười. Dù sao có tiên thiên thần l i ễ u trợ giúp, ở chỗ này tu luyện của các nàng tốc độ thậm chí đều có thể gấp bội, lại thêm lạc hồng nhan trong khoảng thời gian này đến nay. cũng cho hai vị này nữ tử cung cấp không ít tài nguyên tu luyện, nhất là lộc yên nhiên. Nàng trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài thời điểm, bởi vì không có cái gì ra thế bối cảnh. cho nên cơ hồ không có thể thu được đến bất luận cái gì tài nguyên tu luyện cái này cũng thì dẫn đến nàng trong khoảng thời gian này trong vòng thực lực tăng lên so an nhiên muốn càng rõ ràng hơn diệp trần thậm chí cảm thấy đến muốn không được bao dài thời gian nàng cần phải liền có thể đến thần vương cảnh giới thậm chí tương lai còn có thể sẽ phản siêu an nhiên đến đón lấy lại cùng an nhiên nhàn phiếm vài câu về sau Diệp trần liền đánh ra nàng nói, an nhiên ngươi đi giúp chính mình a, ta muốn đi ngủ. Diệp trần hiện tại cũng rất hy vọng hai nữ có thể mau chóng tăng lên thực lực của mình, bởi vì bên cạnh hắn là thật thiếu ít một chút đắc lực tướng tài. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đi cơm chùa không tám, chương một trăm chín mươi hai thí luyện tháp. mắt thấy diệp trần đều đã nói như vậy. cái kia an nhiên cho dù có tâm tiếp tục khuyên giải, cũng không tiện ở đây tiếp tục lưu lại. Sau sám ra dựa của trang trang Trang triệu chu chu đó đi. Đã điện. điện. có hắn thì hoán hệ thống. Bởi vì dựa theo thực hắn thể thánh Hệ thống nháy mắt. nàng liền Trần tiên cùng tiên Trong Mà là giờ. lực rời Diệp tiếp Bởi kiếm kiếm kiếm. kiếm xịt bị bị trực vì cấp bây bị Diệp trần trước đó đã trang bị như ý kim cô bổng liền bị tháo d ỡ xuống tới. một lần nữa thay đổi chính là uy danh h i ể n hách chu tiên kiếm. trong nháy mắt này có thập phần lớn lớn lượng tin tức, đều tràn vào đến diệp trần trong đầu. đó chính là thánh cấp kiếm đ i ể n phía trên tất cả tin tức. tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, diệp trần đối với kiếm thuật lý giải mức độ liền đi tới cực kỳ trình độ kinh khủng. đương nhiên, lý giải cũng không có nghĩa là c á c h này diệp trần có thể đem hoàn toàn phát huy ra. Bởi vì bị hiện nay diệp trần thực lực hạn chế, có rất nhiều uy lực cực kỳ cường đại kiếm pháp, hắn còn chưa thể vận dụng. Bản này kiếm điển chính là thánh tôn cảnh giới về sau, mới có thể đem uy lực hoàn toàn phát huy ra. Diệp trần cũng không khỏi đến thở dài. chỉ tiếc hiện tại ta còn chưa thể đem hai loại trang bị tất cả uy lực phát huy ra. Bất quá dù vậy, vốn có hai loại trang bị về sau, diệp trần thực lực tổng hợp, lại lần nữa đạt được thật nhanh tăng lên. Sau đó Hắn liền hướng hệ thống hỏi thăm, chính mình bây giờ thực lực chân chính đến tột cùng bao nhiêu. Hệ thống trả lời để Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo hệ thống nói, tại trang bị hai loại cường đại khen thường trước đó Hắn có thực lực tổng hợp hẳn là tại đại tầng thứ nhất. Bất quá tại trang bị chu tiên kiếm t r ầ n còn có thánh cấp kiếm điển về sau. Hắn thực lực tổng hợp một lần đi tới đại đế ngũ trọng thiên. m à lại hệ thống còn rõ ràng cáo chi. Chỉ cần diệp trần có thể đem tự thân kinh nghiệm thực chiến tăng lên. như vậy Hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ đại đế lục trọng thiên thực lực chân chính. cái này cùng Hắn trước đó phán đoán không sai biệt nhiều. vừa nghĩ tới mình tại chiến đấu kinh nghiệm phương diện cực độ thiếu. Diệp trần thì cảm thấy mặt mo đỏ ừng, vốn có ngủ cùng phơi nắng liền có thể tăng cao tu vi công pháp về sau. Diệp trần đích thật là có chút lười miếng, nói đến hắn số lượng không nhiều chiến đấu kinh nghiệm, còn cũng chỉ là đối phó một số thực lực so với chính mình yếu hơn rất nhiều tiểu la la. tại dưới tình huống đó, căn bản cũng không có biện pháp đem kinh nghiệm chiến đấu của hắn tăng lên. sau đó diệp trần thầm than một tiếng, sau đó nói, nhìn không thể có không nhanh chóng tiến đến trong tháp thí luyện tăng lên chiến đấu kinh nghiệm. thế mà còn không đợi diệp trần có hành động. phượng minh cung bên trong thì n h a n h đón l ạ c hồng nhan. l ạ c hồng nhan bước nhanh đi hướng diệp trần nơi này. an nhiên bọn người tự nhiên đều là liền vội vàng hành lễ. diệp trần đứng dậy, có chút lo lắng hỏi. hồng nhan, sắc mặt của ngươi giống như không hề tốt đẹp gì. xảy ra chuyện gì sao. Bây giờ có được đại đế ngũ trọng thiên thực lực về sau. Mặc dù nói diệp trần chiến đấu kinh nghiệm còn chưa đủ. nhưng là lòng tin của hắn cùng lực lượng ngược lại là sung túc rất nhiều. Thậm chí hiện tại thì liền hoàng thất lão tổ tung. cũng đã không phải là hắn diệp trần đối thủ. nếu quả như thật có người dám khi dễ lão bà của mình. như vậy diệp trần không ngần ngại chút nào đem đối phương cho nghiền ếp chí tử. mà lạp hồng nhan đang nghe diệp trần hỏi thăm về sau liền là có chút sầu lo mở miệng nói ra chấm cũng không biết gặp tình huống như thế nào trải qua mấy ngày nay t u vi vậy mà dừng lại ta mỗi ngày t u luyện được tới năng lượng toàn đều giống như bị cắn nuốt hết lạp hồng nhan sau khi nói xong diệp trần nội tâm cảm giác có chút buồn cười mà lạp hồng nhan nhưng lại không biết diệp trần suy nghĩ trong lòng giờ phút này nàng còn đang tự mình sầu lo lấy, bởi vì ngày bình thường nàng bản thân thiên phú cực cao, cho nên mỗi một ngày tu luyện đều có thể cảm nhận được tự thân tu vi, có rõ ràng khác biệt. nhưng là mấy ngày gần đây tình huống lại là để cho nàng cảm giác vô cùng hoang mang, mà lúc này diệp trần đang tự hỏi sau một lát, cũng là cảm giác lạc hồng n h a n lo lắng, chỉ sợ đã ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng. sau đó diệp trần liền muốn lấy, phải nghĩ biện pháp đem lạc hồng n h ă n lo nghĩ bỏ đi mới được, bằng không rất có thể sẽ ảnh hưởng nàng về sau tu luyện tâm cảnh. sau đó diệp trần liền thử nghiệm mở miệng nói ra, hồng n h ă n theo ta thấy, cái này nói không chừng là chuyện tốt, thế mà lạc hồng n h ă n nghe diệp trần mà nói về sau, lại là trực tiếp lườm hắn một cái. chấm còn chưa nghe nói qua tu vi đình chạy lại là chuyện tốt. l ạ c hồng nhan ngoài miệng nói như vậy. k ỳ thật trong lòng của nàng thì là đang nghĩ lấy. Chẳng lẽ ngươi diệp trần, quên chấm đã từng đã đáp ứng chuyện của ngươi sao. Vẫn là nói ngươi căn bản cũng không muốn cùng chấm đồng phòng. Diệp trần cũng biết, l ạ c hồng nhan có thể là hiểu lầm chính mình. sau đó hắn liền ngay cả bận b i ể u tiếp tục giải thích nói. ta từng tại một số sách cổ phía trên thấy qua. theo ngươi tình huống này có chút tương tự. nghe nói cái này rất có thể là một ít ẩ n tàng thiên phú chính đang thức tỉnh. không chừng đợi đến thiên phú hoàn toàn sau khi giác tỉnh. thực lực của ngươi sẽ lại lần nữa lên nhanh. d i ệ p trần tại nói lời nói này thời điểm, tận khả năng biểu lộ nghiêm túc, tốt để lời của mình có độ tin cậy nghe càng cao một chút. thế mà lạc hồng nhan lại vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy sầu lo nói nhưng là càng có khả năng tình huống là có người trong bóng tối mưu hại chấm muốn để chấm thực lực không chiếm được tăng lên lạc hồng nhan những thứ này lo lắng cũng là rất có đạo lý bất quá diệp trần cũng không có ý định từ bỏ thuyết phục nàng sau đó hắn liền nói tiếp hồng nhan nếu có người á m toán ngươi hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm tại chỉ là để thực lực của ngươi đình chỉ không tiến, mà chính là sẽ để cho ngươi tu vi cảnh giới từng bước giảm xuống. hiện tại ngươi cảm nhận được tu vi của mình ngay tại bước lui sao. Diệp trần tải nói lời nói này thời điểm, lộ ra đến giống như là người từng trải bộ dáng. đúng là hắn bộ biểu tình này. cũng để cho lạc hồng nhan cảm thấy lời của hắn có độ tin c ậ y vẫn rất cao. mà tại ngắn ngủi suy tư về sau, l ạ c hồng nhan cũng là như có điều suy nghĩ nói ra. nói như vậy. chấm tu vi ngược lại là hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì lui bước. chỉ là đình chỉ không tiến. diệp trần r è n sắt khi còn nóng nói. sao lại không được. hồng nhan ngươi yên tâm đi. ngươi rất có thể là chính đang thức tình mới thiên phú. muốn không ngươi thử lại lần nữa mình tại phương diện khác có không có đạt được tăng lên. diệp trần. vì để cho l ạ c hồng nhan hoàn toàn yên lòng, hắn liền hướng dẫn lấy đối phương đi thử một chút, nhìn mình tại tự thân thực lực phương diện khác có không có đạt được cải thiện. l ạ c hồng nhan rất nghe lời, liền dựa theo diệp trần nói, tiến đến khảo nghiệm tốc độ của mình cùng mẫn cảm tính các phương diện, không có qua bao lâu thời gian nàng thì khảo nghiệm đến chính mình khôi phục năng lực. tại đơn giản khảo nghiệm về sau lạp hồng nhan trong nháy mắt liền phát hiện chỗ khác biệt, bởi vì nàng phát hiện trên người mình xuất hiện một cái rất nhỏ vết thương về sau, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, vết thương liền sẽ biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù nói trước kia lấy tu vi của nàng cùng thiên phú, vết thương khôi phục tốc độ liền muốn so với thường nhân mau hơn không ít thế nhưng là nàng còn chưa từng có nghĩ tới chính mình khôi phục tốc độ, có thể đến mức kinh khủng như thế, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không tám, Chương một trăm chín mươi ba đáng sợ khôi phục năng lực. tại lần thứ nhất nếm thử liền phát hiện gì thường về sau. cái kia lạp hồng nhan vì rõ ràng hơn cảm nhận được tự thân cải biến. sau đó nàng liền cắn răng, trực tiếp tại trên người mình làm ra một cái càng lớn vết thương. đi qua mới nếm thử về sau, lạp hồng nhan đã xác định được. bây giờ nàng khôi phục tốc độ đích thật là so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. mà đi qua cẩn thận đo lường tính toán, loại này tăng cường biên độ, thậm chí có nhiều gấp mười. sau đó nàng liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối diệp trần nói ra. diệp trần còn thật bị ngươi nói chúng, chấm tải khôi phục tốc độ phương diện hoàn toàn chính xác tăng trưởng rất nhiều. nàng cũng nghĩ không thông, vì sao diệp trần thế mà một câu, liền đem tự thân vấn đề gặp phải cho điểm phá, bất quá tại s a o một lát cái kia lạc hồng nhan liền nghĩ đến giải thích hợp lý bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay diệp trần trong mỗi ngày đều là tại phượng minh cung trong hậu viện đọc sách nói không chừng cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này kiến thức uyên bác cho nên mới để diệp trần nắm giữ như thế áng mắt mà lúc này diệp trần cũng là cười h ì h ì nói hồng nhan cái kia tình huống của ngươi hơn phân nửa tựa như ta nhìn thấy cái chủng loại kia. nói không chừng qua một thời gian ngắn về sau ngươi đem về thức tỉnh, càng thêm thiên phú kinh người. ngay sau đó diệp trần liền đem hệ thống đã từng giới thiệu với hắn những tin tức kia, lấy phương thức của hắn cáo chi cho lạc hồng n h â n hắn vì cái gì cũng là muốn để lạc hồng n h â n có thể yên tâm tiếp tục tu luyện, mà không đến mức suy nghĩ lung tung. mà sau đó d i ệ p trần lại là đối với hắn khuyên giải lấy. Hồng n h â n ngươi yên tâm đi. có thủ hộ giới chỉ ở trên thân thể ngươi liền xem như đại đế cấp bậc cao thủ. cũng không thể làm bị thương ngươi. chỉ là ngươi cần phải đề phòng một số đ ộ c dược loại hình á m toán. như thế, chấm cũng liền không lại lo lắng. tại hiểu rõ nguyên nhân về sau cái kia lạc hồng n h â n rốt cuộc trầm tính lại. sau đó nàng chính là mắt lộ ra thần thái nhìn về phía diệp trần. Lạc hồng nhan cũng không nghĩ ra chính mình mấy ngày đến nay lo lắng. thế mà tại diệp trần nơi này dễ dàng như thế thì được giải quyết. đối với diệp trần c á n h này đế hậu, nàng hiện tại là càng xem càng la thích. ngay sau đó lạc hồng nhan liền đối với diệp trần cười nói, nếu là có mấy thiên phú cần góp nhặt năng lượng đến thức tỉnh, như vậy chấm mấy ngày nay thì phải chuyên tâm tu luyện hiện tại trời cũng chuyển lạnh diệp trần ngươi muốn là muốn làm ấm giường mà nói có thể để an nhiên c á t nàng cùng ngươi lạp hồng nhăn sau khi nói xong chính là cười hít mắt nhìn lấy diệp trần đối với cái này diệp trần cũng cảm thấy vô cùng im lặng hắn thực sự không nghĩ ra chính mình cô vợ trẻ lão là hướng về phía cảm giác muốn tìm cho mình tiểu lão bà đến tột cùng là dạng gì ý nghĩ sau đó diệp trần nhân tiện nói hồng nhan ngươi cũng không cần luôn nghĩ biện pháp đến dụ hoạt ta sớm muộn có một ngày ta sẽ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc để cho các ngươi tất cả mọi người cảm thấy kinh d i ễ m diệp trần lời nói này nói đến chứng chạc đàng hoàng hắn trước đó đã từng có một lần thử nghiệm cùng lạc hồng nhan thẳng thắn thực lực của mình chỉ bất quá đối phương cũng không tin c h o nên diệp trần liền cảm giác còn không bằng đợi đến không thể không bại lộ thời điểm, lại phát triển hiện chính mình chân chính thực lực. Dù sao hắn đều đã sớm cho lạc hồng nhan đánh qua dự phòng châm, đến lúc đó coi như lạc hồng nhan cảm thấy kinh ngạc, cũng không thể lại đi trách cứ diệp trần giấu diêm nàng, mà diệp trần chỗ lấy không chịu tại hiện tại bại lộ thực lực của mình, cũng là có rất nhiều khảo l ư ợ n g dù sao hiện tại hắn còn chỉ có hơn hai mươi tuổi một khi bại lộ chính mình cái kia có thể so với đại đế ngũ trọng thiên thực lực về sau chỉ sợ không chỉ là đại tiệm thần triều những cường giả này sẽ đối với hắn hạ sát thủ liền xem như còn lại mấy cái bên kia cường đại thần triều bên trong chỉ sợ cũng phải phái sát thủ đến đây ám sát hắn dù sao lấy diệp trần hiện nay niên kỷ Hắn đời này là rất có thể có thể đến bán thánh thậm chí thánh tôn cảnh giới. m à lạc hồng nhan nghe d i ệ p trần mà nói về sau. Lại là căn bản cũng không có để ở trong lòng. Sau đó, nàng liền trực tiếp rời đi. Bởi vì tại phát hiện mình cũng không phải là bị người á m toán về sau. Lạc hồng nhan cũng coi là triệt để yên lòng. Thậm chí nàng về mặt tu luyện cũng bắt đầu biến đến càng có động lực. đêm qua tại sao khi đã ăn cơm tối, diệp trần liền để cho hạ hiền lương canh giữ ở phòng ngủ của mình bên ngoài. còn hắn thì trực tiếp đem thí luyện hắn lấy ra ngoài. lấy ra thí luyện tháp về sau diệp trần chính là trực tiếp tiến vào bên trong. mà hạ hiền lương bởi vì vì bản thân thực lực thì không yếu. cho nên hắn cũng là trước tiên thì đã nhận ra diệp trần khí tức biến mất. đ ấ y hậu thực lực quả thật thâm bất khả chắc. h ạ hiền lương tại một phen tìm kiếm về sau, căn bản tìm không thấy diệp trần đi nơi nào, cho nên nội tâm của hắn đối với diệp trần lòng kính sợ chính là càng phát ra nồng đậm, mà diệp trần tại đi vào t h í luyện tháp về sau, hắn liền phát hiện cái này t h í luyện tháp bên trong, có một phen đặc biệt thiên địa, hắn lúc này đi tới một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên, mà tại diệp trần chung quanh mảnh này to lớn trên thảo nguyên, đang có lấy vô số hung tàn lang yêu điên cuồng chu lên chém giết tới. lang yêu tốc độ cực nhanh trong bọn họ liền xem như yếu nhược những cái kia. cũng có được ngưng dương cảnh giới thực lực. trong đó cường giả thậm chí đều có thể so với thần hoàng cảnh giới. những thứ này lang yêu tất cả đều khôn mặt dữ tợn. lộ ra bản thân cái kia răng nanh sắc bén. dường như muốn đem diệp trần nuốt trưởng lấy đi xuống. vốn là không có quá nhiều chiến đấu kinh nghiệm diệp trần tại thấy cảnh này thời điểm chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng kinh thán. Hắn không nghĩ tới thí luyện tháp bên trong tình huống, so với Hắn nghĩ còn muốn tàn k h ố c hơn, mới vừa tiến đến, cũng là nhiều như vậy lang yêu. đối với Hắn tiến hành vây công, mặc dù nói diệp trần cũng từng giết qua la sát các hơn một trăm người, nhưng là đây chẳng qua là hắn tải thực lực tuyệt đối nhìn ớp tình huống dưới, khống chế những người kia tư tưởng, để bọn hắn tiến hành tự mình tàn sát đưa đến kết quả. hiện nay tình huống lại hoàn toàn khác biệt, diệp trần nhất định phải trực diện khổng lồ như thế lang yêu nhóm, bất quá tốt vốn có chu tiên kiếm t r ầ n về sau diệp trần, bản thân thực lực lại lần nữa được tăng lên, cho nên tải trải qua lúc đầu kinh ngạc về sau, Hắn rất nhanh liền một lần nữa tỉnh táo lại. chỉ thấy diệp trần lấy ra chô tiên kiếm đến. lấy thánh cấp kiếm đ i ể n phía trên kiếm pháp ứng đối. một chiêu kiếm thức xử suốt về sau. phô thiên c á c h đ ị a kiếm khí chính là hướng về lão yêu nhóm đánh rết mà đi. nhìn Hắn ở giữa có đại lượng lang yêu chính là bị kiếm khí cho chặt đứt thân thể. chỉ là một kiếm. diệp trần chính là chém rết có hơn ngàn con lang yêu. mà bị đánh chết mỗi một c á c h lang yêu hình thể thậm chí so man ngư còn muốn to lớn có thể thấy được diệp trần một kiếm này uy lực là kinh khủng cỡ nào có điều hắn đang dùng ra một kiếm này về sau cũng là rất nhanh liền phát hiện trong cơ thể mình dị thường một kiếm này tiêu hao hắn tuyệt đại đa số năng lượng điều này sẽ đưa đến diệp trần tại phương diện phòng ngự thực lực hạ thấp rất nhiều mà tại thí luyện trong tháp thời điểm Diệp trần kỳ thật cũng không có sử dụng si vưu thần giáp phòng ngự năng lượng. Dù sao tại t h í luyện tháp bên trong, bản thân hắn cũng sẽ không nhận tánh mạng uy hiếp. cho nên si vưu thần giáp liền bị diệp trần tạm thời thu vào. mà liền tại diệp trần năng lượng còn chưa lần nữa ngưng tủ hoàn tất trước đó. rất nhanh liền có một ít lang yêu tiến nhập cuồng hóa cấp độ. bọn họ giống phát điên đồng d ạ n g phóng tới diệp trần. đối mặt như thế đột phát tình huống, diệp trần một thời gian cũng là có chút luống cuống tay chân. người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không tám. chương một trăm chín mươi bốn thí luyện, hắn chỉ có thể hợp lực vận dụng chính mình năng lượng vội vàng ứng đối. từ một điểm này liền có thể nhìn ra được. diệp trần tại chiến đấu kinh nghiệm phía trên khuyết thiếu thật sự là quá nghiêm trọng một số. Hắn rõ ràng có được so lang yêu nhóm khủng bố hơn nhiều thực lực, nhưng lại chỉ có thể vội vàng ớn đối. x á c thực tới nói, Hắn cũng không có hữu hiệu đem chính mình tất cả thực lực hoàn mỹ phát huy ra. Sau đó tại ngắn ngắn sau một lát diệt trần trên thân thì xuất hiện không ít vết thương. những vết thương này thậm chí có một ít đều đã có thể nhìn đến xương cốt. Bất quá may ra diệt trần bản thân thực lực đủ mạnh mẽ. c h o nên Hắn cuối cùng vẫn hoàn thành đối tất cả Lang yêu đồ sát. Dù vậy, tại giết hết sau cùng một con sói yêu thời điểm, diệp trần liền trực tiếp ngồi t r ồ m h ổ m trên mặt đất, bắt đầu miệng lớn thở hồn hển. Lần này t h í luyện tiêu hao Hắn quá nhiều năng lượng, diệp trần thân thể đã hoàn toàn tiến vào mỏi mệt trạng thái. ngay tại lúc diệp trần muốn thở một ngụm thời điểm, ánh mắt của Hắn lại đột nhiên phát hiện. một đầu ban đầu bản đã chết đi phổ thông lang yêu, lại lần nữa đứng lên, mà lại cái này lang yêu trên thân thế mà bắt đầu t à n mát ra có thể so với đại đế cảnh giới thực lực, diệp trần kinh ngạc vạn phần, hắn sáng chống đỡ lấy đứng lên, diệp trần trước tiên thì phát giác được, đầu này lang yêu thực lực cần phải tại đại đế nhất trọng thiên, dưới tình huống bình thường đối phương loại thực lực này, cũng không đến mức đem diệp trần đánh giết nhưng lại không thể nghi ngờ sẽ để cho thương thế của hắn biến đến càng thêm nghiêm trọng thế nhưng là hiện nay diệp trần bản thân trạng thái thì vô cùng hỏng bét lại thêm hắn vừa mới nhưng thật ra là có một ít thư giãn cũng liền dẫn đến diệp trần còn chưa kịp làm ra phản ứng cái này đại đế cảnh giới lang yêu cũng đã đem nó móng vuốt đâm vào đến diệp trần trong lồng ngực như thế đến nay diệp trần lại không năng lực phản kháng, đầu của hắn càng là trực tiếp bị r ă n g sói cho cắn nát, ngay tại diệp trần chết đi trong nháy mắt, mảnh này trên thảo nguyên tất cả lang yêu thi thể l i ề n toàn đều biến mất không thấy, mà tại một phút sau, diệp trần cũng là lại lần nữa sống lại, đây chính là t h í luyện tháp chỗ tốt, đó chính là diệp trần cũng sẽ không thật trong này tử vong, nhưng là tại t h í luyện quá trình bên trong đau đớn cùng đối mặt tử vong cảm giác tuyệt vọng lại là thật sự rõ ràng có thể thể hiện tại diệp trần trên thân mà tại diệp trần lại lần nữa phục sinh về sau t h í luyện tháp cũng cấp ra hắn đối diệp trần bây giờ thực lực đánh giá tổng hợp đánh giá thực lực vì đại đế n h ị trọng thiên cái này đánh giá để diệp trần cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười Bởi vì Hắn biết rõ hệ thống trước đó, đã từng nói Hắn có được đại đế ngũ trọng thiên chiến đấu lực, nhưng là bây giờ tại t h í luyện trong tháp, Hắn lại chỉ có thể biểu hiện ra đại đế n h ị trọng thiên thực lực, đây không thể nghi ngờ là một cái cái tát vang r ồ i đánh vào diệp trần trên mặt, để Hắn cảm giác mình thể diện mất hết, nhất là vừa mới những cái kia lang yêu nhóm bên trong, thực lực mạnh nhất, cũng liền chỉ là sau cùng một con kia đại đế nhất trọng thiên lang yêu vừa nghĩ tới mình bị như thế một đám lang yêu cho vây xết đến chết diệp trần thì cảm giác trên mặt của mình có chút nóng bỏng kế tiếp diệp trần cũng không có vội vã trước tiên mở ra mới t h í luyện bởi vì hắn vô cùng rõ ràng tại t h í luyện tháp bên trong trọng yếu nhất cũng không phải không ngừng tiến hành t h í luyện mà là tại mỗi một lần thất bại t h í luyện về sau phải học được tổng kết làm kinh nghiệm quý báu. chỉ có dạng này, hắn mới có thể có được hữu hiệu tăng lên. rất nhanh d i ệ p trần thì tổng kết ra mình tại vừa mới trong chiến đấu rất nhiều sai lầm. đầu tiên điểm thứ nhất chính là, hắn vừa lên đến thì vận dụng chính mình đại chiêu. mặc dù nói kể từ đó đích thật là hữu hiệu sát thương địch nhân hữu sinh lực lượng. nhưng là cái này cũng dẫn đến hắn tại sau này trong quá trình chiến đấu năng lượng không đủ đến mức không duyên cớ thù rất nhiều lẽ ra không nên xuất hiện thương tổn mà lại nghiêm trọng nhất chính là hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tự cho là đã đánh chết tất cả đ ị c h nhân thế mà trực tiếp co rắp ngồi trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi cái này tại thực chiến quá trình bên trong là phi thường kiêng kỷ một việc bởi vì cái này rất dễ dàng liền sẽ cho âm thầm những địch nhân kia, lưu lại đâm cơ hội giết chính mình. Nếu như mới vừa rồi là tại trong hiện thực một trận chiến đấu, như vậy diệp trần đã vì mình chỗ sơ s u ấ t bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. tại tiến hành qua ký càng tổng kết về sau, diệp trần chính là hô to một tiếng, lại đến, tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, chính là xuất hiện mới bầy sói. Lần này bầy sói tải trên thực lực, so với một lần trước có trình độ nhất định tăng lên. c á c h này cũng thì dẫn đến tải t h í luyện quá trình bên trong. Diệp trần vĩnh viễn có thể cảm nhận được đến từ bầy sói cảm giác áp bách. Lần này diệp trần tràn đầy lòng tin. Hắn không lại giống lần thứ nhất như vậy lỗ mãng. tới thì dùng đại chiêu. thì như vậy lần lượt t h í luyện quá trình bên trong. Diệp trần đang không ngừng tăng lên lấy chính mình chiến đấu ký xảo. bản thân hắn thì có được đã gặp qua là không quên được năng lực, lại thêm tự thân những cái kia khủng bố trang bị. Diệp trần rất nhanh liền đem hắn thực lực tổng hợp, tăng lên tới một loại cực kỳ trình độ kinh khủng, mà t h í luyện tháp cung cấp cho hắn những cái kia đối thủ cũng đang trở nên càng ngày càng cường đại. đây chính là t h í luyện tháp chỗ kinh khủng. chỉ cần là thánh tôn trở xuống cảnh giới như vậy t h í luyện tháp liền có thể cho ngươi xứng đôi tương ứng địch thủ có thể cam đoan ở trong đó t h í luyện người mãi mãi cũng là đang chịu đựng cường đại chiến đấu áp lực bởi vì c á c h gọi là người không áp lực nhẹ nhàng giếng không áp lực không ra d ầ u chỉ có tại áp lực cường đại phía dưới mới có thể cam đoan diệp trần không ngừng đem thực lực của mình tăng lên mà t h í luyện tháp bên trong Càng là có thể mô phỏng rất nhiều chỗ khác nhau tràng cảnh, cũng không phải là chỉ có tàn nhẫn xung đột chính diện, thậm chí nhiều khi, thí luyện tháp đều sẽ cho diệp trần hạ đạt khá phức tạp nhiệm vụ, cũng tỉ như tại cái nào đó trên chợ đánh giết một cái cực kỳ yêu quái cường đại, mà lại còn chưa thể thương tới vô tội, trên chợ yêu quái thường thường sẽ ngụy trang thành hình người, điều này sẽ đưa đến diệp trần nhất định phải thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. tại lần thứ nhất chấp hành loại này nhiệm vụ thời điểm, diệp trần thậm chí mới vừa vặn phát giác được yêu quái chỗ, liền trực tiếp bị đối phương tiên hạ thủ vi cường cho đánh chết. bất quá tại t h í luyện số lần càng ngày càng nhiều về sau, diệp trần tính cảnh giác cùng phản ứng tốc độ cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng khoa trương. thì như vậy tại t h í luyện tháp bên trong dòng giã t h í luyện rồi một đêm thời gian diệp trần mới từ bên trong đi ra mặc dù nói lúc này diệp trần nhìn bề ngoài cũng không có bao nhiêu cải biến giống như cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt nhưng là chỉ có diệp trần nội tâm vô cùng rõ ràng giữa một đêm này hắn trải qua huyết chiến không dưới mấy chục tràng tại nhiều như vậy trong quá trình chiến đấu Diệp trần chiến đấu kinh nghiệm đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng, mà Diệp trần cũng vô cùng tin tưởng, nếu như dựa theo loại tình huống này lại tiếp tục thí luyện đi xuống, cần phải không được bao lâu, hắn thì có thể có được đại đế lục trọng thiên thực lực kinh khủng, trong trước mắt liền đi qua ba ngày, mà trong lúc này lạc hồng nhan cũng không có đến đây tìm Diệp trần. trong ba ngày này diệp trần vào ban ngày đều là tại hậu viện tu luyện mà một đến lúc buổi tối hắn liền sẽ đưa thân vào t h í luyện tháp bên trong điên cuồng tiến hành chiến đấu người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám chương một trăm chín mươi năm để lộ bí mật g i ế t ngày này diệp trần rút cuộc thở hồng hục đem t h í luyện tháp mô phỏng ra đại đế lục trọng thiên cao thủ cho đánh chết cái này cũng đại biểu cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên một bậc thang. cứ việc trên người hắn khắp nơi đều tràn đầy vết thương. nhưng là trên mặt của hắn lại là lộ ra nụ cười sán l ạ n mặc dù nói diệp trần trong khoảng thời gian này t h í luyện bên trong. trải qua chiến đấu trường lần cũng không tính đặc biệt khoa trương. nhưng là may ra hắn mỗi một lần chiến đấu chất lượng đều vô cùng cao. Mỗi một lần t h í luyện tháp tổng là có thể hoàn mỹ đem diệp trần cực hạn b ư ớ c cho bách đi ra. Bởi vì vì những thứ khác những người bình thường kia, đều là sẽ rất ít gặp phải tình huống tương tự. p h ả i biết ngày bình thường bọn họ lại làm sao có thể sẽ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng. trước đi tìm cùng chính mình thế lực ngang nhau đối thủ, tiến hành sinh tử chém giết, chính là bởi vì có t h í luyện tháp tồn tại. cho nên diệp trần mới có thể không g h i ê n g nể gì như thế ngày này tại phượng minh cung bên trong diệp trần đạt được chính mình hạ nhân cho hắn hồi báo tin tức đế rầu nghe nói m ộ dung bác đã lần nữa đi tới đại tiệm đế đô giống như tây nam vương cũng đã tuyên bố hắn làm mới thế tử diệp trần nghe chính mình hạ nhân báo cáo trong đầu cũng chính đang không ngừng hồi tưởng đến xem ra m ộ dung gia tộc thật sự chính là đem m ộ dung viêm chết cho tạm thời n h ấ n xuống dưới. Lần này m ộ dung bác đi vào đại tiệm đế đô bên trong, khẳng định là muốn đến đây gặp mặt lạc hồng n h ă n bởi vì mặc dù nói tây nam vương có thể chính mình định nhà bọn hắn thế tử, nhưng là giống bọn họ loại này phiên vương tại xác định thế tử về sau, vẫn là muốn đến lạc hồng n h ă n nơi này đến đi c á c h lướt qua. lại nói cái kia mổ dung bác tại trước một ngày, kỳ thật thì đã đi tới đại tiệm đế đô bên trong, chỉ bất quá hắn trước tiên đầu tiên là đi thiên tiên lâu, vừa mới trở thành thế từ hắn, không kịp chờ đợi muốn chúc mừng một phen. sau đó hắn liền phí tổn trọng kim, đi tới minh nguyệt cô nương trong khoe phòng, mặc dù nói hắn chỉ là cùng minh nguyệt cô nương kề đầu gối nói chuyện lâu thời gian một tiếng, sau đó liền tìm còn lại cô nương tháo lửa bất quá liền xem như dạng này hắn đã vô cùng đủ hài lòng bởi vì tại mộ dung bác xem ra cũng chỉ có chính mình tây nam vương thế tử thân phận mới có thể như thế tùy ý liền có thể gặp mặt minh nguyệt cô nương đối với cái này những người khác thế nhưng là cầu còn không được tại trở thành thế tử về sau nếu có thể cùng minh nguyệt cô nương ra ngoài tâm sự cái này khiến mổ dung bác nội tâm càng phát ra bành trướng, mà tại đưa đi mổ dung bác về sau, minh nguyệt cô nương nội tâm quả thật có chút c h ấ n kinh, nàng tự mình lẩm bẩm, không nghĩ tới, mổ dung gia tộc lại muốn sử dụng huyết đế đan đến mưu sát thái thượng hoàng, sự kiện này vẫn là tranh thủ thời gian thông báo vì tiền bối kia đi, minh nguyệt cô nương trong suy nghĩ suy nghĩ vì tiền bối kia, dĩ nhiên chính là diệp trần. ngay tại tối hôm qua, cái kia mổ dung bác vì cho thấy chính mình đối minh nguyệt cô nương yêu thích chi ý. lại là trực tiếp đem bọn hắn mổ dung ra tột bí mật lớn nhất cho cáo chi đi ra. mổ dung bác vạn vạn nghĩ không ra. cái kia minh nguyệt cô nương thế mà lại đã bị diệp trần cho thu nhập dưới t r ứ n g minh nguyệt cô nương cũng không nghĩ tới. chính mình lại có thể thu hoạch được như thế tin tức kinh người. Nếu như tại thời điểm trước kia, nàng khẳng định sẽ đem tin tức này trước tiên báo cáo cho tổ chức của hắn. nhưng là hiện nay tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Nàng đã ăn vào diệp trần cho độc dược của hắn. giả dụ nàng dám vi phạm diệp trần mệnh lệnh. như vậy c á c h mạng nhỏ của nàng khẳng định liền sẽ nằm tại chỗ này. cho nên tại ngắn ngủi xoắn suýt về sau, minh nguyệt cô nương chính là quyết định đem tin tức này cáo chi cho diệp trần. tiền bối, đêm qua cái kia tây nam vương mới thế tử m ộ dung bác, đến chỗ của ta, hắn báo cho ta một cái mười phần tin tức trọng yếu, minh nguyệt cô nương đem m ộ dung bác cùng hắn rằng hết thảy, tất cả đều thông chi cho diệp trần, nàng không dám có nửa điểm g i ấ u diêm, mà diệp trần tại thu đến tin tức này về sau, cũng là nhìn không được hít sâu một hơi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, m ộ dung gia tộc thế mà đem chủ ý đánh trước đến thái thượng hoàng trên thân mà lại đối phương thế mà dự định dùng thấp như vậy kém thủ đoạn để hãm hại lạc hồng n h â n để diệt trần có chút nghĩ mà sợ chính là nếu quả như thật để thái thượng hoàng b ệ hạ huyết đế đan chỉ sợ lạc hồng n h â n còn thật thoát không khỏi liên quan đến lúc đó trong triều đình bên ngoài khẳng định sẽ có cực nhiều người phản đối lạc hồng n h â n tiếp tục làm vị hoàng đế này, mặc dù nói diệp trần bản thân cũng không thế nào quan tâm thái thượng hoàng chết sống, nhưng là chuyện này dù sao dính đến lạc hồng nhan đế vị, cho nên diệp trần cảm thấy, hắn vẫn là có cần phải xuất thủ tiến hành can thiệp một chút. Lúc nghe mổ dung bác đã đi tới đại tiệm đế cung tiến đến bái kiến thái hậu thời điểm, diệp trần liền trước tiên đối xuân lan nói ra, xuân lan n g ư ơ i bồi ta cùng nhau đi một chuyến dướng tâm điện. ta đã rất lâu không có đi bái phòng qua thái hậu. thuận tiện ta cũng đi chúc mừng một chút m ộ dung bác cái này mới tây nam vương thế tử. diệp trần sau khi nói xong xuân lan thì cảm thấy hết sức kinh ngạc. nàng không hiểu ngươi diệp trần tính khí. vì sao thế mà chủ động đưa ra muốn đi bái kiến thái hậu. diệp trần cùng thái hậu rõ ràng là thủy hỏa bất tương dung. bất quá lúc này xuân lan cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao diệp trần mệnh lệnh nàng chỉ có chấp hành phần. sau đó rất nhanh xuân lan liền chuẩn bị tốt kiểu. Diệp trần tại hạ hiền lương chờ bảo về dưới. một đoàn người, trùng trùng điệp điệp hướng về dưỡng tâm điện mà đi. ước chừng qua hai mươi phút, diệp trần liền đến dưỡng tâm điện bên trong. cái kia đỗ thái hậu khi biết tin tức này về sau. cũng là cao mày lên, bởi vì nàng cũng không biết diệp trần đến tột cùng là muốn làm cái ruộng ì đột nhiên đến đây bái p h ỏ n g hắn, phải biết, từ khi diệp trần tiến vào đại tiệm đế cung về sau, đỗ thái hậu trên cơ bản đều không qua qua một cái ngày tháng bình an, thậm chí bên người nàng hai đại thủ hạ đắc lực đều m ạ c danh kỳ diệu không biết tung tích, đã từng đỗ thái hậu cũng tưởng tượng qua. phải chăng hai người kia bất đắc d ĩ rời đi hoàng cung. nói không chừng qua một thời gian ngắn liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. thế nhưng là kết quả lại chứng minh hai người kia không còn có nửa điểm tin tức. lúc này thời điểm đỗ thái hậu đã xác định được. tào công công cùng lưu công công hơn phân nửa đều đã không trên đời này. chỉ bất quá đỗ thái hậu lại cũng không cảm thấy chuyện này là diệt trần làm. bởi vì nàng không tin diệp trần nắm giữ có thể giết chết hai vị kia cao thủ thực lực thế nhưng là cái này lại cũng không có thể ảnh hưởng đỗ thái hậu đối diệp trần oán hận chi ý dù sao cũng là bởi vì diệp trần tồn tại mới khiến cho nàng hai đại cao thủ chết đi thế mà diệp trần đến đây b á i phòng hắn cũng không tiện trực tiếp đem diệp trần chạy trở về sau đó liền phất phất tay đối hạ nhân phân phó nói để đế hậu vào đi, không có qua bao lâu thời gian, thì có một cái tiểu thái g i á m dẫn theo diệp trần tiến vào dưỡng tâm điện bên trong, tại hướng dưỡng tâm điện bên trong đi tới quá trình bên trong, diệp trần cũng có thể cảm giác được chung quanh có thật nhiều người nhìn về phía hắn thời điểm, ánh mắt bên trong đều toát ra thần sắc sợ hãi. diệp trần cũng biết, những người này hơn phân nửa cũng đã biết lưu công công cùng tào công công chết cùng hắn có quan hệ, b ất quá lúc này diệp trần, lại lại tình không để ý những người này ánh mắt. Hắn trực tiếp theo tiểu thái giám, đi tới đỗ thái hậu dưỡng tâm điện bên trong. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám. chương một trăm chín mươi sáu gặp thái hậu, bái kiến thái hậu. trong khoảng thời gian này đến nay một mực không có thời gian đến đây cho thái hậu thỉnh an, còn mời thái hậu thứ lỗi. Diệp trần trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười. nhưng là ai cũng biết hắn nồ cười này phía dưới ẩm tàng đều là địch ý. mà đỗ thái hậu lúc này thời điểm cũng không có cho diệp trần cái gì tốt sắc mặt. đế hậu không cần đa lễ. ai ra thể cốt vẫn còn. cũng không cần đế hậu luôn mong nhớ lấy. đỗ thái hậu tại nói lời nói này thời điểm ngư khí băng lãnh. m ả y may đều không có tính toán cho diệp trần bất luận cái gì thể diện. bất quá diệt trần cho dù là đối mặt đỗ thái hậu c h â m trọc khiêu khích, cũng căn bản cũng không có để ở trong lòng, thậm chí đều không cần đỗ thái hậu bắt chuyện hắn, hắn trực tiếp thì chính mình tìm cái vị trí ngồi xuống, thái hậu lời ấy sai rồi, bản cung làm hậu bối, lý nên tới chiếu cố một chút đỗ thái hậu, n g à y dù nói thế nào tuổi tác cũng lớn, t h ầ cốt khẳng định không đi lúc trước, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, tốt, đã ngươi cũng nhìn thấy ai ra. cái kia đế hậu mời trở về đi. ai ra còn muốn nghỉ ngơi một chút. đỗ thái hậu ước gì lập tức đem d i ệ p trần đuổi đi. bởi vì nàng có thể cảm giác được. g i a hỏa này đi vào chính mình cái này dưỡng tâm điện bên trong. khẳng định là không có ý tốt. bất quá d i ệ p trần cũng sẽ không dễ dàng như thế rời đi. hắn giống như cười mà không phải cười nói. Kỳ thật bản cung lần này tới bái phòng đỗ thái hậu, chủ yếu cũng là muốn theo ngài thỉnh giáo một chút bảo dưỡng bí quyết ngài đều như thế cao tuổi rồi. Da thịt trạng thái thế mà còn như thế tốt. không biết có cái gì bí quyết. diệp trần tiếng nói vừa ra về sau. cái kia đỗ thái hậu sắc mặt liền bắt đầu biến đến cực kỳ khó coi. bởi vì diệp trần đây cũng không phải là trong bóng tối trâm t r ọ c mà chính là rõ ràng đang dếu cợt nàng lớn tuổi. thế nhưng là đỗ thái hậu cho dù là lại thế nào sinh khí nàng lại cũng không tiện cứng ếp đem d i ệ p trần đuổi đi mà chỗ lấy d i ệ p trần một mực vô lại ở chỗ này cũng là bởi vì hắn biết hôm nay mổ dung bác nhất định sẽ tới đến cái này dưỡng tâm điện bên trong đem huyết đế đan giao cho đỗ thái hậu giả dụ thật để bọn hắn mổ dung ra âm mưu được như ý lời nói như vậy lạc hồng nhan trong sạc h thật là thì khó có thể bảo đảm quả thật đúng là không sai qua không bao lâu về sau thì có d ư ỡ n g tâm điện tiểu thái giám đến đây bẩm báo thái hậu tây nam vương thế tử mộ dung bác đến đây cầu kiến diệp trần nghe hạ nhân báo cáo về sau thầm nghĩ trong lòng một tiếng có thể tính tới mà đỗ thái hậu cũng tổng xem là khá thở phào nàng cảm thấy Diệp trần từ trước đến nay cùng m ộ dung ra người không hợp tính, nói không chừng tại m ộ dung bác trước đến về sau. Diệp trần thì chọn rời đi, muốn không nhưng c á c h này ra hỏa một mực vô lại ở chỗ này, thật đúng là để cho nàng tâm phiền ý loạn vô cùng. thế mà, tại nàng hạ lệnh đem m ộ dung bác mang sau khi đi vào, Diệp trần cũng không có chút nào đứng dậy rời đi dự định, đây chính là để đỗ thái hậu có chút tức giận. n à n g lạnh g i ọ n g mở miệng nói ra. Dế hậu, m ộ dung công tử trước đến thăm ai ra. ngươi nhìn muốn không chúc ta hôm nào lại nói. tiếp đó, để đỗ thái hậu cảm thấy có chút tuyệt vọng là, diệp trần lắc đầu. sau đó hắn nghiêm trang nói. thái hậu ngài lời này có thể liền khách khí. bản cung nghe nói m ộ dung ra phía trên một vị thế tử tại đại lý tử ly t ì tử vong. bây giờ mới thế tử vừa mới thượng vị, bản cung cũng có cần phải quen biết một chút. đỗ thái hậu nghe diệp trần, nhìn không được khó e miệng bắt đầu co quắp, nàng nghĩ thầm c á i kia m ộ dung viêm chết, vốn là theo ngươi diệp trần thoát không khỏi liên quan, ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ nói muốn phải biết mới thế tử, huống chi ngươi diệp trần, vốn là nhận biết lần này tân thế tử m ộ dung bác, Thật không biết ngươi gia hỏa này đang dở trò v u ộ n g ì Mặc dù nói d i ệ p trần cũng biết, chính mình lấy cớ này phi thường thấp kém. nhưng là hắn tỉnh không để ý điểm này. đối với d i ệ p trần mà nói, hắn chỉ là muốn có thể tiếp tục lưu lại dưỡng tâm điện bên trong. Hảo ý ghi phá thư m ộ dung ra mưu kế. rất nhanh. mổ dung bác thì chính mình tiểu thái g i á m chỉ huy phía dưới đi vào đến dưỡng tâm điện bên trong. nguyên bản m ộ dung bác lòng tràn đầy hoan hỉ, muốn đem ngực mình huyết đế đan giao cho thái hậu, chỉ cần mưu kế sau khi thành công, như vậy bọn họ m ộ dung ra rất mau đem sẽ có chuẩn bị tạo phản điều kiện, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, khi tiến vào d ư ỡ n g tâm điện về sau, thế mà cái thứ nhất nhìn đến lại là diệp trần, cái này trong nháy mắt, cũng là để m ộ dung bác nô cười trên mặt, chuyển hóa làm xương lạnh giống như hận ý, mặc dù nói chính là bởi vì diệp trần, hắn m ộ dung bác mới có cơ hội ngồi lên thế t ử vị trí, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là, hắn liền sẽ không hận diệp trần, dù sao hắn đã mất đi đại ca của mình, đây chính là huyết nhục chí thân, chỉ là, mặc dù nói m ộ dung bác tâm lý đối diệp trần cực kỳ khó chịu, thế nhưng là hắn mặt ngoài còn phải biểu hiện ra một bộ tôn k í n h bộ dáng. bái kiến đế hậu, bái kiến thái hậu, m ồ dung bác sắc mặt rất khó coi hành lễ nói. lúc này còn không đợi đ ỗ thái hậu nói chuyện. diệp trần liền trực tiếp mở miệng, m ồ dung công tử, chúc mừng nha, nghe nói ngươi làm mới tây nam vương thế tử. đây chính là đại hỷ sự tình. diệp trần tại nói lời nói này thời điểm. Thần sắc cực kỳ tự nhiên, thật giống như bây giờ không phải là tại dưỡng tâm điện, mà là tại phượng minh cung bên trong đồng d ạ n g Hắn rất nhiều một bộ muốn đào khách thành chủ tư thế, mổ dung bác sắc mặt cứng ngắc, trong nội tâm đất là cực kỳ không vui. thế mà ngay sau đó, diệp trần lại là mở miệng nói ra, ngươi đại ca mổ dung viêm, Hắn cứ thế mà đem con đường của mình cho đi tuyệt. Hy vọng ngươi không muốn dấm vào hắn vết xe đổ nha. Đế hậu nói có lý. m ộ dung bác nói tiếp. Mặc dù nói diệp trần nhìn bề ngoài. Giống như là tại ngữ trọng tâm trường đối m ộ dung bác sẵn dò cái gì. nhưng là tại chỗ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Diệp trần cái này rõ ràng là đang uy hiếp m ộ dung bác. Hết lần này tới lần khác cái kia m ộ dung bác còn chỉ có thể ngoan ngoan nghe. căn bản cũng không dám phản bác. Lúc này đỗ thái hậu, rốt cuộc có cơ hội mở miệng nói chuyện, mổ dung công tử đứng dậy đi. ngươi có thể trước tiên đến ai ra nơi này tới nhìn một cái, cũng là có lòng. Lúc này diệp trần trong lòng cười lạnh, hắn nhưng là biết, cái này mổ dung bác trước tiên cũng không phải tới đến trong cung, mà chính là chạy đến thiên tiên lâu c á c h kia minh nguyệt cô nương trong k h u e phòng. Lúc này mộ dung bác, nội tâm một lần có chút khẩn trương, bởi vì hắn vốn là kế hoạch rất tốt, tại đi vào d ư ỡ n g tâm điện về sau, dự định cùng đỗ thái hậu hàn huyên một phen, sau đó liền đem huyết đế đan lấy ra, sách ra mình muốn cùng đỗ thái hậu liên thủ, trợ giúp m ộ t thân vương thượng v ị mưu kế, nhưng là lúc này đột nhiên thêm ra đến cái diệp trần, để m ộ dung bác sự tình bắt đầu có chút không tốt lắm làm m ộ dung bác nội tâm chính đang xoắn suýt lấy hắn lo lắng diệp trần tồn tại sẽ để cho hắn cho dù lấy ra huyết đế đan thứ này cũng vô pháp bị giao cho thái thượng hoàng trên tay thế nhưng là hắn làm tây nam vương thế tử ngẫu nhiên đi vào trong cung bái kiến thái hậu một lần còn có thể nói còn nghe được nếu như trong thời gian ngắn liên tiếp bái phòng khó tránh khỏi sẽ khiến một số người có tâm cảnh giác điều này sẽ đưa đến hiện tại m ộ dung bác xa vào đến tình cảnh lưỡng nan bên trong nếu như lấy ra huyết đế đan thì có thất bại khả năng nếu như lần này không đem huyết đế đan xuất ra như vậy hắn thì không thể không trì hoãn rất lâu đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám, chương một trăm chín mươi bảy phá mưu kế. Lúc này thời điểm m ộ dung bác, tuy nhiên nhìn bề ngoài đang cùng thái hậu còn có diệp trần trao đổi. nhưng là nội tâm của hắn trên thực tế chính tại thiên nhân giao chiến, tại một phen xoắn s u ế t về sau, m ộ dung bác quyết định, hắn lần này vẫn là muốn đem huyết đế đan lấy ra mới được, bởi vì nếu như hôm nay hắn không thể đem huyết đế đan tự tay s a o cho đỗ thái hậu trên tay lời nói, chỉ sợ bọn họ m ộ dung ra kế hoạch, tối thiểu nhất cũng muốn trì hoãn một tháng trở lên, mà m ộ dung bác nội tâm cũng ngay tại tự an ủi mình, cái này dù sao cũng là bọn họ m ộ dung g i a tộc đưa cho thái hậu lễ vật, Chắc hẳn diệp trần không dám đánh cái kia huyết đế đan chủ ý. đang nghĩ thông suốt điểm này về sau. mổ dung bác liền đem ngực mình hộp báo lấy được đi ra. cái này hộp báo là dùng đặc t h u chất liệu chế thành. có thể đem huyết đế đan dược lực hoàn toàn phong tồn ở trong đó. mà không đến mức để huyết đế đan dược lực. theo thời gian trôi qua mà không ngừng tiêu hao. chỉ là cái này một cái hộp báo tiêu hao tài liệu. thì có giá trị không nhỏ. cái kia m ộ dung bác tải đem hộp báo lấy sau khi đi ra, chính là cung cung kính kính đi tới đỗ thái hậu bên cạnh. thái hậu, đây là chúng ta m ộ dung ra cho ngài một phần lễ vật, bên trong là một cái đại đế đan, chỉ cần đem viên đan dược này sau khi ăn vào, hoàn toàn có thể để thần hoàng cửu trọng thiên cao thủ trong nháy mắt đột phá đến đại đế cảnh giới. Hắn đem cái này một viên đan dược sao cho đỗ thái hậu về sau. nhìn bề ngoài giống như là tại đơn thuần tặng lễ. nhưng là nàng lại trong bóng tối đội đỗ thái hậu truyền âm nói ra. thái hậu, phụ vương ta để cho ta cho ngài mang câu nói. đại ca chết để phụ vương ta đối lạc hồng nhan cực kỳ bất mãn. Hắn hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. đem lạc hồng nhan đuổi xuống đế vị. sau đó chúng ta cùng một chỗ đến đỡ mục thân vương leo lên đế vị. mổ dung bác lời nói này tại truyền đ ặ t cho đỗ thái hậu về sau. cái sau trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. đỗ thái hậu là kinh ngạc tại. mổ dung ra c ư nhiên như thế hào phóng. trực tiếp vừa ra tay thì cho nàng một cái đại đế đan. phải biết liền xem như tại toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong. cũng đã thật lâu đều chưa từng nhìn thấy chân quý như thế đan dược. không nghĩ tới, m ộ dung ra thế mà còn có bực này bảo bối. Lập tức đỗ thái hậu thì kịp phản ứng, m ộ dung bác vừa mới cho nàng truyền âm trong giọng nói ý tứ. đỗ thái hậu nội tâm có chút kinh g h ỉ bởi vì nguyên bản thời điểm, tây nam vương cũng không có khuyên hướng trong chiều bất kỳ một thế lực nào. nhưng là tại sự kiện lần này về sau, bọn họ m ộ dung ra lại muốn đến đỡ con trai bảo bối của mình. đến leo lên hoàng đế vị trí, đây đối với đỗ thái hậu mà nói có thể nói là s o n g hỷ lâm môn, mà chỉ cần có thể đem cái này viên đại đế đan giao cho thái thượng hoàng trên tay, như vậy thái thượng hoàng nhất định có thể vững vàng tiến vào đến đại đế cảnh giới, đến lúc đó trong chiều người, lại có ai dám lại không coi trọng nàng cái này làm thái hậu, đỗ thái hậu trong đầu càng nghĩ càng cao hứng, mà lúc này diệp trần, cũng là đem thần trí của mình xâm nhập đến hộp báo bên trong. Mặc dù nói cái này hộp báo có thể đem đồng dạng cường giả thần thức ngăn cản. nhưng là diệp trần thực lực hôm nay, lại là hoàn toàn có thể nhìn đến hộp báo bên trong đồ vật. Diệp trần phát hiện tại cái này hộp báo bên trong. đích thật là để đó một viên đan dược. Mặc dù nói hắn trước đó tại những cái kia sách cổ phía trên. Cũng từng thấy Hắn cũng không thể đầy đủ phân biệt ra được hai cái này khác nhau. Lúc này diệp trần, nội tâm cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì Hắn vô cùng rõ ràng lấy thực lực của mình. Hắn đối tại đan dược phân chia năng lực, khẳng định phải so thái thượng hoàng càng mạnh. kết quả liền hắn cũng không có thể phát hiện huyết đế đan cùng đại đế đan khác nhau. cái này mang ý nghĩa. chỉ cần cái này viên huyết đế đan bị giao cho thái thượng hoàng trên tay. như vậy thái thượng hoàng nhất định sẽ không chút do dự, đem làm thành đại đế đan đến phục d ụ n g mà chờ đến lúc đó, lạp hồng nhan thật là chính là, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, bất quá đây cũng không có nghĩa là, hiện tại diệp trần cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp ngăn cản đây hết thảy chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động hệ thống chính là nhất thời liền đem cái này viên hộp báo bên trong đan dược cho lấy đi mà lại mà thay vào thì là diệp trần đem hắn đã từng đánh dấu từng thu được một cái tráng dương đan bỏ vào hộp báo bên trong tại thay đổi hết những thứ này về sau diệp trần không khỏi có chút mù nhớ tới thật không biết đợi đến thái thượng hoàng phục dụng cái này viên tráng dương đan về sau sẽ là như thế nào biểu hiện kỳ thật tại diệp trần vừa mới đánh dấu đạt được viên đan dược này thời điểm hắn đã từng đem hệ thống hung hăng gỡ trách một phen dù sao bây giờ hắn mới vừa vặn chừng hai mươi tuổi tác chính là long tinh hổ mãnh thời điểm căn bản là không cần đến loại đan dược này bất quá nghĩ lại thái thượng hoàng lớn tuổi dùng viên đan dược này ngược lại là hợp tình hợp lý diệp trần trong lòng cho mình suy nghĩ cái có phần là thích hợp lấy cớ sau đó hắn cũng liền không lại cảm thấy áy náy đến mức cái viên kia huyết đế đan thì là bị diệp thần lặng lẽ cất giấu lúc này sau đỗ thái hậu đã đem sự tình làm rõ nàng đè xuống trên mặt mình vui sướng chi ý đ ố i cái kia m ộ dung bác nói ra m ộ dung thế t ử có lòng phần lễ vật này ai ra trước hết nhận đỗ thái hậu cảm thấy m ộ dung bác vừa mới cái kia lời nói cũng là hợp tình hợp lý cho nên nàng căn bản cũng không có biểu t h ị bất kỳ hoài nghi đỗ thái hậu còn thật coi là m ộ dung bác thật chính là cho nàng một cái đại đế đan đây mà đối với m ộ dung gia tộc biểu hiện r a tạo phản chi ý đỗ thái hậu cũng không có để ở trong lòng dù sao hiện nay làm hoàng thượng cũng không phải con trai bảo bối của nàng đỗ thái hậu còn ước gì m ộ dung gia tộc có thể cùng bọn hắn cùng nhau đem lạc hồng n h â n đá xuống hoàng đế vị trí bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu ngay tại lúc đỗ thái hậu cùng m ộ dung bác trò chuyện với nhau thật vui thời điểm diệp trần thanh âm lại có chút không hợp thời lần nữa vang lên m ộ dung thế t ử ngươi đây là xem thường bản cung sao, chỉ là cho thái hậu mang theo lễ vật, lại không có phần của ta. diệp trần, nhất thời cũng là để m ộ dung bác ở trong lòng thầm mắng một trận, phải biết ngay tại trước đây không lâu, diệp trần mới vừa vặn đem đại ca của hắn hại chết, kết quả hiện tại c á c h này ra hỏa thì như thế không biết xấu hổ, muốn lại từ trên tay của hắn đạt được lễ vật. thế mà trong lòng của hắn tuy nhiên nghĩ như vậy ngoài miệng lại là không thể nói như vậy chỉ thấy mổ dung bác cưỡng chế lấy nội tâm không vui trên mặt mang lạnh lùng chơi cười nói ra đế hậu đừng vội ta lần này cũng đến là chuẩn bị cho ngươi lễ vật chỉ bất quá ta là tới trước thái hậu nơi này đến mà thôi sau khi nói xong mổ dung bác bắt đầu từ trong ngực của mình lấy ra một bình đan dược đây đều là đối tu luyện có chút hữu dụng đan dược đế hậu. Nếu như đem ăn vào, khẳng định có thể nhanh chóng đem tự thân tu vi tăng lên, mổ dung bác lấy ra đan dược về sau. Diệp trần thần thức chính là ở tại phía trên liếc nhìn một phen. Diệp trần chỉ là đơn giản vừa nhìn liền biết. trong cái chai này thả tối thiểu có mười mấy viên đan dược. nhưng là trong đó đan dược, đều là cho thần vương cảnh giới c ư ờ n g giả phục dụng. Nếu như là cho tiên thiên cảnh giới người ăn vào, như vậy người được phục d ụ n g tất nhiên sẽ không chịu nổi to lớn dược lực, tiến tới bảo thể mà chết, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình đ ị n h chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám, Chương một trăm chín mươi tám thật to gan, chính là phát hiện này, để diệp trần ánh mắt biến đến lạnh đến dọa người, bởi vì m ộ dung bác áp độc, đã hết sức rõ ràng, rõ ràng là muốn hại chết diệp trần, thậm chí bình đan dược này, căn bản cũng không phải là m ộ dung bác sớm chuẩn bị, bởi vì m ộ dung bác bản thân liền là thần vương cảnh giới tồn tại. nói không chừng viên đan dược này cũng là hắn ngày bình thường phục d ụ n g chỗ lấy hiện tại lấy ra. cũng là bởi vì diệp trần vừa mới truy vấn. lúc này thời điểm mổ dung bác nhưng trong lòng ngay tại âm thầm cười lạnh. đan dược này đích thật là hắn ngày bình thường phục d ụ n g mà lại loại đan dược này cũng sẽ không biểu hiện ra quá mức khí tức cường đại. nếu như diệp trần không cẩn thận, còn thật sự có có thể có thể đem ăn vào. Lúc này thời điểm diệp trần cũng không phát g i ậ n mà chính là trực tiếp đem m ộ dung bác đưa tới đan dược tiếp tới. chỉ bất quá hắn cầm tới về sau chính là trực tiếp ném cho lục yên nhiên. Yên nhiên, ngươi trở về cùng an nhiên cùng một chỗ phân ra ăn. đối tu vi của các ngươi tăng lên cần phải hữu dụng. một bên m ộ dung bác, khi nhìn đến diệp trần lần này thao tác về sau, sắc mặt của hắn nhất thời thì đen lại. Hắn cũng không nghĩ tới. chính mình vốn là ôm lấy muốn mưu hại diệp trần tâm tư. kết quả diệp trần thật giống như xem thấu mưu ý của Hắn một dạng. trực tiếp liền đem đan d ư ợ c ném cho thủ hạ của mình. cái này khiến m ộ dung bác cảm giác vô cùng khó chịu. kể từ đó chính mình thế mà còn đem tài nguyên tu luyện chắp tay đưa cho diệp trần cấp dưới. có điều rất nhanh. m ộ dung bác thì theo trong tức giận tỉnh táo lại. b Ở i vì lúc này thời điểm sự chú ý của hắn mới rốt cuộc thấy được. đứng tại diệp trần sau lưng lục yên nhiên. nguyên bản vừa mới tiến đến dưỡng tâm điện thời điểm. m ù dung bác nội tâm một mực tại x o á n suýt. phải chăng muốn đem huyết đế đan giao cho thái hậu. cho nên sự chú ý của hắn cũng không có tại bốn phía khắp nơi dò xét. bây giờ đang ở diệp trần lời nói sau đó. m ù dung bác chú ý lực liền tự giác đặt ở lục yên nhiên trên thân. cái này xem x ế p cũng không cần gấp. cái kia m ộ dung bác tâm tư nhất thời liền bị vạc h đi. thế mà thật là l ụ c yên nhiên. c ử u tiêu mỹ nhân bảng phía trên người thứ mười lăm tồn tại. lúc này thời điểm m ộ dung bác còn tưởng rằng, l ụ c yên nhiên là d i ệ p trần chính mình lặng lẽ đưa đến trong cung. sau đó hắn liền cười lạnh đối cái kia d i ệ p trần nói ra. đế rậu, lá gan của ngươi thật là lớn. thế mà một mình đem cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên mỹ nhân đưa đến trong cung ngươi thì không sợ bề hạ biết về sau chỉ tội ngươi thế mà diệp trần nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh hắn không nghĩ tới đều đến lúc này thời điểm mổ dung bác thế mà còn đang suy nghĩ lấy cùng hắn diệp trần đối nghịch sau đó hắn liền ngoài cười nhưng trong không cười nói mổ dung bác nếu như ngươi nhìn bản cung không vừa mắt Hoàn toàn có thể đến bể hạ nơi đó đi cáo b ả n cung hình. Bất quá ngươi lớn nhất tốt. Hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi đại ca xuống tràng. mới quyết định. Diệp trần bộ này không có sợ hãi bộ dáng. để mổ dung bác cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lúc này thời điểm đỗ thái hậu mắt thấy hai người ở đây n ô n ngữ tranh chấp. cũng là cảm giác có chút tâm phiền. sau đó đỗ thái hậu liền phất phất tay. sau đó nói. hai vị nếu như còn có chuyện, còn mời đến địa phương khác đi trước tranh luận, ai ra mệt mỏi muốn muốn nghỉ ngơi. Lúc này thời điểm diệt trần vậy, đã đem chính mình chuyến này chủ yếu nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó hắn liền không lại ở đây lưu lại. đ a thái hậu mệt mỏi. Vậy bản cung cũng liền xin cáo từ trước. Sau khi nói xong hắn liền đi thẳng dưỡng tâm điện, mà m ộ dung bác thì là ở đây tiếp tục lưu lại một lát. Hắn đối cái kia đỗ thái hậu tiếp tục truyền âm nói ra. Thái hậu, tại để thái thượng hoàng phục dùng cái này viên đại đế đan thời điểm, nhất định đừng cho quá nhiều người biết, không phải vậy khó tránh khỏi sẽ có người đồng ý đồ xấu. đỗ thái hậu đối với cái này nhẹ nhàng gật đầu, cho biết là hiểu. tại diệp trần cùng m ộ dung bác đều rời đi d ư ỡ n g tâm điện về sau. đỗ thái hậu cũng không có trước đi nghỉ ngơi. Nàng có chút không kịp chờ đợi, mang theo hộp báo bên trong đan dược đi tới vạn thọ cung bên trong. Nàng làm thái hậu, muốn gặp mặt thái thượng hoàng. tự nhiên là cực kỳ đơn giản một việc. cái kia thái thượng hoàng khi nhìn đến đỗ thái hậu qua đến về sau, chính là ôn nhu hỏi. Thái hậu, tìm ta có chuyện gì. đỗ thái hậu tại lúc còn trẻ, cũng là c ử tiêu mỹ nhân bảng phía trên mỹ nhân. chỉ bất quá hiện nay n i ê n lão sắc suy mới không tại trên bảng, mà thái thượng hoàng tại lúc còn trẻ, cùng đỗ thái hậu cảm tình cũng rất không tệ, chỉ bất quá hiện nay thái thượng hoàng, ngược lại là càng thêm sủng á i bên cạnh mình tô quý phi, bất quá tuy nhiên như thế, thái thượng hoàng cùng đỗ thái hậu phu t h ê chi tình vẫn có chút thâm hậu, lúc này thời điểm đỗ thái hậu đang nhìn hướng thái thượng hoàng thời điểm, trong ánh mắt toát ra theo đuổi ướp chi sắc, đỗ thái hậu nghĩ thầm, giả dụ mình có thể đem đại đế đan dâng lên, c h ợ giúp thái thượng hoàng đến đến đại đế cảnh giới, nói không chừng có thể một lần nữa đạt được thái thượng hoàng sùng hạnh. sau đó tại ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, đỗ thái hậu chính là vui sướng nói, thần nguyên, ta chỗ này có một viên đan dược, nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá đến đại đế cảnh giới, Lạc thần nguyên đang nghe đỗ thái hậu lời nói về sau, có chút hoang mang nói, đan dược gì. đỗ thái hậu gặp thái thượng hoàng còn có chút không tin, sau đó nàng liền mười phần trăm chú đáp, là một c á c h đại đế đan. Lạc thần nguyên nghe lời này về sau, còn lại còn có một số không thể tin được, dù sao bọn họ đại tiệm thần triều đất rồng của nhiều. Lấy hắn thái thượng hoàng vị trí cũng đã từng hao phí to lớn nhân lực vật lực, đến tìm kiếm thế gian đại đế đan. nhưng là mỗi một lần đều là không bệnh mà chết. căn bản liền không tìm được đại đế đan bóng dáng. bất quá sau đó cái kia đỗ thái hậu liền trực tiếp đem h ộ p báo lấy ra ngoài. lạc thần nguyên trong lòng có chút hoài nghi, đem h ộ p báo mở ra. hắn nghĩ thầm. nói không chừng đỗ thái hậu thật sự có thể có đường lối đến đến đại đế đan nếu thật là nếu như vậy như vậy chính mình cần phải rất nhanh liền có thể đột phá đến đại đế cảnh giới chính là ôm lấy lấy tia hy vọng cuối cùng cái kia l à thần nguyên liền đem hộp báo mở ra kết quả tại đánh mở hộp báo về sau hắn thần thức tại viên đan dược kia phía trên hơi liếc nhìn một chút sắc mặt của hắn liền bắt đầu biến đến cực kỳ khó coi lên. sau đó l à thần nguyên, cũng không khống chế mình được nữa phấn nộ c h i tình. trực tiếp cũng là hướng về đỗ thái hậu trên mặt hung hang quạt một cái bàn tay. tình cảnh này để đỗ thái hậu cảm thấy vô cùng hoảng sợ. nàng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. thế mà để thái thượng hoàng đối với mình phía dưới như thế chi thủ, kỳ thật cũng khó trách thái thượng hoàng tức giận như thế. Hắn thân cư như thế cao vị. chính mình chính thế thế mà đường hoàng cầm lấy một cái tráng dương đan đến đưa cho mình. đây đối với thái thượng hoàng mà nói là tuyệt đại làm nhục. sau đó hắn căn bản cũng không cho đỗ thái hậu cơ hội giải thích. liền trực tiếp quát lớn. ngươi chạy trở về chính mình dưỡng tâm điện đi. không muốn lại tới gặp ta. là đỗ thái hậu bị quạt một cái bàn tay. lại bị giận dữ mắng mỏ một trận về sau. Sắc mặt của nàng nhất thời biến đến cực kỳ khó coi lên. Lúc này thời điểm nàng bưng bít lấy nóng b ỏ n g gương mặt. Mười phần không hiểu hỏi. Thần nguyên. Chẳng lẽ vừa mới cái kia một viên đan dược không phải đại đế đan. Lúc này là thần nguyên. Sắc mặt â m chầm hỏi. Là người nào cho ngươi đan dược. chi tiết cáo chi cho ta. người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám. In h ư ơ n g một trăm chín mươi chín cáo trạng, l ạ thần nguyên tuy nhiên mười phần phấn nổ, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, lấy đỗ thái hậu đảm lượng, là tuyệt đối không dám làm ra như thế đại nhịp bất đạo sự tình. Lúc này đỗ thái hậu trên mặt tràn ngập vẻ oán độc nói, viên đan dược này là mổ dung bác lấy tới. Hắn luôn mồm cùng ta rằng đây là đại đế đan, nói có thể trợ giúp ngươi đột phá đến đại đế cảnh giới. cho nên ta mới có thể không kịp chờ đợi đem mang cho ngươi. đỗ thái hậu đem sự tình nói thẳng ra về sau. cái kia thái thượng hoàng sắc mặt mới thoáng đẹp mắt một số. xem ra việc này là m ộ dung ra cố ý dùng để buồn nôn hắn. thái thượng hoàng trong lòng âm thầm nghĩ đến. sau đó hắn lại đối đỗ thái hậu phân phó một phen. để hắn không muốn đem việc này lộ ra ra. hắn muốn tính quan gì biến. nhìn xem m ộ dung gia t ộ c đến tột cùng muốn muốn như thế nào. Lạc thần nguyên dù sao cũng không phải dễ t r e o Hắn lòng dạ sâu thắm sẽ chỉ so lạc hồng nhan càng thêm đáng sợ. Muốn nói cái kia đỗ thái hậu cũng là đáng thương. Nàng nguyên b ả n hảo ý muốn cho thái thượng hoàng đưa một phần lễ. kết quả trực tiếp liền bị đánh nằm mẹp một trận. Lúc này đỗ thái hậu nội tâm. đối với m ộ dung gia oán hận chi ý đã đến đ ỉ n h phong. Nếu như không phải đạt được thái thượng hoàng ý chỉ, để cho nàng đừng rêu r a o như vậy đỗ thái hậu khẳng định trước tiên thì sẽ tìm được m ộ dung bác, sau đó nghĩ biện pháp giết chết hắn, muốn nói lúc này m ộ dung bác, kỳ thật còn cũng không hề rời đi đại tiệm đế cung. Hắn lúc này chính quỳ gối t ử long cung bên ngoài, lạc hồng nhan mới vừa vặn hạ triều trở về, lại đụng phải m ộ dung bác, lạc hồng nhan trên mặt, nhìn không ra có cái gì dư thừa tâm tình, lạnh lùng đối mộ dung bác hỏi, mộ dung công tử, ngươi ở chỗ này chờ chấm là có chuyện gì không, mà chỗ lấy lạc hồng nhan đối mộ dung ra không có gì hảo sắc mặt, hay là bởi vì đoạn thời gian trước mộ dung viêm làm những chuyện như vậy để cho nàng cực kỳ không vui. Lúc này mộ dung bác kiên trì nói ra, bệ hạ, bên ngoài nhiều người phức tạp, không tiện nhiều lời, Lạc hồng nhan chịu đựng chính mình nội tâm không vui chi ý, đem m ộ dung bác dẫn tới t ử long cung bên trong, tại vừa tiến vào t ử long cung bên trong về sau, m ộ dung bác chính là không kịp chờ đợi nói ra. Bệ hạ, thần lần này tới, là muốn cùng ngài cáo trạng đế hậu, ồ, đế hậu làm sao rồi. Lạc hồng nhan nghi ngờ hỏi, diệp trần, hắn thế mà nương tựa theo chính mình đế hậu thân phận, tại bên ngoài tìm kiếm cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên nữ tử tiến vào phượng minh cung bên trong kỳ tâm khả chu a m ộ dung bác tại nói lời nói này thời điểm ngữ khí rõng rạc dường như giống như là một cái trung trinh không hai lòng thần tử hắn nghĩ thầm cho dù là hiện nay không thể đem diệp trần đưa vào chỗ chết thế nhưng là cũng nhất định phải làm cho hắn khó chịu mới được tại m ộ dung bác xem ra Diệp trần bản thân thì không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng thực lực. chỉ cần có thể để lạc hồng nhan đối với hắn không lại s ủ n g ái. như vậy diệp trần thời gian nhất định sẽ qua được rất thảm. thậm chí tại m ộ dung bác trong lòng, hắn đã đang suy tư. nếu như lạc hồng nhan dưới cơn nóng giận, đem diệp trần phế hậu, bọn họ m ộ dung ra muốn giết chết diệp trần. quả thực thì quá đơn giản điểm. mà lúc này lạc hồng nhan chỉ là khẽ cao mày mà hỏi mổ dung công tử lời này của ngươi cũng không thể không có lửa thì sao có khói ngươi có chứng c ứ gì sao mổ dung bác nhìn đến lạc hồng nhan bộ biểu tình này c ò n tưởng rằng đối phương đã có chút tức giận cho nên mổ dung bác liền có chút hưng phấn nói đương nhiên là có nếu như bệ hạ không tin có thể đi phượng minh cung bên trong xem xét Đế hậu bên người tì nữ lại là có tiếu mỹ nhân bảng phía trên người thứ mười lăm lộc yên nhiên. trong cung khẳng định không có dạng này tì nữ. nhất định là diệp trần nghĩ hết biện pháp từ bên ngoài lưới la tới. m ộ dung bác thích trong lòng phi thường rõ ràng. chỉ cần lạc hồng nhan đến diệp trần chỗ đó thật thấy được l ụ c yên nhiên. như vậy lạc hồng nhan thân là nữ đế. khẳng định nuốt không trôi cơn giận này. đến lúc đó vô cùng có khả năng liền sẽ đem diệp trần phế bỏ đi lúc này lạc hồng nhăn đang nghe xong m ộ dung bác lời nói về sau lại là mi đầu lần nữa nhăn lại đây chính là ngươi nói chứng cứ nàng đối cái kia m ộ dung bác hỏi ngược một câu lúc này m ộ dung bác có chút không biết rõ lạc hồng nhăn là có ý gì có điều hắn vẫn là kiên trì nói ra bệ hạ Đế hậu làm như thế, căn bản cũng không có đem ngài để ở trong mắt, hắn ra hỏa này rõ ràng là sắc đảm ngập trời, mà ở hắn sau khi nói xong, cái kia lạp hồng n h â n lại là một mặt lạnh nhạt trả lời, m ù dung bác, ngươi cũng không cần tìm kiếm nghĩ cách bôi nhỏ đế hậu, chấm hôm nay nói cho ngươi, lục yên nhiên còn có an nhiên đều là chấm chuyên môn đưa cho đế hậu, làm tì nữ Chấm là cảm giác cho các nàng h a i người thực lực cao cường, có thể bảo hộ đế hậu an nguy. ngươi chẳng lẽ là đối chấm an bài tại chỉ trò sao. m ộ dung bác đang nghe xong lạc hồng n h a n lời nói về sau. nhất thời cũng là ngẩn người tại chỗ. Hắn vạn lần không ngờ, diệt trần bên người cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên nữ tử. ngoại trừ l ụ c yên nhiên bên ngoài, lại còn có an nhiên. Lúc này thời điểm m ộ dung bác nội tâm có chút ngủ vì tạp trần, hắn cảm thấy diệp trần đến tột cùng có tài đức gì, lại có thể cầm giữ có như thế diễm phúc, mà lại hai nữ tử này, thế mà còn là l ạ c hồng nhan tự mình tìm cho hắn. Lúc này thời điểm m ộ dung bác hồi tưởng lại, chính mình hôm qua tại quang minh m ộ dung thế tử thân phận về sau. tại phí tổn trọng kim tình huống dưới mới có thể cùng minh nguyệt cô nương kề đầu gối nói chuyện lâu. Hắn lúc đó còn vì này cảm thấy đắc chí. kết quả cùng diệp trần so sánh. Hắn thật sự là kém cõi đến cực hạn. lúc này thời điểm lạc hồng n h a n nhìn đến m ù dung bác chậm chạp không có rời đi dự định. sau đó nàng liền nhíu mày nói ra. m ù dung công tử là còn có việc. m ù dung bác giật mình tỉnh lại về sau. vội vàng nói, không sao, bề hạ, thần cáo lui, sau đó hắn liền ngay cả vội lui rời tử long cung, nguyên bản mộ dung bác nhĩ thầm muốn mượn cơ hội này thật tốt tham diệp trần một bản, tốt nhất, có thể làm cho lạc hồng nhan trực tiếp đem diệp trần đế hậu vị trí phế bỏ đi, kết quả hắn không nghĩ tới, c á c h kia hai nữ tử lại là lạc hồng nhan tự mình cho diệp trần an bài, c á c h này khiến nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng bị đè nén. Bất quá tại sau một lát, mồ dung bác liền ý thức được mấu chốt của vấn đề. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến diệp trần làm vì đế hậu, lạp hồng nhăn tại sao lại an bài hai vị nữ tử tiến đến thủ hộ an nguy của hắn. theo lý thuyết đại tiệm thần triều bên trong thực lực cao cường thái giám căn bản cũng không thiếu, cho nên nói tại đơn giản suy tư về sau. m ộ dung bác liền cảm thấy mình bắt được mấu chốt của vấn đề. Hắn cảm giác l ạ c hồng nhan chỗ lấy làm như thế. thì là muốn cho d i ệ p trần phạm sai lầm không gian. kể từ đó l ạ c hồng nhan liền sẽ có lý do đem d i ệ p trần phế bỏ đi. m ộ dung bác càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn. sau đó cái kia phiền muộn chi tình liền phút chốc tiêu tán. mà lại m ộ dung bác cũng không cảm thấy d i ệ p trần tại đối mặt an nhiên. còn có l ụ c yên nhiên bực này tuyệt sắc mỹ nữ thời điểm, có thể kinh chịu được dụ hoạt, nói cách khác tại mộ dung bác xem ra, diệp trần bị phế đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, l ạ c hồng nhan đang hết bận tay mình trên đầu sự tình về sau, chính là đi tới phượng minh cung bên trong, bởi vì nàng có chút hiếu kỳ, không biết diệp trần hôm nay tiến đến thái hậu chỗ đó, đến tột cùng không biết có chuyện gì, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không tám chương hai trăm mổ dung ngọc phải biết diệp trần cùng thái hậu thế nhưng là từ trước đến nay thủy họa bất tương dung đến cùng là chuyện gì lại có thể để diệp trần chủ động tiến đến bái phòng thái hậu diệp trần khi nhìn đến l ạ c hồng n h ă n về sau chính là trực tiếp hỏi hồng n h ă n mổ dung bác tiểu t ử kia có phải hay không chạy đến ngươi nơi đó đi cáo ta hình dáng rồi sớm tại dưỡng tâm điện thời điểm cái kia mổ dung bác đã nói muốn đi t h a m chính mình một bản đối với cái này diệp trần cũng không có để ở trong lòng lúc này thời điểm diệp trần nhìn lấy tại trong tuyết đi tới lạc hồng nhăn trong lúc nhất thời có chút bị dại ra bởi vì cảnh tuyết bên trong lạc hồng nhăn xem ra thật sự là có loại làm cho người kinh tâm động phách xinh đẹp Lúc này thời điểm lạc hồng nhan nghe d i ệ p trần lời nói về sau, chính là trực tiếp cười khẽ một tiếng, tên kia chạy tới cùng chấm giảng, nói ngươi cái này đế hậu sắc đàm ngập trời, muốn chấm xử phạt ngươi. Lạc hồng nhan tại nói lời nói này thời điểm, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn nàng có thể là vô cùng rõ ràng d i ệ p trần làm người, nói thật, thì liền lạc hồng nhan cũng không hiểu vì sao. Diệp trần lại có thể làm đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. cho dù là tại đối mặt an nhiên cùng l ụ c yên nhiên hai vị này tuyệt sắc mỹ nữ thời điểm. thế mà cũng không có thể để hắn nhấc lên nửa điểm tu luyện động lực. tại bây giờ lạc hồng nhan trong mắt xem ra. Diệp trần vẫn là trước sau như một giống đầu cá ướp muối một dạng. căn bản cũng không dự định giấy dua. lúc này diệp trần đang nghe xong lạc hồng nhan lời nói về sau. cũng là khẽ cười một tiếng. m ộ dung bác ra hỏa này não t ử không quá linh quang. đây là hắn đối m ộ dung bác thứ nhất ngắn gọn đánh giá. kỳ thật diệt trần trước đó, đã sớm đối m ộ dung bác cùng m ộ dung v i ê m có sự hiểu biết nhất định. lúc ấy hắn liền phát hiện. m ộ dung bác so ca ca hắn về tâm trí phương diện muốn chinh lệch rất nhiều. dù sao đánh lúc nhỏ. cái kia m ộ dung viêm liền bị tây nam vương trở thành thế tử đến bồi dưỡng. mà về phần m ộ dung bác, thì là một mực là một loại hoàn khố công tử hình tượng. chỉ sợ tây nam vương cũng không nghĩ tới m ộ dung viêm. thế mà lại ở phía sau đến bị hắn tự mình hạ lệnh giết chết tại đại lý từ bên trong. mà cái này m ộ dung bác muốn nói trên người có cái gì điểm sáng. chỉ sợ cũng chỉ là cái kia có chút không tầm thường thi từ ca phú phương diện. Lúc này thời điểm lạc hồng nhan đang nghe xong diệp trần phê bình về sau, khẽ gật đầu một cái. Bất quá sau đó nàng lại nói tiếp, kỳ thật chấm vẫn luôn biết. cái kia tây nam vương trong bóng tối còn có tại bồi dưỡng một vị khác thế tử. tây nam vương chỗ lấy làm như thế. một mặt là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. một phương diện khác cũng là không muốn hắn coi trọng nhất hai đứa bé phát sinh bên trong ha o tổn. d i ệ p trần nghe l ạ c hồng n h a n lời nói về sau. đây mới là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. nguyên bản d i ệ p trần đã cảm thấy, cái này m ộ dung bác căn bản liền không chịu nổi thế từ trách nhiệm. giả dụ tây nam vương thật muốn đem m ộ dung bác làm thành chính mình người kế nhiệm đến bồi dưỡng lời nói. chỉ sợ bọn họ m ộ dung gia tục sẽ bắt đầu từng bước một đi xuống dốc. phải biết m ộ dung bác cho dù là tại vừa mới lên làm thế từ thời điểm. thế mà còn nghĩ đến muốn đi mỗi ngày trong lầu gặp bên trong phong trần nữ tử. vẹn vẹn là từ một điểm này nhìn lại. cái này m ộ dung bác cũng liền không gì hơn cái này. lúc này thời điểm diệp trần cũng rốt cuộc minh bạch. vì sao m ộ dung phong có thể đối bị giam tại đại lý t ừ bên trong m ộ dung viêm thống hạ sát thủ nguyên lai hắn trong bóng tối một mực còn có bồi dưỡng lấy một c á c h khác người gây nhiệm mà ngay sau đó diệp trần lại suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện hắn nghĩ thầm khó trách m ộ dung phong thế mà để m ộ dung bác tự mình đến đây đưa cái kia huyết đế đan muốn mặc dù biết nói huyết đế đan nhìn bề ngoài cùng đại đế đan cực kỳ tương tự thế nhưng là đưa huyết đế đan dù sao cũng là một kiện mạo hiểm cực chuyện đại sự chỉ cần xuất hiện nửa một chút lầm lỗi như vậy đến đây đưa đan dược người tất nhiên sẽ là chắc chắn phải chết sau đó tiếp đó diệp trần liền đối với lạc hồng n h ă n hỏi hồng n h ă n cái kia m ộ rung phong trong bóng tối bồi dưỡng một c á c h khác thế tử thực lực như thế nào người này cũng là thần vương cảnh giới thực lực thậm chí so m ộ dung viêm còn mạnh hơn chẳng qua là bởi vì m ộ dung viêm thân là con trai trưởng thân phận của hắn ở nơi đó bày biện chỉ muốn hắn làm không phải quá kém m ộ dung phong cũng là sẽ không đem hắn t h í t ử thân phận cho triệt tiêu đúng rồi hắn khác một đứa con trai tên là m ộ dung ngọc lạp hồng nhan chỗ lấy đem những tin tức này tất cả đều cáo chi cho diệp trần cũng là lo lắng tương lai mổ dung gia tộc sẽ n h ầ m vào hắn sau đó lạc hồng n h ă n liền đem chính mình mục đích của chuyến này trực tiếp hỏi lên diệp trần ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến đi d ư ỡ n g tâm điện bên trong đi gặp cái kia đỗ thái hậu rồi kỳ thật lạc hồng n h ă n cũng nghĩ qua nói không chừng diệp trần cũng là chuyên môn đến đó chờ mổ dung bác nhưng là lạc hồng n h ă n nghĩ lại lại cảm thấy Diệp trần hẳn là không lý do biết m ộ dung bác sẽ tiến đến bái phòng đỗ thái hậu mới đúng. đối với cái này, diệp trần lại là cười ha ha. sau đó nói, đây không phải nhìn đến khí trời chuyển lạnh, đều xuống tới tuyết tới. cho nên ta nghĩ đến đi chiếu cố một chút lão nhân ra nha. ngày bình thường ngươi cái này làm hoàng đế lại bận biểu. loại chuyện này khẳng định phải giao cho ta cái này làm đế hậu. Diệp trần nói đến chứng chạc đàng hoàng nhưng là lạc hồng nhan lại căn bản cũng không tin tưởng chỉ là mắt thấy diệp trần cũng không có muốn đem tình hình thực tế cáo chi ý tứ lạc hồng nhan cũng không có truy đến cùng đi xuống bởi vì lạc hồng nhan biết rõ diệp trần chắc chắn sẽ không hại chính mình dù sao đều đã cùng đã từng ở chung được thời gian hơn một năm lạc hồng nhan đối với cái này vẫn là hết sức tự tin tại trong mấy ngày này, diệp trần đã giúp lạc hồng nhan quá nhiều lần, trong đó mỗi một lần cửa ai khó, nếu như chỉ có lạc hồng nhan đối mặt mình lời nói, đều đã định trước sẽ mười phần khó khăn. nhưng là tại diệp trần trợ giúp dưới, lạc hồng nhan không chỉ có tất cả đều an an ổn ổn vượt qua, càng đem dân tâm cho một mực nắm chắc trong tay. sau đó diệp trần lại đối lạc hồng nhan nói ra, Hồng nhăn, sau này nếu như m ộ dung bác tiểu tử kia lại đến đế cung bên trong, ngươi nhớ đến phái người cùng ta giảng một chút, diệp trần chỗ lấy nói như vậy, cũng là bởi vì hắn có chút lo lắng, hắn sợ hãi m ộ dung gia tộc lần thứ nhất nếm thử không thành, sẽ còn lần nữa xuất ra huyết đế đan tới. Lúc này lạc hồng nhăn, nghe diệp trần, cũng là hơi nghi hoạt một chút nói, làm gì, ngươi là có chút ghi hận hắn đi cáo ngươi c h ẳ n g cho nên muốn đánh cho hắn một trận. sau đó lạc hồng nhăn lại cố ý nói ra. bất quá ngươi muốn đánh hắn chỉ sợ còn không có thực lực này. cái kia mộ dung bác dù nói thế nào cũng nắm giữ dương thần cảnh giới. thế nhưng là ngươi cũng chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi. diệp trần biết lạc hồng nhăn. đây là lại tại tìm kiếm nghĩ cách kích thích chính mình. Muốn để hắn mau chóng tu luyện, thế mà diệp trần căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn cười h í p mắt nói ra, sợ cái gì, ta có lão bà bảo hộ ta, ta lão bà thế nhưng là có được thần vương cửu trọng thiên thực lực, g i ế t tiểu tử này thì cùng g i ế t tiểu gà c h ố n g một dạng. Diệp trần sau khi nói xong, cái kia lạp hồng nhan trên mặt chính là lộ da đỏ b ừ n g chi ý, bất quá Nàng nghe diệp trần, nội tâm lại là cảm thấy có chút vui vẻ, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, l ạ c hồng nhan bắt đầu dần dần thích diệp trần cái này không quá nghiêm chỉnh bộ dáng, sau đó diệp trần lại mở miệng nói, hồng nhan, ta muốn làm cho ngươi bức họa, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không tám, chương hai trăm linh một vẽ tranh, cái kia lạp hồng nhan đang nghe xong diệp trần mà nói về sau, có chút kinh ngạc hỏi, còn biết hồi hỏa, kỳ thật tại thời gian lúc trước bên trong, diệp trần đã cho thấy quá nhiều mặt mặt tài năng, l ạ c hồng nhan cũng sớm đã đem diệp trần làm thành là một vị đại tài tử. nhưng là dù vậy, tại diệp trần nói muốn cho mình vẽ một bức họa thời điểm, nàng vẫn như c ũ là hơi kinh ngạc. nguyên bản l ạ c hồng nhan cảm thấy, diệp trần may ra không phải cầm kỳ thư họa toàn năng, bằng không nhưng là quá yêu nhiệt. g kết quả là, tại diệp trần nói phải làm họa lúc, nàng mới lại đột nhiên kinh ngạc. Diệp trần nhìn đến lạc hồng nhan bộ này biểu hiện, hắn vẻ mặt đau khổ nói ra. Hồng nhan, ngươi cứ như vậy xem thường ta, mà diệp trần chỗ lấy đột nhiên muốn vẽ vời cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn nhìn lấy trong tuyết xinh đẹp như vậy lạc hồng nhan. Lúc này hắn có mãnh liệt xúc động muốn đem cảnh tượng này cho vẽ xuống tới. sau đó lạc hồng nhan liền không nói thêm gì nữa, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. đồng ý diệp trần đem dáng dấp của nàng vẽ ở vẽ lên. Diệp trần n â n g bút, bắt đầu phát họa họa tác hình dáng, tại hắn vẽ tranh quá trình bên trong. cái kia l ụ c yên nhiên còn có an nhiên bọn người, cũng đều ào ào tụ tập tới, không có qua bao lâu thời gian. Diệp trần cũng đã đem lạp hồng nhan đại khái hình dáng vẽ ra, t r u n g quanh vây xem mấy người, lúc này đều là kinh ngạc mở to hai mắt. trong mấy người, đông mai ngày bình thường an hiểu nhất vẽ vời, cho nên nàng liếc mắt một cách liền nhìn ra, diệp trần vẽ tranh mức độ vậy mà cực cao, thậm chí nàng đang nhìn sau một lát, liền đã xác định được, diệp trần đang vẽ tranh phương diện, có đồng d ạ n g là thần cấp trình độ, đế hậu người này, thật sự là thật là đáng sợ hỏa tác mức độ thế mà cũng như thế khoa trương, đông mai, nhất thời liền để chung quanh những người khác liên tục gật đầu, bọn họ đang nhìn hướng diệt trần trên tay họ tác lúc, trong lòng tất cả đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ, lúc này thời điểm đối diện lạp hồng nhăn, trong lòng tựa như t r ă m t r à o gãi tâm đồng d ạ n g có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút diệt trần họ đến tột cùng như thế nào, bất quá vẻn vẻn là nhìn đối diện mấy cái kia thì nữ biểu hiện, nàng cũng lớn khái có thể suy đoán đi ra, Diệp trần họ khẳng định rất không bình thường, vừa nghĩ đến đây về sau, lạc hồng nhan nội tâm cũng không khỏi đến cảm khái, bởi vì diệp trần không chỉ là tại thi từ ca phú phương diện l ợ i hại, cầm nghệ, thư pháp, trù nghệ, đều là có chút tinh thông, bây giờ thế mà đem vẽ tranh tay nghề cũng cho lấy ra, nếu như mình không phải thân là nữ đế, cùng diệp trần tại một khối, còn thật sẽ có chút tự ti mặc cảm đây. l ạ c hồng nhan trong lòng nghĩ như vậy. không có qua bao lâu thời gian. diệp trần liền đem bút vẽ thu vào. tốt, hồng nhan. ngươi qua đây nhìn một cách đi. diệp trần sau khi nói xong. l ạ c hồng nhan chính là không kịp chờ đợi đi tới bức tranh này trước mặt. ánh mắt của nàng đang nhìn hướng diệp trần thủ hạ bức tranh này làm lúc. nhất thời cũng là ngây dại. bởi vì bức tranh này làm phía trên nữ t ử có thể xưng hoàn mỹ không một tí vết c á i kia trắng hơn tuyết d a thịt tuyệt mỹ dung nhăn cho dù là để lạp hồng nhăn xem ra cũng hiểu ý sinh vẻ hâm mộ lúc này nàng ngơ ngác mà hỏi diệp trần ngươi vẽ đây là chấm diệp trần cười nói đương nhiên là ngươi a đây là trong lòng ta ngươi Lạp hồng nhan nghe diệp trần mà nói về sau, nhất thời cảm thấy có một dòng nước ấm lan khắp toàn thân, trong nội tâm nàng minh bạch. Diệp trần có ý tứ là, mình tại đối phương trong lòng là hoàn mỹ không một tí vết. Nếu như biến thành người khác như thế cùng lạp hồng nhan nói chuyện, nàng khẳng định sẽ nổi giận. nhưng là lời này theo diệp trần trong miệng nói ra, nàng không hiểu liền sẽ cảm giác vô cùng hưởng thụ. Diệp trần, thật là nghĩ không ra, ngươi đang vẽ tranh phương diện, thế mà còn có thể có cao như vậy trình độ, lạp hồng nhan một bên nói, nàng liền trực tiếp xuất thủ, đem bức tranh này thu vào, thế mà diệp trần lại là liền bận bịu i mở miệng nói ra. Hồng nhan, ta cũng không có nói muốn đem bức tranh này tặng cho ngươi, ta là dự định họ đến mình bình thường giữ lấy thưởng thức thế mà lạc hồng nhan nghe diệp trần cũng không có đình chỉ trên tay động tác chỉ thấy nàng nhẹ h ừ một tiếng sau đó nói diệp trần ngươi c á c h này nhưng là không chính cống chính ngươi có loại trình độ này mình muốn lời hoàn toàn có thể vẽ tiếp bức tranh này chấm muốn sau đó lạc hồng nhan vung tay lên liền để cho xuân lan c ắ t nàng ai đi đường lấy tại những thì nữ kia nhóm đều tản ra về sau l ạ c hồng nhan nói đến chính sự phía trên. Diệp trần, đối với thiên đ ả o quốc những cái kia lũ gián điệp, chấm đã phái người đi thăm dò nghiệm qua, cơ bản đều là là thật. Diệp trần nhẹ gật đầu, việc này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. sau đó hắn liền đối với l ạ c hồng nhan hỏi, hồng nhan, ngươi muốn xử trí như thế nào những người này, l ạ c hồng nhan do dự một chút về sau. mở miệng nói ra, diệp trần, những người này khẳng định là không thể lưu, chỉ bất quá chấm dự định sự quyết đại bộ phận, một phần nhỏ có thể sống bắt lấy tới, ngươi thấy thế nào, lạc hồng nhan tại nói lời nói này thời điểm, cũng là lo lắng diệp trần sẽ cảm thấy nàng cử động lần này quá huyết tinh độc á p bởi vì diệp trần cung cấp trong tin tức, tối thiểu có mười vạn gián điệp, cái này mười vạn người, có hơn tám vạn đều sẽ bị trực tiếp giết chết. Diệp trần tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được lạc hồng nhan ý nghĩ. sau đó hắn liền ô n nhu nói, hồng nhan, chính ngươi làm quyết định liền tốt, ta sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. sau đó diệp trần lại nói tiếp, làm gián điệp, cũng là phản quốc chi tội, vô luận bọn họ đến từ thiên đạo quốc, vẫn là bản thân liền là đại tiệm thần triều con dân. Đều đáng chết, đang nghe diệp trần chống đỡ quyết định của nàng về sau, lạc hồng nhan n h ò n miệng cười. Nàng bây giờ, đã bắt đầu càng ngày càng coi trọng diệp trần thái độ đối với nàng. cái này có lẽ chính là nàng đã thật sâu yêu mến diệp trần biểu hiện đi. trong thời gian kế tiếp, diệp trần chính là nắm lạc hồng nhan tay, đối nàng ôn nhu nói, hồng nhan, ta đối với những thứ này chính sự cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. không biết ngươi nơi này có không có giữa các nước c h u y ệ n lý thú. có thể hay không cùng ta nói một chút. diệp trần cũng biết. n g à y bình thường lạc hồng nhan xử lý những thứ này chính sự liền đã đầy đủ phiền toái. cho nên hắn chỗ lấy nói như vậy. cũng là nghĩ để lạc hồng nhan tại hắn nơi này có thể thư giãn một tí thể xác tinh thần. lạc hồng nhan nghe diệp trần. Suy tư sau một lát nói ra, gần nhất bắc mạc hoàng triều bên trong, ngược lại là thật có một kiện đại sự phát sinh, đã ngươi muốn nghe, cái kia chấm thì theo ngươi nói một chút, đoạn trước thời gian, tại bắc mạc hoàng triều bên trong có một vị thiên chi ghiêu tử, hắn ẩ n tàng tự thân bốn mươi năm năm, rốt cuộc tu vi đạt đến đại đế cảnh giới, thế nhưng là hắn đang muốn xuất thủ đánh giết một vị thần hoàng c ỡ trọng thiên cường giả lúc lại phản mà bị người cho giết chết diệp trần nghe xong lạp hồng nhan giảng thuật về sau cũng là cảm giác có chút chấn kinh hắn hoang mang không thôi mà hỏi hắn không đều đ t là đại đế cảnh giới tồn tại sao thế mà còn biết bị tùy tiện chém giết tại diệp trần khái niệm bên trong chỉ cần cảnh giới đi tới đại đế cấp bậc về sau Hẳn là rất khó lại sẽ vẫn lạc mới đúng. Có thể là vì sao tình huống hiện thật lại cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Lạc hồng n h ă n nghe diệp trần mà nói về sau. l ạ i là lắc đầu. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám. chương hai trăm linh hai thiên tài chi thương. Lạc hồng n h ă n sâu kín thở dài. có chút t i ế c h ẫ n đối diệp trần giải thích nói. cũng là bởi vì hắn còn quá trẻ thì đạt đến đại đế cảnh giới, cho nên hắn mới nhất định phải chết. diệp trần nghe lạp hồng nhan giải thích, trong lòng không khỏi giật mình, cái này cùng hắn trước đó cho tới nay lo lắng đều rất tương tự. phải biết, diệp trần chỗ lấy một mực không chịu đem chính mình chân chính thực lực bạo lộ ra, cũng là bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý, l ạ c hồng nhan tiếp tục nói, khi biết bắc mạc hoàng triều bên trong lại có như thế nhịc thiên yêu n h i ệ t về sau, chung quanh mấy c á c h đại hoàng triều đều là lòng người bàng hoàng, mỗi người bọn họ đều phái ra đại đế cấp bậc cường giả, đối với người này tiến hành rào sát, diệp trần nghe vậy, trong lòng phát lạnh, dưới loại tình huống này, liền xem như vị kia đại đế trẻ cấp bậc cường giả lại thế nào nhịc thiên, Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi mọi người vây x ế t Dù sao Hắn đều vẫn không có thể trưởng thành. m à lại nghe lạp hồng nhan giảng. người kia mới chẳng qua là hơn bốn mươi tuổi. Bước vào đến đại đế nhất trọng thiên mà thôi. thế mà liền để chung quanh mấy c á c h đại hoàng triều người như thế n h ầ m vào. vậy Hắn d i ệ p trần bây giờ lấy hơn hai mươi tuổi. thì nắm giữ có thể so với đại đế lục trọng thiên thực lực. ý tưởng một khi truyền đi, còn không phải để toàn bộ đại lục điên cuồng. Lúc này diệp trần trong lòng còn có chút hoang mang. sau đó hắn mở miệng hỏi, hồng nhăn, người này dù sao đã nắm giữ đại đế nhất trọng thiên thực lực, coi như hắn đánh không lại đến đây người truy sát. Chẳng lẽ hắn còn không thể tìm địa phương trốn, đánh không lại thì tránh đạo lý, hẳn là một cái tiểu hài tử thì có thể biết. Cho nên diệp trần rất nghi hoạt, vì sao người này sẽ bị gọn gàng mà linh hoạt đánh rết, thế mà l ạ c hồng nhăn lại là trực tiếp lắc đầu. Sau sai suốt kia kia triều đó đại đại đế đáng nói. nói. năng người kia ý nghĩ. Cũng theo người không sai biệt lắm. Chỉ tiếc hắn cũng không phải là xuất thân hoàng thất. Cho nên căn bản cũng không rõ ràng mấy cái đại hoàng bên trong. Những cái kia cường đại đế khí chỗ đáng sợ. Diệp Trần nghi ngờ biệt tiếc phải cái cái Diệp Khả khí theo Chỉ thất. Cho chỗ ý lắm. là mấy rõ sợ. Đế khí, hắn trước đó vẫn chưa nghe nói qua cái xanh từ này. l ạ c hồng nhan tiếp tục nói. không t ệ cường đại đế khí. một khi khóa chặt người nào đó khí thế về sau. coi như hắn chạy đến chân trời góc biển. cũng căn bản thì tránh không rơi. l ạ c hồng nhan lời nói, để diệp trần nội tâm hơi kinh ngạc. hắn không nghĩ tới, tại trên phiến đại l ụ c này. thế mà còn có khủng bố như thế đế khí tồn tại, lạc hồng nhan nói. Nếu như hắn là bắt mạc hoàng triều hoàng thất thành viên còn nói được một số, dù sao hoàng thất có thể phù hộ hắn, nhưng là chỉ tiếc, diệp thần nghe nói lời ấy, hắn cũng là lắc đầu, hắn có thể tưởng tượng ra được, vị kia tuổi trẻ thiên tài vì thuận lợi trưởng thành là đại đế, cần phải hao phí không ít tâm huyết. kết quả vừa mới trở thành đại đế không bao lâu, thì bị giết chết, thật sự là có chút oan đến hoàng. Lúc này thời điểm lạc hồng nhăn, dùng t r e o chọc ngữ khí đối diệp trần nói ra. Diệp trần, ngươi trước không phải một mực nói khoác chính mình nắm giữ đại đế cảnh giới thực lực sao. nghe lời của chấm, ngươi có thể có cảm tưởng gì. Lạc hồng nhăn sau khi nói xong, chỉ thấy diệp trần một mặt b i tráng nói. nghe nói bực này thiên tài vẫn lạc, ta khó tránh khỏi thò chết hồ buồn. xem ra, ta cái này lại đế cảnh giới thực lực, trong thời gian ngắn vẫn là không muốn bảo lộ ra thì tốt hơn. đây là hiện tại d i ệ p trần nội tâm ý tưởng chân thật. hắn cũng không muốn s ố n g b ắ t mạc cái kia ra hỏa một dạng, bị những cường giả khác truy sát, mặc dù nói d i ệ p trần rất rõ ràng, nếu như hắn thật bại lộ thực lực, đại tiệm thần triều hoàng thất nhất định sẽ toàn lực bảo vệ hắn nhưng là bởi như vậy khó tránh khỏi sẽ để cho đại tiệm thần triều trở thành mục tiêu công kích này lại cho lạc hồng nhan mang đến áp lực thực lớn cho nên diệp trần đã quyết định chính mình lại c ẩ u một đoạn thời gian bảo đảm vô địch chân chính về sau lại lộ diện thế mà lạc hồng nhan nghe diệp trần c á c h này một mặt nghiêm túc lời nói lại là kém chút cười ra tiếng Ngươi cái tên này, thật sự là cho ngươi điểm ánh sáng mặt trời ngươi thì rực rỡ, ngươi còn thật sự coi chính mình là đại đế a. đối với lạc hồng nhan trêu chọc, diệp trần cũng không có lựa chọn giải thích, tựa như hắn nói như vậy, hiện tại diệp trần vừa nghĩ tới bị giết chết cái vì kia mắc mạc đại đế, trong lòng thật sẽ xuất hiện một cố vẻ bi thương, bởi vì dựa theo lạc hồng nhan miêu tả, vị kia b ắ t mạc thiên tài, lựa chọn cần phải cùng hắn là cùng một c á c h đường, cái kia chính là tiền kỳ cầu ở, c h ầ m rãi phát dục, nhưng là chỉ tiếc, vị nào nhân huyên nhẫn thuật không có luyện đến cực hạn, mới vừa vặn trở thành đại đế, liền không nhịn được đi ra s á c h cuối cùng cũng liền dẫn đến, hắn rơi vào như thế kết quả bi thảm, sau đó diệt trần chính là đối lạc hồng nhan hỏi, Hồng nhăn, chẳng lẽ đế khí uy lực thật đáng sợ như vậy, coi như đại đế cảnh giới c ư ờ n g g i ả cũng trốn không thoát bọn chúng khóa chặt, liên quan tới đế khí rất nhiều tin tức, diệp trần cũng không có tài sách phía trên thấy qua, cho nên hắn mới có thể hỏi lạc hồng nhăn, tại diệp trần xem ra, chính mình với cái thế giới này hiểu rõ, trung quy là có chút quá mức một mặt chút, Lúc này lạc hồng nhan đối diệp trần giải thích nói, ngươi hẳn phải biết, lúc trước thời điểm, thiên địa quy tắc đã từng phát sinh qua một lần lớn cải biến, chính là lần này cải biến về sau. Bên trong thiên địa đại đế mới dần dần giảm bớt lại. tại thượng cổ thời kỳ, trở thành đại đế không hề giống hiện tại như vậy khó khăn. tại lúc ấy, đại đế cao thủ chỉ có thể coi là phổ thông, chỉ có bán thánh cảnh giới, mới xem như đ ỉ n h phong cao thủ, đến tại thế gian m ư ờ i vị trí đầu tồn tại, trên cơ bản đều cần nắm giữ thánh tôn cảnh giới mới có thể chen vào, chính là tại thiên địa quy tắc đại biến về sau, tuyệt đại bộ phận cường giả, bất đắc dĩ mới rời khỏi phiến thiên địa này, nhưng là dù vậy, những cường giả này còn có không ít, thì là lưu lại chính mình cường đại đế khí, diệp trần nhẹ nhàng gật đầu, Lạc hồng nhan rằng những thứ này, tuy nói đều là bí mật, nhưng lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. s a u đó, Lạc hồng nhan tiếp tục nói, bên trong thiên địa, đ ế khí cùng thánh khí không ít, nhưng là bọn họ tuyệt đại bộ phận đều không thể di động, liền giống với trong hoàng cung c h ấ n ma tháp, nó bản thân liền là một kiện thực sự thánh khí. đối với cái này, diệp trần cũng chưa cảm thấy kinh ngạc. b Ở i vì hắn biết rõ, tại trấn ma tháp bên trong bị trấn thủ những cái kia yêu ma, trong đó có không ít tại lúc còn sống đều là có được thánh cấp thực lực, cho nên trấn ma tháp tất nhiên là thánh khí cấp bậc tồn tại, chỉ b ấ t quá, cường đại như thế bảo vật, căn bản cũng không phải là tầm thường tồn tại có thể thúc giục, liền xem như hiện nay hoàng thất lão tổ tung lạc vạn lý, Hắn cũng bất quá chỉ là nương tựa theo chính mình đại đế tứ trọng thiên thực lực, mới có thể miễn cướng điều động một số c h ấ n ma tháp lực lượng thôi. Lúc này lạc hồng nhăn, ngẩng đầu nhìn về phía không trung từng mảnh bay xuống tuyết hoa, trắng nón tuyết hoa rơi vào trên mặt của nàng, làm nổi lên lấy nàng vô song dung nhăn. Lúc này d i ệ p trần, cảm thấy hết thầy trước mắt đều có chút mồng h u y ế n trước đó d i ệ p trần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có một ngày, có thể nắm vô song nữ đế tay nhỏ, tại tuyết thiên bên trong dạo bước, thậm chí tại đêm xuống, hắn còn có thể đầy đủ trước ngực mỹ nhân, yên ồn chìm vào giấc ngủ. cái này thật sự là quá mộng ảng một số, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám, chương hai trăm linh ba đế khí. hồng nhăn, ngươi lại cùng ta nói một chút. liên quan tới đế khí sự tỉnh đi, diệp trần muốn với cái thế giới này hiểu rõ hơn một số, bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể đầy đủ xác thực bảo về tương lai mình đ ư ờ n g không có sơ hở nào. như thế, hắn mới có lòng tin có thể bảo hộ lạc hồng n h â n thậm chí đại tiệm thần triều an nguy, lạc hồng n h â n nhẹ nhàng gật đầu, liền nói tiếp, giữa thiên địa quy tắc phát sinh cải biến về sau, giữa thiên địa các cường giả, nguyên bản còn t ả i vận dụng các loại đế khí thánh khí, tiến hành tàn sát lẫn nhau, nhưng là không có qua bao lâu thời gian, bọn họ thì đều phát hiện, giữa phiến thiên địa này còn muốn sinh ra mới đại đế, bắt đầu biến đến mười phần khó khăn, mà lại đế khí cùng thánh khí bên trong năng lượng, sẽ theo mỗi một lần sử dụng mà không ngừng giảm bớt. cho nên loại này tàn sát lẫn nhau tình huống mới đến nhất định làm dịu. hiện nay, giữa phiến thiên địa này, các loại đế khí theo thời gian trôi qua, đều đã bị đã dùng hết năng lượng trong đó. tại chúng ta đại tiệm thần triều bên trong còn lại đế khí số lượng nhiều nhất, cũng là dùng để khóa chặt đ ị c h nhân khí tức đế khí, đến mức còn lại hoàng triều, hơn phân nửa tình huống cũng đều không khác mấy. Diệp trần nhẹ nhàng gật đầu. Hỏi tiếp. Loại này khóa chặt khí tức đế khí. Liền không có ứng đối phương pháp. Chẳng lẽ nói một khi bị khóa định. thì không có cách nào đào thoát. Lạc hồng nhăn lắc đầu. Nói tiếp. đây cũng không phải là nhất định. chủ yếu vẫn là phải xem song phương mỗi người thực lực. Liền giống với bắc mạc cái vị kia. Hắn bất quá chỉ là đại đế nhất trọng thiên mà thôi. tùy tiện một vị đại đế. thôi động đế khí. liền có thể bảo đảm hắn không cách nào thoát đi khí tức khóa chặt. diệp trần nghe lạc hồng n h ă n giải thích về sau. cái này mới xem như yên lòng. xem ra đế khí khóa chặt. cũng không phải là vạn năng. chỉ cần diệp trần có thể cam đoan thực lực của mình đủ cường đại. như vậy hoàn toàn liền có thể thoát khỏi cái gọi là đế khí khóa chặt. mà dựa theo lạc hồng n h ă n nói, còn lại hoàng triều lúc ấy dùng để khóa chặt người này khí tức sử dụng đế khí xác suất lớn là đại đế n g ũ trọng thiên trở lên cấp bậc sử dụng loại này đẳng cấp đế khí có thể cách xa mấy ngàn cây số liền đem đối phương khí thế khóa chặt d i ệ p trần không khỏi thở dài nói ra nói như vậy tới vị kia b ắ t mạc bên trong thiên tài trung quy là chết tại chính mình xúc động a Hắn lời nói này có ý riêng. đơn giản cũng là cảm thấy, cái kia người cũng đã nhìn bốn mươi năm năm, đột nhiên b ạ o lộ ra có chút không sáng suốt, thế mà lạc hồng nhăn lại là lắc đầu. sau đó nói, cũng không thể nói như vậy. n g ư ờ i nghĩ một hồi, người này có thể đến đến đại đế cảnh giới, tâm cảnh tất nhiên không sẽ như thế không thành thục. Hắn chỗ lấy lựa chọn bại lộ thực lực của mình. Tất nhiên là có chút tư nguyên hắn không thể không tranh thủ. Diệp trần nghe lạc hồng nhan giải thích, cũng cảm giác có chút có lý, bởi vì một khi tu luyện giả cảnh giới đến đến đại đế cấp đừng về sau, mỗi một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, cần thiết tiêu hao tư nguyên đều là vô cùng to lớn. Nói không chừng ngay lúc đó vì kia thiên tài, cũng là gặp một ít rất khó gặp lại bảo bối. cho nên mới sẽ nhìn không được bộc lộ ra thực lực của mình lại không nghĩ cho chính hắn d ư ớ c lấy họ sát thân sau đó tại lạc hồng nhan tiến một bước giải thích bên trong diệp trần cũng dần dần hiểu được v ì kia bị giết đại đế nhất trọng thiên tồn tại có phải là vì đoạt được một loại nào đó chuyên môn dùng để ẩm tàng đế tức bảo bối kết quả bảo bối còn chưa tới tay hắn trước hết bị khóa chặt lại diệp trần lúc này Ngĩ h đến trên người mình thánh ẩm phi phong. Kiện bảo bối này. thế nhưng là chuyên môn dùng để ẩm tàng thánh cấp phía dưới khí tức. nói cách khác. có thánh ẩm phi phong ở trên người. liền xem như có người vận dụng thánh khí muốn khóa chặt khí tức của hắn. cũng là căn bản liền không khả năng sự tình. lạc hồng nhan đang giảng giải một đống lớn về sau. nàng đột nhiên cười nói. chấm thế mà theo ngươi hao phí miệng lưới. Nói nhiều như vậy đế khí loại hình sự tình ngươi cũng không muốn mơ tưởng xa vời hiện tại đối ngươi mà nói đại đế cảnh giới quá mức xa xôi ngươi còn là nghĩ đến tới trước đ ạ c tổ tinh cảnh giới đang nói đi l ạ c hồng nhan có chút lo lắng nói ra bởi vì nàng đối với diệp trần cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào vì kích thích đối phương thật tốt tu luyện Nàng thậm chí đô chủ động đem cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên nữ tử đưa đến diệt thần trước mặt. kết quả đối phương căn bản cũng không có nửa điểm đồng tâm ý tứ. lúc này thời điểm d i ệ p trần, nghe l ạ c hồng nhăn, cũng là cảm giác có chút khổ sở. hồng nhăn, ngươi cũng quá xem thường người đi, đại đế cảnh giới đối với ta mà nói, làm sao lại khó khăn. lúc này l ạ c hồng nhăn, Nghe diệp trần mà nói về sau, trực tiếp chính là vang lên còn tiếng cười như chung bạc. Diệp trần, ngươi có phải hay không tại một số sách cổ phía trên, đã từng thấy qua một số liên quan tới đốn ngộ miêu tả nha, muốn nói tại thượng cổ thời kỳ, thiên địa quy tắc còn không có cải biến thời điểm, ngược lại là thật xuất hiện qua loại tình huống này, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, hiện tại thiên địa quy tắc đại biến, ngươi cũng không cần muốn loại này chuyện tốt, tốt nhất vẫn là chân thật trước đi tu luyện đi. hiện tại tu luyện giả, nhanh chóng tăng cao thực lực tình huống, trừ phi cũng là may mắn thu hoạch được một số thập phần cường đại tuyệt thế truyền thừa. tựa như l ụ c yên nhiên, nàng bản thân cũng chỉ là xuất từ phổ thông gia đình, có thể cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp thu được truyền thừa, cho nên liền trực tiếp nắm giữ dương thần cảnh giới thực lực. không đúng, hiện tại, nàng giống như đột phá đến thần vương cảnh giới, lạc hồng nhan thoáng có chút kinh ngạc, bất quá lập tức nàng thì bình thường trở lại, bởi vì l ụ c yên nhiên nguyên bản là bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu, cho nên mới sẽ một mực kẹp tại dương thần cảnh giới, hiện tại có sung túc tài nguyên tu luyện về sau, thực lực nhanh chóng tăng lên cũng là rất bình thường, mà lúc này diệp trần đang nghe xong l ạ c hồng nhan giảng thuật về sau nội tâm cũng có chút k i n h h ỉ hắn mặc dù nói trước đó liền biết l ụ c yên nhiên tiềm lực sẽ chỉ s o a n nhiên lớn hơn nhưng là hắn cũng là mới biết được l ụ c yên nhiên lấy được tuyệt thế truyền thừa lại là thánh tôn cấp b ậ c c á c h này mang ý nghĩa tương lai của nàng sẽ chỉ cực kỳ rộng lớn diệp trần nội tâm có chút mừng rỡ xem ra chính mình lần này thật là nhạt được bảo. Lúc này lạc hồng nhăn, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được diệp trần trên mặt vẻ mừng rỡ. Sau đó nàng liền nói ra. Diệp trần, ngươi có thể phải thật tốt đối đãi hai vị này nữ từ. các nàng hiện nay đều đã là thần vương cảnh giới. tương lai khẳng định sẽ so hà công công càng mạnh. Lạc hồng nhăn là tại chăm chú đối diệp trần khuyến cáo lấy. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, hai nữ tử này, tương lai tuyệt đối có thể hữu hiệu bảo hộ diệp trần an nguy. Lạc hồng nhan còn có thể nhớ rõ, lần trước nàng ngự giá thân chinh, tiến đến đánh tan hung n ô đại quân thời điểm, diệp trần liền bị cao thủ ám sát. Lúc ấy cũng may mắn diệp trần mạng lớn, lúc này mới không có bị giết chết. mà lạc hồng nhan rất khó cam đoan sau này mình sẽ không lại đi ngự giá thân chinh cho nên nàng chỉ có thể tìm đến còn lại người có thể tin được đến giúp đỡ chính mình bảo hộ diệp trần đối với lạc hồng nhan lời nói diệp trần cũng tất cả đều nghe lọt vào trong tay hắn nhẹ nhàng gật đầu người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám chương hai trăm linh bốn anh anh em em nhưng là diệp trần nội tâm cũng là vô cùng rõ ràng cái này hai nữ mặc dù nói tiềm lực vô cùng nhưng là muốn làm cho các nàng trong thời gian ngắn cầm giữ sẽ vượt qua hạ hiền lương thực lực vẫn còn có chút khó khăn dù sao hạ hiền lương đã nắm giữ đại đế cảnh giới thực lực diệp trần có lòng tin tiếp qua thời gian hai ba tháng thì có thể đem hạ hiền lương bồi dưỡng thành đại đế nhị trọng thiên tồn tại. chỉ bất quá hiện nay lạc hồng nhan còn vẫn luôn coi là, hạ hiền lương bất quá cầm giữ có thần vương cảnh giới thực lực mà thôi. cho nên diệp trần cũng cũng không định trực tiếp đem vạc trần. sau đó lạc hồng nhan lại là có chút sầu lo đối diệp trần nói ra. diệp trần thừa dịp trong khoảng thời gian này đến nay tất cả tu luyện lấy được năng lượng. Toàn bộ đều bị t h u n phễ không còn một mảnh. chỉ sợ trong thời gian ngắn muốn muốn đạt tới thần hoàng cảnh giới là rất không có khả năng. đối với cái này diệp trần kỳ thật cái này trong lòng sớm đã có đếm. cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc thất vọng. Lúc này diệp trần, chỉ là một mặt cười xấu xa đối lạc hồng nhan nói ra. Hồng nhan đã trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào động phòng. vậy ngươi dù sao cũng phải cho phép ta làm chút gì à. sau khi nói xong hắn liền trực tiếp đem lạc hồng nhan bờ erothon ôm đi qua. sau đó cũng không đợi lạc hồng nhan phản kháng. thì hướng thẳng đến lạc hồng nhan cái miệng nhỏ nhắn hôn lên. phải biết ở phía xa xuân lan các nàng, còn đang âm thầm thủ hộ lấy diệp trần hai người. lúc này thời điểm các nàng khi nhìn đến diệp trần cùng lạc hồng nhan cử động thời điểm, mỗi một c á c h đều là xấu hổ đỏ mặt, tránh đi tầm mắt của mình. Lúc này l ụ c yên nhiên vừa mới từ trong phòng tu luyện đi ra. nguyên bản nàng tại sao khi đột phá còn muốn đi cùng chúng nhân nói vui. kết quả vừa ra tới. liền thấy diệp trần vũ lạc hồng nhan cử chỉ thân mật. nàng không khỏi hâm mộ vô cùng. phải biết lạc hồng nhan thân là nữ đế. tại trước mặt mọi người thế mà cho phép diệp trần trực tiếp hôn nàng. cái này đã có thể nhìn ra được. Lạc hồng nhan đối diệp trần cảm tình đã vô cùng thâm hậu. tại qua sau ba phút, diệp trần mới đưa lạc hồng nhan lưu luyến không rời buông ra. lúc này lạc hồng nhan trên mặt đều là xấu hổ chi ý. nàng thấp giọng nói ra, chấm còn có việc, đi trước. sau đó nàng liền thật nhanh trốn rời khỏi nơi này. diệp trần đối với cái này, mỉm cười. Hắn tự nhiên biết hồng nhan cái này là có chút ngượng ngùng. khi nhìn đến bể hạ rời đi về sau, cái kia l ụ c yên nhiên bước nhanh đi ra phía trước đối diệp trần nói ra, để hậu ta lại đột phá. cảm ơn ngươi. l ụ c yên nhiên cũng biết, nàng có thể như thế nhanh chóng đột phá cảnh giới, cũng là không thể rời bỏ diệp trần cùng lạc hồng nhan trợ giúp. lúc này l ụ c yên nhiên bởi vì tâm tình kích động. khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng là đỏ b ừ n g nhìn qua tựa như là quả táo chín đồng d ạ n g mê người chỉ bất quá bây giờ diệp trần đối nàng cũng không có ý nghĩ khác bởi vì diệp trần vô cùng rõ ràng l ạ c hồng nhan chỗ lấy đem hai nữ tử này đưa đến trong cung hoàn toàn chính là vì kích thích hắn để hắn mau chóng tu luyện tốt tăng lên thực lực của mình bởi vậy có thể thấy được l ạ c hồng nhan đối với hắn dùng tình chi sâu, mà diệp trần giả dụ thật mượn cơ hội này. đối hai vị này nữ tử dối loạn tiến hành, diệp trần đều sẽ cảm giác mình có chút thật xin lỗi l ạ c hồng nhan. Lúc này thời điểm diệp trần thu hồi đối với vừa rồi cái kia một hôn trở về chỗ cũ chi ý, đối với l ụ c yên nhiên vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi, yên nhiên, bây giờ ngươi tại trên phiến đại lục này hẳn là cũng xem như đứng đầu cường giả. Bất quá ngươi cũng không thể quá mức tự mãn. p h ả i biết hạ công công đều có được thần vương thất trọng thiên thực lực. Diệp trần cũng biết, lục yên nhiên t i ề m lực tuyệt không chỉ như thế. cho nên hắn cũng không muốn làm cho đối phương quá mức kiêu ngạo tự mãn. Lục yên nhiên nghe lời này, cũng là trùng điệp gật gật đầu. Nàng cho tới bây giờ đều không có đối thực lực của mình cảm thấy q u a hài lòng. Dù sao cùng với nàng cùng nhau tiến cung an nhiên, tại trên thực lực đều còn mạnh hơn hắn. Thậm chí nàng một số thời khắc đều sẽ nghĩ tới lạc hồng nhan. Lạc hồng nhan so với chính mình cũng chỉ bất quá đại cái một hai tuổi. thế nhưng là nàng đều đã nắm giữ thần vương cửa trọng thiên thực lực. đương nhiên nàng những ý nghĩ này cũng không có bất kỳ cái gì ven t ỉ ý tứ. l ụ c yên nhiên sẽ chỉ đưa các nàng làm thành tấm gương, không đến được đoạn đúc xúc chính mình siêng năng tu luyện. Sau đó diệp trần liền đem tất cả mọi người đánh ra đi tu luyện, mà bản thân hắn thì là lần nữa đi tới trong hậu viện, bắt đầu nhàn nhã đọc sách, kết quả hắn mới nhìn không bao lâu, rất nhanh liền có hạ nhân đến đây báo cáo, người tới chính là lạc hồng nhan bên người điện công công, phải biết ngày bình thường, l ạ c hồng nhan có việc đều chỉ lại phái một số tiểu thái giám đến đây phượng minh cung bên trong. cho nên lần này tại đ i ệ n công công đến đây thời điểm, diệp trần trước tiên thì phát giác được tình huống, có thể có chút không đúng lắm, quả thật đúng là không sai. tại diệp trần đứng dậy thời điểm, cái kia đ i ệ n công công liền không kịp chờ đợi nói ra. đế rậu, có chuyện trọng yếu phát sinh bệ hạ cố ý để cho ta tới thông báo ngài. Diệp trần một bên dọn dẹp trang phục của mình, theo điền công công cùng nhau hướng phượng minh cung đi ra ngoài, vừa nói, không biết điền công công có biết chuyện gì xảy ra, cái kia điền công công trầm dọn nói ra, thái vĩnh hâm lão ra họa kia đi tới đ ế cung bên trong, mà lại hắn lần này lại đem ra tộc bọn họ kim s ắ c lệnh bài mang đi qua. Diệp trần nghe lời này về sau, lại là cảm giác có chút hoang mang. bởi vì hắn không hiểu liền xem như thái vĩnh hâm mang theo cái kia miễn tử kim bài đi tới đế cung bên trong cần phải cũng không đến mức làm ra lớn như vậy chiến trận mới đúng chẳng lẽ nói thái vĩnh hâm ra hỏa này còn nghĩ đến muốn đem hoàng thất tạo giấy thuật cho cướp đi hay sao diệp trần cảm thấy khả năng này rất lớn bởi vì hắn bản thân thân vì đế hậu trên lý luận rằng hẳn là không thể tham gia vào chính sự nhưng là do ở tạo giấy thuật dù sao cũng là hắn lấy ra cho nên nếu như là bởi vì này là lạc hồng nhan đem hắn kêu lên cũng là hợp tình hợp lý không có qua bao lâu thời gian diệp trần bọn họ ngay tại hạ hiền lương cùng lục yên nhiên đi cùng phía dưới đi tới t ử long cung bên trong kỳ thật diệp trần cùng lục yên nhiên nói qua chỉ cần hạ hiền lương một người đi cùng là có thể nhưng là lục yên nhiên nói cái gì cũng không chịu nghe bởi vì tại hắn nàng nhìn lại chỉ cần diệt trần rời đi phượng minh cung như vậy nàng cùng an nhiên bên trong nhất định phải có một người đến đây đi cùng mà lại đối với h ạ hiền lương các nàng hai vị nữ tử cũng đều là cũng không thế nào tín nhiệm thậm chí hai người này trong bóng tối đều đang nghĩ lấy ngày bình thường muốn tránh cho hạ hiền lương đối diệp trần bất chợt tới hạ sát thủ mới được. chỉ là cái này hai nữ lại cũng không rõ ràng tình huống thực tế. liền xem như diệp trần cấp cho hạ hiền lương mười cái lá gan. đối phương cũng là quả quyết không dám đối diệp trần hạ thủ. đám người bọn họ lại đến đến từ long cung về sau. diệp trần liền nhìn đến lạc hồng nhan đang ngồi ở cao vị phía trên. sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này thời điểm thái vĩnh hâm cũng chính ở một bên ngồi đấy. chỉ bất quá hắn trên mặt đã không có lúc trước cái chủng loại kia phách lối thần sắc. Diệp trần đến đến về sau. chính là trực tiếp đối lạc hồng nhan hỏi. bái kiến bệ hạ. ngươi gọi ta tới là có chuyện gì không. Lúc này thời điểm lạc hồng nhan cũng không quanh co lòng vòng. nói thẳng. thái gia chủ lần này tới. muốn chấm đem hoàng thất kiểu mới tạo giấy kỹ thuật.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 kỳ thật đây đ ắ t là thái vĩnh hâm trong bóng tối làm qua bước lui. bởi vì lúc trước thời điểm, thái vĩnh hâm thậm chí nghĩ đến để hoàng thất cùng thiên đảo quốc trang giấy hợp đồng tiếp tục thực hiện. nhưng là hoàng thất muốn bán giấy đến thiên đảo quốc, nhất định phải theo bọn họ thái g i a mua sắm. đến lúc đó hắn lại đem trang giấy giá cả cho n h ấ t lên. tất nhiên có thể làm cho hoàng t h ị bệnh thiếu máu. chỉ là tại trải qua đoạn thời gian trước xem hình về sau. Thái Vĩnh hâm biết mình không thể quá mức phách l ỗ i Dù sao Hắn cũng rất sợ, bị lạc hồng nhan dưới cơn nóng giận cho mất đầu. Lúc này thời điểm diệp trần, cười h í p mắt nhìn lấy chính ngồi ở chỗ đó Thái Vĩnh hâm. Hắn có thể cảm giác được, Thái Vĩnh hâm đưa ra yêu cầu này, đã là làm ra nhất định nhượng bộ, nhưng là tại diệp trần xem ra, đối phương yêu cầu vẫn như c ũ là cực kỳ tham lam. Bất quá diệp trần cũng biết, lạc hồng nhan lúc này chỉ sợ tại đối mặt hoàng gia tổ tiên phát ra tới kim s ắ c lệnh bài lúc, cũng là cảm thấy có chút khó xử Sau đó diệp trần liền trực tiếp mở miệng nói ra. Bệ hạ, mặc dù nói lúc trước, ta đem tạo giấy thuật cống hiến ra đến, miễn phí cho hoàng gia sử dụng, nhưng là ta cũng không có đem trực tiếp đưa tặng cho hoàng gia. nói cách khác tạo giấy thuật là thuộc về ta món đồ riêng tư, cũng không quá thích hợp để hoàng gia đến thay chuyển nhượng. Hắn lời nói này, thoạt nhìn như là tại đối lạc hồng nhan làm áp lực, nhưng là người ở chỗ này lại đều vô cùng rõ ràng. đây là diệp trần đang cố ý nhằm vào thái vĩnh hâm. dù sao thái vĩnh hâm trên tay có hoàng gia kim sắc lệnh bài, hắn có thể yêu cầu hoàng gia đáp ứng hắn một số thỉnh cầu. nhưng là chỉ cần diệp trần cắn chết, chính mình vẫn chưa đem tạo giấy thuật đưa tặng cho hoàng g i a lời nói. như vậy lạc hồng nhan thì không có tư cách đối với hắn tạo giấy thuật tiến hành phân phối. kể từ đó, thái vĩnh hâm liền cũng không thể cưỡng é p theo lạc hồng nhan c á c h này bên trong đạt được tạo giấy kỹ thuật. cho nên lạc hồng nhan đang nghe xong diệp trần mà nói về sau, không chỉ có không có nửa điểm sinh khí, ngược lại là cảm thấy hai mắt tỏa sáng. đế hậu lời ấy có lý, là chấm lúc trước sơ sót, đã tạo giấy kỹ thuật là đế hậu cung cấp cho hoàng thất. như vậy chấm tự nhiên không có tư cách đem một mình chuyển giao cho thần tử. lạc hồng nhăn lời nói này sau khi nói xong, cái kia thái vĩnh hâm sắc mặt nhất thời thì khó nhìn lên, mà lạc hồng nhăn lại nói tiếp, nếu như thái gia chủ không ngại, Chấm ngược lại là có thể đáp ứng cho ngươi hai gian tạo giấy phường. thế nhưng là thái vĩnh hâm tâm tình cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. bởi vì hắn vô cùng rõ ràng hiện nay tình huống. nếu như mình không có cách nào đạt được hoàng thất kiểu mới tạo giấy thuật như vậy thì coi như hắn nắm giữ lại nhiều tạo giấy phường cũng chỉ có thể là lỗ vốn. tiếp đó, l ạ c hồng n h a n lại đ ố i cái kia thái vĩnh hâm có chút khiêm nhiên nói ra. Muốn không thái gia chủ ngươi nhắc lại một chút hắn yêu cầu của hắn. Lúc này thời điểm diệp trần cũng có thể cảm giác được. cái kia thái vĩnh hâm đã từ từ xa vào đến tuyệt vọng cấp độ. sau đó hắn liền tiến lên một bước nói ra. thái gia chủ. bản cung cho lúc trước ngươi sách đề nghị. ngươi còn có thể suy tính một chút. diệp trần trước đó đã từng đã đáp ứng thái vĩnh hâm. có thể cho gia tộc bọn họ một nửa trang giấy tiến hành tiêu thụ. theo cách này chút tiêu thụ lợi nhuận bên trong, thái gia có thể tiến hành nhất định tỷ lệ rút ra. nhưng lúc ấy đề nghị này, trực tiếp liền bị thái vĩnh hâm cự tuyệt, bởi vì thời điểm đó Hắn còn một lòng nghĩ muốn b ứ c bách diệp trần, đáp ứng Hắn càng thêm tham lam yêu cầu. nhưng là hiện tại đề nghị của Hắn, trực tiếp liền bị diệp trần một phen hủy bỏ, tạo giấy thuật thuộc về diệp trần cách này khái niệm, Hoàn toàn có thể để tránh cho thái vĩnh hâm lại dùng miễn tử kim bài đi áp chế lạc hồng nhăn. Lúc này thời điểm thái vĩnh hâm tuy nhiên vô cùng không tình nguyện. nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ thái gia giống như đã không có tốt hơn đường có thể đi. thế nhưng là thái vĩnh hâm còn không muốn từ bỏ. Muốn tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. sau đó hắn liền đối với diệp trần nói ra. chúng ta thái gia có thể giúp hoàng thất tiêu thụ trang giấy. nhưng là chúng ta cần rút ra tất cả lợi nhuận một nửa. thái vĩnh hâm thật sự là không nguyện ý. chỉ từ trang giấy tiêu thụ ở bên trong lấy được như vậy một chút điểm lợi nhuận. cho nên hắn mới sẽ thử đối diệp trần sách ra yêu cầu của mình. thế nhưng là hắn yêu cầu này vừa mới nói sau khi đi ra. diệp trần căn bản cũng không có đi qua nửa điểm cân nhắc. chính là nói thẳng. bệ hạ. đã cùng thái gia chủ việc này không thể đồng ý. cái này tạo giấy thuật ta cũng liền không lại trao quyền cho hoàng thất. ta hoàn toàn có thể chính mình mở mấy cái tạo giấy phường. sau đó tới tiêu thụ trang giấy. diệt trần sau khi nói xong. cái kia thái vĩnh h â m sắc mặt nhất thời thì nín thành tương màu xanh. thái vĩnh h â m tuyệt đối không ngờ rằng diệt trần thế mà mảy may đều không do dự. liền trực tiếp cự tuyệt hắn. đế rậu, ngươi, hắn một hơi kém chút không có thở tới. Thái vĩnh hâm vô cùng rõ ràng. giả dụ diệp trần thật làm như vậy. như vậy bọn họ thái ra đường cũng coi như đi chấm dứt. lúc này thời điểm diệp trần lại một lần nữa mở miệng nói ra. ta đây là xem ở các ngươi tổ tiên trên mặt mũi. lại làm ra nhượng bộ. các ngươi ở nhà có thể rút ra tất cả trang giấy tiêu thụ tổng lợi nhuận một. năm thành. nếu như thái gia chủ lại không đồng ý. cái kia cũng không có nói cần thiết. Diệp trần sau khi nói xong chính là trực tiếp vẩy vẩy tay áo t ử Lúc này thời điểm thái vĩnh hâm nội tâm cảm thấy mười phần khó chịu, bởi vì hắn nói lên điều kiện thế nhưng là tổng lợi nhuận ngũ thành. kết quả, Diệp trần chỉ nguyện ý cho bọn hắn một, năm thành. Mặc dù nói điểm ấy lợi nhuận, cũng đầy đủ để bọn hắn thái g i a tiếp tục duy trì. nhưng là thời gian lại đã định trước sẽ qua có chút co-wap. dù sao toàn bộ thái gia thế nhưng là nuôi sống rất nhiều công nhân n g à y bình thường bọn họ ăn mặc chi phí đều là một khoản không nhỏ phí dụng mắt thấy thái vĩnh hâm còn đang do dự cái kia lạp hồng nhan cũng là ở một bên nói ra muốn không thái gia chủ ngươi nhắc lại sách yêu cầu khác nếu như có thể mà nói thật sẽ đồng ý liền giống với miễn trừ một số thái gia các ngươi người trước đó sai lầm loại hình Lạc hồng nhan lời nói sau khi nói xong. cái kia thái vĩnh hâm chính là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn thân là nhân tinh. tự nhiên có thể đầy đủ nghe được Lạc hồng nhan trong lời nói ý tứ. đơn giản là muốn muốn gõ đánh bọn Hắn thái ra. mà nếu như mình lại không đồng ý diệp trần đề nghị lời nói, chỉ sợ Lạc hồng nhan liền sẽ trực tiếp phái người tiến đến điều tra bọn họ thái ra kinh doanh tình huống. lúc ấy đào ra xuống tràng. thế nhưng là còn rõ mồn một trước mắt giống bọn họ loại này đại gia tộc tại quá trình kinh doanh bên trong khó tránh khỏi sẽ có một ít không thế nào hào quang thủ đoạn nếu như lạc hồng nhan thật quyết định muốn đối bọn hắn thái g i a tiến hành tra rõ khẳng định có thể phát hiện có nhiều vấn đề lúc này thời điểm thái vĩnh hâm đã vô cùng rõ ràng hắn không có đường khác có thể đi sau đó hắn liền vẻ mặt đau khổ nói ra đ ế r ư u mẹ hạ một, năm thành trích phần trăm, chúng ta tham gia có thể tiếp nhận, còn mời mẹ hạ khai ăn, không muốn lại tính toán lúc trước một số phá sự. Thái vĩnh hâm lúc này thời điểm đ ã mang tới một số cầu khẩn thần sắc, đi qua liên tiếp đà kích về sau, hắn không còn có lúc trước nửa điểm phách lối, lạp hồng nhan thấy thế, đây mới là hài lòng nhẹ gật đầu, thái gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, Chấm nhiên sẽ không ấ đương đi nếu lại sẽ l Ở cũng không có cảm thấy cao hứng mà chính là một mặt ảm nhiên cáo từ đã như vậy cái kia thảo dân liền cáo từ thái vĩnh hâm hành lễ nói lúc này thời điểm hắn đối với mình xưng hô thậm chí đều phát sinh cải biến mà bóng lưng hắn rời đi cũng giống là thương lão mười mấy tuổi như vậy có vẻ hơi thay lương lạp hồng nhan giơ tay lên nói thái gia chủ chậm đ ắ t cái này kim bài phải chăng cái kia lưu cho chấm rồi thái vĩnh hâm nghe xong trên mặt vẻ khổ sở càng rõ ràng b ệ hạ nói đúng lắm Thái vĩnh hâm ngoan ngoãn đem miễn tử kim bài giao cho tiểu thái giám. Sau đó thân ảnh của hắn vô cùng hiu quạnh rời đi từ long cung. Bởi vì thái vĩnh hâm nội tâm vô cùng rõ ràng. Hôm nay hắn đi ra t ử long cung về sau. Thì đại biểu cho bọn họ thái gia ngày tốt đã qua chấm dứt. Sau này liền xem như hắn c á c h này thái gia gia chủ. cũng nhất định vượt qua nhìn ăn nhìn mặt thời gian. kỳ thật hắn cũng không có chăm chú suy nghĩ qua bọn họ thái g i a đ ã qua vạn năm kỳ thật vẫn luôn trải qua người trên người sinh hoạt chỗ lấy trong tay hắn dần dần biến đến chán nản xuống tới chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tác phong làm việc bình thường đều có chút ngang ngược vô lý thậm chí tại mấy lần cùng lạc hồng nhan tiếp xúc bên trong hắn đều cảm thấy mình là nắm giữ lấy quyền chủ động thật tình không biết chỉ cần hoàng thất đối bọn hắn thái ra nhìn không vừa mắt như vậy hoàng thất thì có là làm pháp có thể để bọn hắn rơi đài lúc này thời điểm lạc hồng nhăn đã đem thái vĩnh hâm mang tới cái viên kia miễn tử kim bài cầm trên tay nàng lúc này tâm tình rất không tệ chỉ là dùng trang giấy tiêu thụ tổng lợi nhuận một năm thành liền thành công lấy được cái này viên miễn tử kim bài tại lạp hồng nhăn xem ra cuộc mua bán này vẫn là vô cùng có lời c á c h này cũng thì mang ý nghĩa diệp trần lần nữa lập công lớn lúc này chính đứng ở một bên lục yên nhiên cũng sớm đã đem chuyện đã xảy ra toàn bộ để ở trong mắt nàng này nội tâm nhìn không được kinh thán lấy diệp trần bản sự cũng quá lời hại thế mà dăm ba câu liền có thể đem thái gia chủ đánh bại Ma lại l ụ c yên nhiên cũng có thể cảm giác được. Nương tựa theo diệp trần những lời này. Liền đã cho hoàng thất tiết kiệm được đếm không hết tiền tài. cho nên l ụ c yên nhiên nhìn không được tán thán nói. đế hậu thật quá ngưu. lúc này lạc hồng nhăn, đối diệp trần nói ra. diệp trần, mặc dù nói thái vĩnh hơn cùng hiện nay thái g i a lòng tham không đáy. Bất quá bọn hắn dù sao đã từng trợ giúp tổ tiên mở rộng đất đai biên giới, cho nên chấm cũng không thể đối bọn hắn quá cay nhiệt. Lạp hồng nhan đơn giản giải thích vài câu. Diệp trần liền đem hắn đánh gãy. Hồng nhan, ngươi tổng sẽ không cảm thấy ta là loài kia cố tình gây sự người a. Lạp hồng nhan nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì nữa. n à n g thật sự là cảm thấy Diệp trần người này quá mức hoàn mỹ. thời thời khắc khắc đều có thể minh bạch tâm ý của nàng. sau đó diệp trần tiếp tục nói, chỉ cần bọn họ thái ra sau này giữ khôn phép, ta chắc chắn sẽ không lại đi tìm bọn họ bất cứ phiền phức gì. diệp trần trong lời nói ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng, muốn là thái v ĩ n h hâm thức thời một điểm, sau này cuộc đuôi làm người. như vậy diệp trần cũng không ngại để bọn hắn tiếp tục tồn tại ở đại tiệm thần triều bên trong. thế nhưng là giả dụ thái vĩnh hâm không biết tốt xấu lại nghĩ ra cái gì yêu thêu i thân tới như vậy đã không có miễn tử kim bài thái ra tựa như là không có hàm răng cùng móng vuốt lão hổ đồng giảng d i ệ p trần tùy tiện ở giữa liền có thể để bọn hắn hủy diệt lại nói cái kia thái vĩnh hâm hắn rời đi đại tiệm hoàng cung về sau cả người đều còn có chút không có tỉnh táo lại Hắn đem trong gia tộc duy nhất miễn tử kim bài dùng hết. kết quả lại chỉ đổi lấy đến như thế một điểm chỗ tốt. Hắn thậm chí cũng không biết muốn như thế nào cùng các tộc nhân bàn giao. ngay tại Hắn muốn về đến gia tộc thời điểm. trong đầu của Hắn lại là vang lên một đạo có chút thanh âm quen thuộc. thái gia chủ. ngươi theo bản vương đến. bản vương có lời nói theo ngươi rằng. thái vĩnh hâm trên mặt hơi kinh ngạc. bởi vì đạo thanh âm này hắn rất quen thuộc chính là một thân vương thanh âm lúc này ở thái vĩnh hâm bên cạnh chính là một tòa trà lâu hắn có thể cảm giác được một thân vương giờ phút này thì đang ở trong trà lâu cho nên tại ngắn ngủi do dự về sau thái vĩnh hâm chính là trực tiếp cất bước tiến vào trong trà lâu đi vào trà lâu tầng cao nhất về sau hắn quả thật sự ở nơi này đụng phải một thân vương Thái lão, nhanh mời ngồi vào, mục thân vương trên mặt, mang theo ấm áp nụ cười. Lúc này thái vĩnh hâm, còn có chút cảnh giác, tại trải qua liên tiếp đà kích về sau, hắn bắt đầu đối nhân sinh sinh ra hoài nghi, mục thân vương gọi lão phu tới, vì chuyện gì, thái vĩnh hâm ngồi tại vị trí trước, có chút cảnh giác nhìn lấy đối diện mục thân vương, bản thân hắn ngược lại là cũng không thế nào sợ hãi m ộ t thân vương chỉ là lo lắng cho mình tự mình gặp mặt m ộ t thân vương sẽ để cho lạc hồng nhan chờ người biết về sau lại nhiều nghĩ cái gì thái gia chủ chớ muốn sốt sắng bản vương lần này hô ngươi qua đây đâu chủ yếu là ta nghe có người nói thái gia các ngươi giống như có một cái đại đế đan không biết việc này là thật là giả Mục thân vương vẫn như c ũ là một mặt hiền lành nói ra. Lúc này thời điểm thái vĩnh hâm, sắc mặt nhỏ cứng, có điều hắn còn tại cứng ếp đè ếp chính mình nội tâm vẻ khiếp sợ. Hắn ở sâu trong nội tâm, cũng sớm đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không hiểu. Mục thân vương đến tột cùng là làm thế nào biết chuyện này. phải biết, bọn họ thái gia đích thật là nắm giữ một cái đại đế đan. đó là tại ngàn năm trước đó, thái gia một vị tiền bối tại một chỗ di tích bên trong tìm được. có thể là chuyện này, vẫn luôn là bọn họ thái gia cơ mật tối cao. chỉ có thái gia bên trong hạc tâm thành viên, mới có cơ hội biết được. thậm chí nhiều lần bây giờ thái thượng hoàng hạ lệnh, trọng kim tại dân gian các đại gia tộc cầu mua đại đế đan, bọn họ thái gia đều một mực cất giấu không có bán ra. mà chỗ lấy thái g i a một mực đem cái này viên đại đế đan cất g ấ u chủ yếu cũng là bởi vì cái này từ ngàn năm nay bọn họ thái g i a cũng chưa từng xuất hiện cái gì có thể có cơ hội đến thần hoàng cửu trọng thiên cường giả hết lần này tới lần khác đại đế đan chỉ là có thể trợ giúp thần hoàng cửu trọng thiên cường giả tấn thăng đến đại đế cảnh giới mà thôi người ở cảnh giới khác liền xem như phục dụng đại đế đan cũng sẽ không có hiệu quả gì Lúc này thái vĩnh hâm, mặc dù nói mặt ngoài cũng không có thừa nhận mục thân vương tra hỏi, nhưng là hắn đủ loại biểu hiện, không thể nghi ngờ là đem sự thật cho bảo lộ ra. cái kia mục thân vương trên mặt mỉm cười nhìn thái vĩnh hâm, hắn biết, dựa theo thái vĩnh hâm tình huống đến xem, bọn họ thái gia khẳng định là nắm giữ đại đế đan loại vật này, mặc dù nói tại hiện nay thời đại bên trong, bởi vì các loại chân quý dược thảo đều đã tiêu hao không sai biệt lắm cho nên đã không có người có thể luyện chế ra đến m ấ y đại đế đan nhưng là tại một số di tích bên trong vẫn là có nhất định xác suất có thể tìm tới lúc trước cao thủ để lại đại đế đan chắc hẳn thái ra cũng là như thế lấy được đến bọn hắn cái viên kia đại đế đan kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay m ộ t thân vương một mực tại tìm kiếm liên quan tới đại đế đan tin tức, dòng giã hao phí hắn thời gian mấy tháng, hắn mới rốt cuộc tìm được chút dấu vết. cái kia chính là, tại thái g i a bên trong có đại đế đan tồn tại, người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám, chương hai trăm linh bảy riêu giai minh, tại m ộ t thân vương bên người, lúc này đang đứng một vị ông lão mặc áo bào s á m v ị lão giả này tại thái vĩnh hâm đến về sau, vẫn tại quan sát đến hắn tất cả nhỏ biểu lộ, cho nên áo bào xám lão giả mới có thể mười phần v ữ n g tin. thái vĩnh hâm nhất định biết đại đế đan hạ l ạ lúc này cái kia m ộ t thân vương mở miệng nói ra. thái gia chủ, ngươi phải t r ă n g nhận thức bản vương bên người vì tiền bối này. lúc này thời điểm thái vĩnh hâm, đem ánh mắt nhìn về phía vị này áo bào xám lão giả. hai người lẫn nhau ở giữa r a hiệu gật đầu, rất rõ ràng. Thái vĩnh hâm là nhận biết vị này áo bào sám lão g i ả Lúc này thái vĩnh hâm nội tâm, chính hiện ra áo bào sám lão g i ả vốn là thân phận. Hắn tên là diêu giai minh, là kinh thành diêu gia đã từng gia chủ. Bọn họ diêu gia ban đầu vốn cũng là trong kinh đô một c á c h không kém gia tộc, chỉ là tại trước đây ít năm thời điểm. cũng là bị thần bí cường giả tiêu diệt cả nhà toàn bộ diêu ra trên dưới cũng chỉ có diêu giai minh trốn qua một kiếp thái vĩnh hâm cũng là mới vừa vặn biết diêu giai minh chạy trốn về sau vậy mà tìm nơi nương tựa đến mục thân vương dưới trướng mục thân vương nhìn đến thái vĩnh hâm còn còn nhận ra diêu giai minh sau đó hắn liền nhẹ cười nói thái gia chủ thực không dám giấu xếm Diêu tiền bối hiện tại đã là thần hoàng cửa trọng thiên cường giả. chỉ cần hắn có thể ăn vào đại đế đan. như vậy thì sẽ trở thành đại đế cảnh giới tồn tại. chờ đến lúc đó, bản vương muốn làm sao dạng. đây còn không phải là. một thân vương tại nghĩ đến đây về sau. trên mặt nhìn không được lộ ra tươi cười đắc ý. sau đó hắn nhìn về phía thái vĩnh hâm. nói ra, cũng không biết. Thái gia chủ phải t r ă n g chịu giúp b ả n vương chuyện này đâu. Lúc này thái vĩnh hâm, mặc dù nói nội tâm đang có lấy s ó n g to gió lớn, nhưng là hắn biết rõ, mình lúc này nhất định phải bảo trì tuyệt đối lý trí, cho nên hắn một mực tại cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Thái vĩnh hâm trong lòng kêu khổ, hắn luôn cảm thấy hôm nay đi ra ngoài mọi việc không nên. một cái miễn tử kim bài chỉ là đổi lấy một chút xíu lợi nhuận thì cũng thôi đi hiện tại thế mà liền bọn họ thái g i a đại đế đan đều bị mục thân vương cho ghi nhớ sau một lát thái vĩnh hâm đã khôi phục tỉnh táo sau đó hắn trầm giọng đối cái kia mục thân vương nói ra rất xin lỗi mục thân vương ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe lầm chúng ta thái g i a căn bản cũng không có cái gì cái gọi là đại đế đan Thái vĩnh hâm đã quyết định ra đến. vô luận như thế nào. lúc này hắn nhất định phải một mực chắc chắn. bọn họ thái gia cũng không có đại đế đan. mặc dù nói, vừa mới hắn biểu hiện có chút gì thường. có điều hắn dù sao còn không có chính miệng thừa nhận điểm này. thế mà mục thân vương tựa hồ đã sớm ngờ tới thái vĩnh hâm sẽ nói như vậy. chỉ nghe được hắn giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ra. thái gia chủ không phải bản vương hù dọa ngươi. Diêu lão tiền bối bình thường tuy nhiên là cho bản vương làm việc. bất quá bản vương nhiều khi cũng không thể quản chủ hắn. giả dụ diêu lão muốn muốn chính mình làm chút gì. sợ rằng sẽ đối thái gia chủ bất lợi nha. thái vĩnh hâm nghe mục thân vương mà nói về sau. sắc mặt bắt đầu biến đến cực kỳ khó coi. mục thân vương. ý của ngươi là chuẩn bị uy hiếp lão phu. sau đó thái vĩnh hâm vừa trầm âm thanh mở miệng nói chúng ta thái gia dù sao cũng là t r u y ề n thừa trên vạn năm trong gia tộc tuy nhiên n ộ i tình không dám nói nhiều dày mà dù sao cũng có chút đế khí giả dụ m ộ t thân vương muốn cùng chúng ta thái gia liều mạng một c á c h lời nói vậy ta cũng không để ý cá chết sách lưới lúc này thời điểm thái vĩnh hâm bạo phát ra khí thế của tự thân bởi vì hắn biết rõ đại đế đan đã có thể nói là gia tộc bọn họ bên trong trọng yếu nhất bảo bối. chỉ cần có đại đế đan tại. bọn họ thái g i a bên trong tương lai chỉ cần có một người có thể tu luyện tới thần hoàng cửu trọng thiên. liền có thể bằng vào đại đế đan thành tựu đại đế. đến lúc đó thái gia liền có thể lần nữa quật khởi. nếu như vèn vèn nương tựa theo m ộ t thân vương vài câu uy hiếp, hắn liền đem đại đế đan giao ra lời nói. vậy hắn thái vĩnh h â m coi như thật thành thái gia bại loại mà ở đối mặt thái vĩnh h â m kêu gào thời điểm một thân vương sắc mặt căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào hắn chỉ là ngư khí lạnh nhạt nói thái lão nếu như ta biết không sai thái gia các ngươi đế khí cần phải chỉ còn lại sau cùng một lần công khích cơ hội đi bản vương khuyên ngươi tốt nhất đừng đem nó lãng phí ở lúc này Mục thân vương tiếng nói vừa ra về sau. Thái vĩnh hâm là thật luống cuống. Bởi vì thái g i a đế khí hoàn toàn chính xác đã chỉ còn lại có một lần cuối cùng công kích cơ hội. Có thể là chuyện này. Thậm chí so đại đế đang tồn tại còn muốn càng thêm bí ẩn. cũng không biết mục thân vương đến cùng là như thế nào biết được đây hết thảy. Thái vĩnh hâm nội tâm dinh hãi đồng thời. cũng là cảm giác được khắp cả người phát lạnh. bởi vì liên tiếp sự tình đều tại cho thấy, bọn họ thái gia đã xuất hiện phản đồ, mà tên phản đồ này thân phận địa vị còn rất cao. bằng không, đối phương tuyệt đối sẽ không biết thái gia như thế tư ẩn bí mật. lúc này thời điểm diêu giai minh, cũng là tức thời mở miệng nói ra. thái gia chủ, ngươi có thể chăm chú suy tính một chút, giả dụ ngươi chịu đem đại đế đan giao ra. không chỉ có là ta sẽ cảm tả ngươi, cũng là thân vương điện hạ cũng sẽ tính ngươi cái nhân tình. chuyện này với các ngươi thái gia mà nói, thế nhưng là một khoản rất không tệ mua bán. dù sao gần trăm năm bên trong, thái gia các ngươi cũng không có khả năng có n g ư ờ i có thể cần dùng đến đại đế đan. không phải sao, d i ê u giai minh lời nói, tràn đầy mê hoạt tính, lúc này thời điểm thái vĩnh hâm, nghe hắn về sau, vậy mà cảm giác đối phương nói có chút đạo lý, mà lại hiện tại cũng xác thực không có để lại cho hắn càng nhiều đường có thể lựa chọn, thật chẳng lẽ muốn đem đế khí một kích cuối cùng dùng xong, bởi như vậy không nói đến có thể hay không đối diêu giai minh tạo thành hữu hiệu đà kích, thì nhất định sẽ để bọn hắn thái ra cùng một thân vương đi đến đối lập con đường, mà tại ngắn hạn bên trong, Thái gia đích thật là sẽ không còn có gia d á n g thiên tài có thể hữu cơ sẽ dùng tới đại đế đan. Thái vĩnh hâm nghĩ kỹ các loại lời và hại về sau. Hắn cắn răng một cái dậm chân một cái. quyết định, cùng hắn thận trọng trông coi không chỗ dùng chút nào đại đế đan, còn không bằng trước dùng nó cho bọn hắn thái gia đổi điểm thực sự chỗ tốt. sau đó thái vĩnh hâm liền quyết định giống như mở miệng nói ra. một thân vương. đại đế đan có thể cho ngươi, bất quá lão phu có hai điều kiện, mục thân vương lúc này thời điểm mặt lộ vẻ vui mừng, đối thái vĩnh h â m nói, thái gia chủ cứ nói đừng ngại, đợi đến mục thân vương ngày sau khi lên ngôi, c h ú n g ta thái gia muốn một cái mới miễn tử kim bài, đồng thời hoàng thất tạo giấy tương quan kỹ thuật cùng tạo giấy phường, đều phải chuyển nhượng cho bọn ta thái gia. Thái vĩnh hâm lúc này ánh mắt sáng rực nhìn lấy m ộ t thân vương. Hắn chỗ lấy sách những yêu cầu này. cũng là muốn cho thái gia g i à n h một cái tốt tương lai. chỉ cần bọn họ có thể tại tạo giấy ngành nghề một lần nữa cầm giữ lời nói có trọng lượng. như vậy bọn họ thái gia thời gian rất nhanh cũng thì có thể dễ chịu đi lên. đối với thái vĩnh hâm sách yêu cầu, m ộ t thân vương cơ hồ không sao cả suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng xuống. bởi vì tại một thân vương trong mắt, hiện nay Hắn khẩn yếu nhất thì là có thể thu hoạch được đại đế đan, sau đó đem diêu lão thực lực tăng lên đến đại đế cảnh giới. Kể từ đó, Hắn thì có thể có được đầy đủ lực lượng đến tranh đoạt đế vị. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám, chương hai trăm linh tám tân đại đế. đến mức thái vĩnh hâm chỗ chú ý những cái kia tạo giấy kỹ thuật cùng tạo giấy phường căn bản cũng không có bị mục thân vương để ở trong lòng dù sao thái vĩnh hâm nói đúng lắm muốn chờ hắn sau khi lên ngôi mới có thể thực hiện hứa hẹn đối với mục thân vương mà nói chỉ là một cái tạo giấy ngành nghề quyền lên tiếng lại làm sao có thể so đế vị tới càng trọng yếu hơn đây sau đó thái vĩnh hâm nhìn mục thân vương đáp ứng sàng khoái như vậy hắn liền nói lần nữa mục thân vương lão phu nơi này còn có một cái muốn thỉnh cầu còn mời cùng nhau đáp ứng mục thân vương thu hồi nụ cười trên mặt hỏi thái gia chủ mời nói hắn còn tưởng rằng thái vĩnh hâm đổi ý nữa nha không nghĩ tới đối phương lại là nói thẳng đợi đến mục thân vương sau khi lên ngôi có thể hay không đem bây giờ đế hậu diệp trần giao cho lão phu xử trí lão phu cùng hắn có chút tư oán nghĩ kỹ tốt chiêu đãi chiêu đãi hắn mục thân vương nghe xong nhất thời ha ha cười nói thái lão sự kiện này có chút khó làm nha bản vương còn nghĩ đến tốt tốt sửa chỉ một chút cái này diệp trần đâu chẳng qua nếu như thái lão có hứng thú Bản vương ngược lại là có thể đáp ứng cùng thái lão cùng nhau ra tay với hắn. không có vấn đề, thái vĩnh hâm cầm lấy chén trà trên bàn, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. sau đó, thái vĩnh hâm liền rời đi trà lâu. tại sau nửa giờ, hắn lẻ loi một mình, đi tới một cái có chút địa phương bí ẩ n nơi này chỉ có hắn một người biết được. nơi đây bọn họ thái gia chính là t r ô n g i ấ u đại đế đan địa phương mặc dù nói có một vài gia tộc hạc tâm thành viên biết thái gia có đại đế đan thế nhưng là t r ô n g i ấ u vị trí mỗi một thời đại cũng chỉ có gia chủ một người biết được thái vĩnh hâm tại thận trọng đem đại đế đan lấy ra về sau chính là đúng hẹn đem giao cho diêu giai minh trên tay cái kia diêu giai minh tại cầm đến đại đế đan về sau tâm tình của h ắ n hết sức kích động, bởi vì vốn có cái này viên đại đế đan về sau. Diêu giai minh thì có niềm tin rất lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thì nắm giữ đột phá đến đại đế cảnh giới thực lực, mà chỉ cần toàn lực trợ giúp mục thân vương đăng cơ, vậy h ắ n thì có cơ hội có thể báo năm đó huyết hải thâm cừu. Thái h u y n h lần này bất luận ta đột phá thành công hay không, người của ngươi tình h ú ta đều nhớ kỹ, diêu g a i minh lời nói này, là hiếm thấy xuất phát từ tâm can, bởi vì cái này viên đại đế đan, đối với hắn mà nói, thật sự là mang ý nghĩa quá nhiều. sau đó cái kia diêu g a i minh, liền trực tiếp mang theo thái vĩnh hâm cho hắn cái viên kia đại đế đan, một đường nhanh nhanh rời đi đại tiệm đế đô, dù sao cũng là theo thần hoàng cửu t r ọ n thiên đột phá đến đại đế cảnh giới, Hắn đ ồ n g tính tất nhiên rất lớn, cho nên diêu giai minh biểu hiện phá lệ cẩn thận. Hắn một đường đi tới đại tiệm đế đô bên ngoài, tìm cách cực kỳ yên lặng địa phương, nơi này cần phải đầy đủ an toàn, bởi vì diêu giai minh cũng cũng không đủ cường hắn có thể che đậy từ thân khí tức bảo vật, cho nên cũng khó trách hắn sẽ cẩn thận như vậy. trong nháy mắt, cũng đã là hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua, tại trong lúc này, Tây nam vương bọn họ một mực tại chờ đợi lấy trong cung truyền ra thái thượng hoàng băng hà tin tức. kết quả bọn hắn cái gì đều không chờ đến. trong cung đình, b ì n h t ĩ n h tựa như là một đầm nước đọng đồng dạng. tình huống không ổn. liền xem như thái thượng hoàng muốn xem xét viên đan dược kia thật giả. hắn cũng không có khả năng kiểm tra thời gian dài như vậy. m ù dung bác lúc này thời điểm, nội tâm đã dâng lên một số sự cảm không ổn. sau đó hắn liền trực tiếp để tiết m ộ t ngắn lỗi dùng truyền tin n g ọ c g i ả n đem tình huống nơi này cáo chi cho mình phổ vương kỳ thật lấy tiết m ộ t ngắn lỗi thực lực liền xem như để hắn tự mình về một chuyến tây nam vương thành hẳn là cũng không hao phí thời gian quá dài bất quá dù sao ở trong quá trình này lộ trình xa xôi m ộ dung bác cũng lo lắng ngoài ý muốn nổi lên kỳ thật hắn càng lo lắng chính là giả dụ tiết mục ngắn lỗi rời đi về sau thì cũng không đủ cường đại cường giả ở chỗ này bảo hộ hắn mổ dung bác an nguy mổ dung phong bên kia tại thu đến tiết mục ngắn lỗi c h u y ề n đi tin tức về sau rất nhanh cũng liền cho hồi âm cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ tính quan kỳ biến liền tốt lạc thần nguyên vốn là đa nghi người hắn sẽ không dễ dàng thì tin tưởng bất luận người nào m ộ dung phong tại cho ra hồi âm đồng thời nội tâm của hắn bên trong đối với m ộ dung bác biểu hiện cũng là cảm thấy bất mãn vô cùng bởi vì loại chuyện này tại làm còn về sau thì nhất định muốn có thể vững vàng mới được bằng không còn không đợi trong cung đình phát hiện dấu vết để lại rất dễ dàng liền sẽ tự loạn trận cước bây giờ nếu không phải mình nhắc nhở chỉ sợ chính mình đứa con trai này đã tại trong đế đô giống như là kiến bò trên c h ả o nóng bình thường đại tiệm đế cung bên trong nơi nào đó chung lớn trước đó có hai cái tiểu thái giám chính ở chỗ này tiến hành thông thường thanh lý công tác liền tại bọn hắn quét dọn xong nơi đây vệ sinh vừa định rời đi thời điểm t ò a này chung lớn thế mà vang lên tình cảnh này mười phần ruộng dị bởi vì vì căn bản cũng không có người gõ chung lớn nhưng là hết lần này tới lần khác tiếng chung du dương, truyền ra ngoài khoảng cách thật xa, tình huống như thế nào, tiểu thái giám nội tâm kinh ngạc vạn phần, bởi vì bọn hắn đã ở chỗ này quét dọn vệ sinh rất nhiều năm, thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tình huống hôm nay, bất quá hai cái đám tiểu thái giám, tại trải qua lúc đầu kinh ngạc về sau, bọn họ rất nhanh liền tỉnh táo lại, sau đó có một người nhân tiện nói ngươi ở chỗ này nhìn kỹ đừng xảy ra cái gì sai lầm ta cái này đi thông báo bệ hạ không có qua bao lâu thời gian l ạ c hồng nhan thì nhận được tin tức lúc nghe chung lớn thế mà vang lên thời điểm nàng cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc nàng rất nhanh liền tại hạ nhân nhóm chỉ huy dưới đi tới chung lớn nơi ở phải biết t ò a này chung lớn mười phần thần kỳ nó quả quyết sẽ không vô duyên vô cớ thì phát ra động tính, chỗ lấy hôm nay nó sẽ vang. thì đại biểu cho có thần hoàng cửu trọng thiên cường giả, đột phá đến đại đế cảnh giới, mà bởi vì t ò a này c h u n g lớn phạm vi cảm ứ n g có hạn, lạc hồng n h ă n có thể xác định, cái kia đột phá đến đại đế cảnh giới cường giả, nhất định là xuất hiện ở đại tiệm thần triều bên trong, tại ý thức đến điểm này về sau, Lạc hồng nhan chính là trực tiếp đem thần trí của mình tiến vào chung lớn bên trong. rất nhanh. Nàng thì theo chung lớn bên trên truyền đến tin tức cảm ứ n g ra hai điểm. bên trong một c á c h chính là, đột phá đến đại đế cảnh giới người kia, xuất hiện ở phương tây đếm bên ngoài ngàn ca, mơ. một c á c h khác điểm thì là, lần này đột phá đến đại đế cảnh giới, là nhân tục, không phải yêu ma nhất tục, đến mức còn lại càng thêm kỹ càng nội dung. Lạc hồng nhan thì là cũng không thể đầy đủ dò x ế p điều tra ra. sau đó nàng liền trước tiên thông báo đến trung thái ấy. trung thái ấy, tại đại tiệm đế đô phương tây ba ngàn cây số địa phương, có mấy đại đế cấp b ậ c cường giả xuất hiện. ngươi lập tức để khoảng cách nơi đây gần nhất cường giả đi qua liên lạc đối phương. liền nói chấm cho mời. hy vọng hắn có thể tới trong cung ngồi xuống. nhớ lấy, để truyền lời người thái độ cung kính một số, trung thái ấy tại thu đến lạc hồng nhan mệnh lệnh về sau. Lúc này liền là lính mệnh mà đi, hắn trưởng quản lấy các nơi quân đội, tự nhiên trước tiên đã tìm được khoảng cách sa mạc chi địa gần nhất thần vương cảnh giới cường giả. sau đó hắn liền vận dụng cự ly x a truyền tin ngọc giản, đem tin tức cáo chi cho người này, đi đông doanh,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 phải biết lạc hồng nhan đưa cho địa điểm, ở vào một mảnh tên là u minh sa mạc khu vực, vùng sa mạc này bên trong hung hiểm gì thường có phải hay không liền sẽ có yêu ma ẩn hiện, không biết có bao nhiêu nhân tộc cường giả tất cả đều là mất mạng trong đó. đây cũng là u minh sa mạc tên tri nguyên do. bất quá may ra, có thần vương cảnh giới cao thủ chỉ huy, bọn họ tiến vào nguy hiểm trong đó sẽ giảm xuống rất nhiều. không có qua bao lâu thời gian, c á c h này đội từ thần vương cảnh giới cao thủ chỉ huy đội ngũ, chính là đi tới tương ứng khu vực, tướng quân. nơi này có rất nhiều dấu hiệu, người kia nhất định chính là ở chỗ này đột phá, có người chỉ trên mặt đất một số dấu vết, nói ra, các ngươi bốn phía tìm một chút, nhìn người kia đi nơi nào, vâng, một đoàn người vây quanh nơi đây, Thật nhanh triển khai tìm kiếm, mà ở một phen tra tìm về sau, bọn họ lại không có bất kỳ cái gì manh mối, mà lại thì liền người này tại sau khi đột phá, đều muốn từ thân khí tức, tất cả đều xóa đi không còn một mảnh, c á c h này mang ý nghĩa, cho dù bọn họ đã tìm được người này đột phá xác thực địa điểm, cũng căn bản không có biện pháp thông qua lưu lại khí tức xác định thân phận của đối phương, Bất quá vì này thần vương cảnh giới cao thủ dù sao có mệnh tại thân. Sau đó hắn liền thử nghiệm truyền âm đến bốn phương tám hướng. Không biết vì tiền bối nào tại đột phá này. như có đã quấy dày xin hãy tha lỗi. bây giờ đại tiệm thần triều mễ hạ mời ngài đến đ ấ cung tụ họp một chút. không biết tiền bối có thể hay không đến dự. hồ tống tại hạ cùng nhau đi tới. này thanh âm của người. tại tu visa chỉ phía dưới. Trực tiếp thì truyền bá ra mấy trăm cây số khoảng cách, nhưng lại như cũ không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Lúc này có người sắc mặt khó coi mở miệng nói ra. Tướng quân, tình huống tựa hồ có chút không ổn, bởi vì bọn hắn có thể xác định, đã cái này đột phá chi đ ị a đã tìm được, bọn họ tới chỗ này nguyên nhân cũng đã cáo chi, đối phương lại như cũ không chịu đi ra gặp nhau, cái này tựa hồ đại biểu cho. vị kia mới đột phá đến đại đế cảnh giới tồn tại, rất có thể là đến từ đại tiệm thần triều thế lực đối địch. tại ý thức đến điểm này về sau, đám người bọn họ chính là nhanh chóng rời đi u minh sa mạc, bất quá may ra, bọn họ rời đi quá trình bên trong, ngược lại là cũng không nhận được bất kỳ công ích, rời đi u minh sa mạc về sau, vị này thần vương cảnh giới cường giả, chính là trước tiên truyền tin tức cho cái kia trung thái ấy. trung thái ấy khi biết cái này không tốt lắm tin tức về sau, trực tiếp liền đi tới đại tiệm đế cung bên trong. mặc dù nói lấy trung thái ấy thực lực, hoàn toàn có thể tại chính mình trong phủ, thì đem tin tức truyền đạt cho lạc hồng nhăn. thế nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng. làm như vậy cũng không thích hợp. hắn dù sao thân là thần tử, lớn nhất lễ phép căn bản vẫn là muốn có, trung thái ấy đi vào hoàng cung về sau, lạp hồng nhan trước tiên liền liên tiếp hắn, lạp hồng nhan lúc này trong lòng, lại hơi khẩn trương lên, bởi vì nàng cũng vô cùng rõ ràng, tại đại tiệm thần triều bên trong có người đột phá đến đại đế cảnh giới, nếu như đối phương nguyện ý đi vào trong cung đình, làm một vị hoàng thất cung phụng, cái này đối với bọn hắn đại tiệm thần triều mà nói là một kiện thiên đại hảo sự dù sao cái này mang ý nghĩa bọn họ trong hoàng thất đem về lại nhiều ra một vị tướng tài đắc lực thế nhưng là giả dụ đối phương trốn trốn tránh tránh không chịu h i ể u lực hoàng thất cái kia đối với bọn hắn mà nói đối phương thì lại biến thành trực tiếp nhất uy hiếp trung thái ấy không cần đa lễ chấm nắm ngươi làm sự tình như thế nào Trung thái ấy lúc này thời điểm sắc mặt có chút khó coi. có điều hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, chỉ có thể đem chi tiết cáo chi cho lạc hồng n h â n dù sao hắn Trung thái ấy, cũng không có khả năng cho bệ hạ biến ra một vị đại đế cấp bậc cường giả tới. bệ hạ, tình huống có chút không tốt lắm. chúng ta người đã tìm được đối phương đột phá vị trí cụ thể. thế nhưng là tại đem bể hạ ý chỉ truyền đạt đến về sau vậy mà không có người đi ra đáp lại l ạ c hồng n h a n sắc mặt cũng âm trầm xuống bởi vì nàng biết coi như cái kia người đã rời đi đột phá chi địa mấy trăm cây số cũng cần phải có thể cảm giác được nàng phái người trong quá khứ mới đúng người này chậm chạp không chịu lộ diện chỉ có thể nói rõ hắn cũng không muốn hiểu chung với chính mình đã không chịu hiểu chung vậy liền đại biểu cho đối phương đối bọn hắn là cầm có địch ý. sau đó l à hồng n h ă n liền đối với trung thái ấy dặn dò. thái ấy sau này cũng phải cẩn thận là hơn. đột nhiên xuất hiện một vị đại đế cảnh giới cường giả. hơn nữa còn không chịu đến bọn họ đại tiệm đế cung. hơn phân nửa là địch nhân. trung thái ấy làm tay cầm binh quyền cường giả. lại là gần nhất mới trung tâm với thế lực của mình. nói không chừng trung thái ấy thì sẽ trở thành mục tiêu công kích của đối phương. So ra mà nói, mặc dù nói ngô vũ văn cái này tân nhiệm tể tướng địa vị cũng rất cao, bất quá tu vi của bản thân hắn cảnh giới tương đối thấp, lại thêm hắn thân là quan văn, ngày bình thường cũng không thế nào biết rời xa đại tiệm đế cung, hắn tính nguy hiểm liền muốn thấp nhiều hơn, dù sao giống như là đại đế cấp bậc cường giả, Nếu như bản thân không có cường đại có thể ẩ n tàng tự thân khí tức pháp bảo, như vậy hắn một khi tiến vào đại tiệm đế đô hoàng thành về sau, liền sẽ phát động cảnh báo. sau đó trung thái ấy liền trực tiếp rời đi, đến mức lạc hồng nhăn, thì là đi tới phía sau n ú i bên trong. Nàng đem chính mình biết được tin tức cáo chi cho hoàng thất lão tổ tung. lão tổ tung kia đang nghe tin tức này về sau. cũng là nhìn không được nhíu mày, bởi vì đối với bọn hắn đại tiệm thần triều hoàng thất mà nói, một cái không chịu h i ể u chung với chính mình đại đế cường giả, thật sự là tính nguy hiểm quá cao. ngay sau đó, lạc hồng nhan lại nghĩ đến nghĩ, nàng đang tự hỏi phải chăng có cần phải cùng d i ệ p trần đề tỉnh một câu, bất quá suy tư sau một lát, lạc hồng nhan cảm thấy cũng không cần như thế, bởi vì lấy diệp trần hiện bây giờ thực lực mà nói nhắc nhở hắn cũng vô dụng huống chi vì kia đại đế cấp bậc tồn tại hẳn là cũng không đến được đại tiệm đế cung bên trong thậm chí đem việc này cáo chi cho diệp trần về sau nói không chừng sẽ còn không duyên c ứ để hắn cảm thấy lo lắng tối hôm đó đã đột phá đến đại đế cảnh giới diêu g a i minh đi tới một thân vương trong phủ Hắn rõ ràng đã nắm giữ đại đế cảnh giới thực lực, nhưng là khi tiến vào đại tiệm đế đô thời điểm, thế mà cũng không có phát động cảnh báo. m ộ t thân vương khi nhìn đến diêu giai minh lúc trở về, trên mặt của Hắn cũng là lộ ra vui sướng chi sắc. Diêu lão, tình huống như thế nào. m ộ t thân vương trên mặt, chất đầy nụ cười, có thể thấy được tâm tình của Hắn vẫn là vô cùng không tệ. Diêu giai minh hài lòng nói ra, lão phu đã thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. thực lực bây giờ s o thần hoàng cửu trọng thiên lúc, cường đại quá nhiều. dừng một chút về sau, hắn lại nói tiếp, m ụ c thân vương, ngươi nhưng có sự tình cần phân phó ta đi làm. lúc này thời điểm diêu giai minh, có chút không kịp chờ đợi muốn thi triển một chút quyền cước của mình, hắn cũng muốn nhìn một chút. đại đế cảnh giới thực lực, đến tột cùng là kinh khủng mực nào. Mục thân vương hiểu ý cười một tiếng, sau đó lạnh giọng nói ra, mời diêu lão đi đế cung một chuyến, giúp b ả n vương diệt giết một người. nhưng là muốn giết đế hậu, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám, chương hai trăm mười giết cha. c á i kia diêu giai minh đang nghe xong mục thân vương chỉ lệnh về sau. đang tiến hành tiến một bước xác nhận, bởi vì hắn chính mình vô cùng rõ ràng. tuy nói hắn đã đột phá đến đại đế cảnh giới, có thể là muốn tại đế cung bên trong đánh giết lạc hồng nhan là căn bản chuyện không thể nào. không nói đến lạc hồng nhan bên người cái kia rất nhiều thần hoàng cảnh giới thủ vệ. thì lần trước một thân vương làm cục, muốn đánh giết lạc hồng nhan thời điểm, mọi người thì đều rất rõ ràng. tại lạc hồng nhan trên thân có được đầy đủ có thể ngăn trở đại đế toàn lực nhất k í c h phòng ngự pháp bảo so ra mà nói đế hậu bên người phòng ngự năng lực thì phải yếu hơn rất nhiều thế mà mục thân vương đang nghe xong diêu giai minh mà nói về sau lại là lắc đầu tiếp lấy hắn ngữ khí xét lạnh mở miệng nói ra bản vương muốn ngươi đến trong cung giết chết thái thượng hoàng cho dù là diêu giai minh cũng sớm đã ở trong lòng làm xong chuẩn bị tâm lý thế nhưng là tại mục thân vương nói ra muốn để hắn tiến đến đánh chết nhân vật lúc diêu giai minh nội tâm vẫn như c ũ là không nhìn được cảm thấy rung động đồng thời hắn cũng mười phần không hiểu vì sao mục thân vương thế mà trực tiếp để hắn tiến đến đánh giết thái thượng hoàng mà sau đó mục thân vương chính là nói thẳng Mặc dù nói diệt trần gia hỏa này cũng rất chán ghét, có điều Hắn dù sao thực lực nhỏ yếu, chỉ là phế vật mà thôi, chúng ta đại sự thành về sau muốn giết Hắn tùy thời đều có thể, thế mà d i ê u giai minh tuy nhiên nghe mục thân vương giải thích, thế nhưng là nội tâm của Hắn vẫn như c ũ là vô cùng hoang mang, mục thân vương n g à y vì sao nhất định muốn giết thái thượng hoàng, dù nói thế nào thái thượng hoàng cũng là m ộ t thân vương cha ruột hắn thế mà để cho mình đi thay hắn giết hắn cha ruột đây chính là giết cha cho dù là diêu giai minh thực lực có mạnh đến đâu tại đối mặt như thế đại nghịt bất đạo sự tình lúc hắn cũng sẽ nhìn không được cảm thấy có chút rung động kế tiếp m ộ t thân vương chính là cắn răng nghiến l ờ i nói ra bởi vì tại hai ngày trước thời điểm Hắn trong bóng tối cho ta truyền âm. Hắn nói để cho ta không muốn cùng mổ dung ra đi được quá gần. còn để cho ta giúp lạc hồng nhăn. đối phó mổ dung gia tục. trọng yếu nhất chính là thái thượng hoàng nói. đợi đến hắn đột phá đến đại đế cảnh giới về sau. liền sẽ một lần nữa ngồi lên đế vị. Hắn đối với ta hứa hẹn. tương lai sẽ đem hoàng đế vị trí truyền cho ta. Diêu giai minh đang nghe xong một thân vương lời nói về sau, mới chợt hiểu ra, khó trách thái thượng hoàng sẽ đem đế vị truyền cho lạc hồng nhăn, nguyên lai thái thượng hoàng trong lòng đúng là như thế mưu đồ. k ỳ thật sớm lúc trước thời điểm, đại tiệm thần triều bên trong rất nhiều đại thần đều cảm giác vô cùng hoang mang, bởi vì về tình về lý, cái này đại tiệm thần triều đế vị cũng cần phải là giao cho một thân vương đến ngồi mới đúng nhưng là hết lần này tới lần khác lúc ấy cái kia thái thượng hoàng thì thư thư cố chấp đem vị trí truyền cho lạc hồng n h ă n mà lúc này diêu giai minh cũng không khỏi không bội phục thái thượng hoàng mưu kế chi sâu bởi vì dù nói thế nào lạc hồng n h ă n bản thân liền là một giới nữ đế chỉ cần lạc hồng n h ă n một chút biểu hiện có chút không xưng tâm ý người như vậy thái thượng hoàng muốn đem hoàng đế vị trí đoạt lại cũng rất bình thường, mà lúc này một thân vương trong ánh mắt toát ra lạnh lùng chi ý, hắn trầm giọng nói ra, kỳ thật sớm lúc trước thời điểm, ta thì đối với cái này có suy đoán, không nghĩ tới thái thượng hoàng gần nhất truyền âm hướng ta xác nhận thứ này lại có thể là sự thật. thái thượng hoàng người này, đối với hoàng đế vị trí nhìn đến cực kỳ trọng yếu, Nếu như không phải gần đây, hắn vì đột phá đến đại đế cảnh giới cần thời gian dài dốc lòng tu luyện, chỉ sợ hắn căn bản liền sẽ không đem vị trí này cho nhường lại. Mục thân vương ngay sau đó còn nói thêm. tuy nhiên hắn chính miệng đối với ta hứa hẹn, đợi đến tương lai thời điểm sẽ đem hoàng đế vị trí truyền cho ta, nhưng là đợi đến hắn đột phá đến đại đế cảnh giới về sau. nói không chừng tuổi thọ của hắn lại so với ta dài hơn rất nhiều. đến lúc đó ta chỗ nào còn có cơ hội ngồi lên hoàng đế vị trí. Mục thân vương càng nói càng tức. ánh mắt của hắn bên trong toát ra điên cuồng thần sắc. bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, giả dụ thật để lạc thần nguyên làm đến đây hết thảy. như vậy hắn cả đời này chỉ sợ nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm thái tử. Diêu giai minh đang nghe xong mục thân vương lời nói về sau, cũng là xa vào đến trong trầm mặt, bởi vì hắn cũng vô cùng rõ ràng mục thân vương nói tới đều là lời nói thật. Thái thượng hoàng đối với đế vị nhìn, đích thật là cực kỳ trọng yếu, thậm chí đợi đến hắn một lần nữa nắm giữ đế vị về sau, c ò n rất có thể xem nuốt lời, mà cũng không đem mục thân vương định là thái tử. cũng khó trách mục thân vương sẽ làm ra điên cuồng như vậy quyết định đối với mục thân vương mà nói liền xem như tiếp tục để lạc hồng nhan làm vị hoàng đế này hắn cũng như cũ có nhất định tỷ lệ có thể thượng vị chỉ khi nào đợi đến thái thượng hoàng một lần nữa nắm giữ đế v ị về sau hắn là thật thì sẽ không còn có nửa điểm hy vọng chỉ sợ cái kia thái thượng hoàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lần này truyền âm vốn là muốn đem con của mình lôi kéo tới. kết quả lại đem đối phương cho đẩy đến chính mình thù địch mặt. có lẽ, đây chính là c á c h gọi là hoàng gia bạc tình bạc nghĩa đi. tại đi qua ngắn ngủi suy tư về sau, diêu giai minh có chút trầm trọng mở miệng nói ra. thân vương điện hạ, thái thượng hoàng bản thân thì cầm giữ có thần hoàng cửu trọng thiên thực lực, mà lại ở bên cạnh hắn. Cũng có còn lại t Hắn ầ n hoàng cảnh giới thủ về tại. Lão Phu một mình tiến đến. Chỉ sợ cũng không có niềm tin quá lớn. Có thể đem thái thượng Hoàng đánh chết nha. thủ Phu Chỉ thể Thái chết h Lão giới có Có tại. một vệ quá đem sợ nói ngược lại là lời nói thật mặc dù nói bây giờ trên người hắn có được cường đại h ẩ m nặc khí tức pháp bảo hắn hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động ra vào trong cung đình nhưng là hắn như cũ không có lòng tin quá lớn có thể đem thái thượng hoàng cho đánh chết sau đó diêu giai minh còn nói thêm thân vương điện hạ chẳng lẽ nói thái thượng hoàng trên thân liền không có có thể để phòng ngự đại đ ế cao thủ cấp bậc phòng ngự pháp bảo sao một thân vương lúc này nghe diêu giai minh đủ loại lo lắng hắn cũng là thở thật dài được rồi việc này hiện tại đích thật là có chút không tốt lắm làm ta vừa mới cũng là nhất thời cuống cuồng mới có thể không lựa lời nói Mục thân vương cũng nhận rõ hiện thực. hiện nay muốn lặn vào trong cung đánh giết thái thượng hoàng. độ khó khăn cũng không so đánh giết lạc hồng nhan tiểu. diêu giai minh gặp mục thân vương rốt cuộc không lại chấp nhất tại đánh giết thái thượng hoàng. bản thân hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. dù sao hắn hiện tại mới vừa vặn đột phá đến đại đế cảnh giới không bao lâu. vừa lên đến liền để hắn chấp hành độ khó khăn cực lớn nhiệm vụ. Hắn cũng sẽ cảm giác được có chút tâm hòng. Mục thân vương tại tỉnh táo lại về sau. Liền nghe đến diêu giai minh hỏi. Thân vương điện hạ. không cần đánh giết thái thượng hoàng. n g à y còn có những chuyện khác cần ta làm sao. Diêu giai minh chỗ lấy đối mục thân vương trung thành như vậy sáng là bởi vì mục thân vương đã từng có ăn với hắn. cho nên chỉ cần mục thân vương hạ lệnh. cho dù là lại khó nhiệm vụ. Hắn cũng sẽ tiến đến chấp hành. Lúc này thời điểm mục thân vương mở miệng nói ra. Không biết diêu lão nhưng biết trung thái ấy. cho ngươi đi thái ấy phủ phía trên đánh giết hắn lời nói. nắm chắc có mấy thành. nghe xong mục thân vương lời nói về sau. diêu giai minh ánh mắt hít lại. Hắn đã tính trước nói. thân vương điện hạ xin ngài yên tâm tốt. việc này đơn giản. có thể nói là dễ như trở bàn tay người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám chương hai trăm m ư ơ i một tìm kiếm tân đại đế nguyên bản mục thân vương tại nói cho diêu giai minh nói cần hắn đi đánh giết thái thượng hoàng thời điểm diêu giai minh trong lòng là thật hoảng bất quá may ra mục thân vương thay đổi chủ ý cuối cùng quyết định để hắn ám sát trung thái ấy cái này độ khó khăn s o ám sát thái thượng hoàng có thể nói là thấp xuống mấy cái cấp bậc đây cũng là vì sao diêu giai minh dám vỗ bầu ngực trực tiếp cam đoan có trăm phần trăm nắm chắc có thể giết chết trung thái ấy bất quá rời đi mục thân vương phủ trước đó hắn không khỏi nghĩ đến chút gì liền đối với mục thân vương đề nghị mục thân vương theo lão phu nhìn chúng ta cũng không cần thiết trực tiếp đi đánh giết trung thái ấy. thái ấy một chết. nói không chừng lạc hồng nhan sẽ trực tiếp đề b ạ c mình người tới. m ộ t thân vương nhíu mày. vậy ngươi cảm thấy, sự kiện này làm thế nào so sánh phù hợp. chúng ta hoàn toàn có thể đem trung lão tướng quân bắt lại. đến lúc đó không sợ trung thái ấy không nghe chúng ta lời nói. d i ê u giai minh đem đề nghị của mình nói sau khi đi ra. m ộ t thân vương không khỏi h a i mắt tỏa sáng, chỉ là đơn giản suy tư. Hắn liền phát hiện, diêu giai minh đề nghị này, đích thật là so trực tiếp giết chết trung thái ấy càng có lời. Mọi người đều biết, trung thái ấy là cái đại hiếu tử, mà gần đây trung thái ấy chỗ lấy bắt đầu trung tâm với l ạ c hồng nhăn, cũng là bởi vì đ ấ y hậu trợ giúp trung lão tướng quân đem thọ mệnh kéo dài rất nhiều. chỉ cần bọn họ có thể lấy trung lão tướng quân tánh mạng tiến hành uy hiếp. như vậy trung thái ấy thế tất đối bọn hắn nói gì nghe nấy, tốt, cứ làm như thế. một thân vương đánh nhịp, để s i ê u giai minh đi bắt cóc trung lão tướng quân. bất quá s i ê u giai minh còn không có rời đi. hắn lại lần nữa kế thượng tâm đầu, thân vương điện hạ. làm như vậy mạo hiểm vẫn là quá cao. không bằng chúng ta đem c h u n g lão tướng quân giao cho m ộ dung bác, nhìn hắn xử trí như thế nào. sau đó mục thân vương chính là cười to lên. hắn càng ngày càng phát hiện, diêu giai minh tại đột phá đến đại đế cảnh giới về sau, giống như liền đầu ấp của hắn cũng bắt đầu biến đến càng thêm linh quang. ngày này ban đêm, diệp trần ngay tại ôm lạc hồng nhan nghỉ ngơi, tuy nói lạc hồng nhan đã ngủ. thế nhưng là lông mày của nàng lại như cũ đang nhẹ nhàng nhíu lại. d i ệ p trần còn chưa chìm vào giấc ngủ. tự nhiên là chú ý tới điểm này. hắn liếc một chút liền đã nhìn ra. lạc hồng nhan lúc này trong lòng tất nhiên có việc. sau đó hắn liền trực tiếp đ ố i canh giữ ở t ử long cung bên ngoài nam cung ngưng hỏi. nam cung, ngươi cùng bản cung nói thật. hôm nay tại trên triều đình, có phải hay không xảy ra đại sự gì. Nam cung ngưng nghe được diệp trần truyền âm về sau. Trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới. đ ế hậu sức quan sát lại không sai đã đến loại này khoa trương cấp độ. có điều nàng đã nhận qua lạp hồng nhan mệnh lệnh, liên quan tới đại tiệm thần triều cảnh n ổ i có mấy đại đế cao thủ xuất hiện sự tình, cũng không thể nói cho diệp trần. sau đó nàng liền lắc đầu, ra vẻ nghi ngờ nói, không biết đế hậu chỉ là chuyện gì. hôm nay cũng không khác thường, kỳ thật lạc hồng nhan làm như thế, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, dù sao dưới cái nhìn của nàng, diệp trần bất quá chỉ là tiên thiên nhất trọng thiên mà thôi, coi như đem tại đại tiệm thần triều bên trong phát sinh sự tình nói cho diệp trần, hắn cũng giúp không được bất luận cái gì bận b i ể u sẽ còn để hắn đổ thêm vô số phiền não, nhưng là nam cung ngưng còn là xem thường diệp trần kiên định lòng tin lúc này diệp trần nhìn đến nam cung ngưng nhìn trái phải mà nói hắn sau đó liền có chút nhỏ buồn bực nói nam cung ngươi đừng nghĩ đến che giấu bản cung bản cung có thể nhìn ra được hồng nhan nàng cái bộ dáng này rõ ràng là có tâm sự nếu như ngươi còn dám lừa gạt ta vậy ta nhưng là sẽ tức giận Nam cung ngưng gặp diệp trần đều đã nói như vậy. Nàng cũng là mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Sau đó giọng nói của nàng nghiêm túc nói. Đế hậu, ngài có thể nhất định muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. sự kiện này ngàn vạn không thể để bệ hạ biết a. ngươi yên tâm đi. Bản cung nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Chưa từng lừa qua các ngươi. Nam cung ngưng khẽ gật đầu. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, Diệp trần đích thật là nói lời g i ữ lời. sau đó nam cung ngưng liền trực tiếp truyền âm đem hôm nay vào ban ngày tại trên triều đình phát sinh sự tình cáo chi cho diệp trần. Diệp trần lúc nghe chuyện hoàn chỉnh sau khi trải qua, cũng là không nhịn được nhíu mày, bởi vì vì mọi người lo lắng đều là bình thường. tại đại tiệm thần triều cảnh n ộ i đột phá đến đại đế cảnh giới, liền xem như không có ý định bị hoàng thất c h ó i chặt hiệu chung. cũng hoàn toàn có thể đứng ra đối hoàng thất cho thấy thái độ của mình, giống bọn họ loại cao thủ này, chỉ cần không có nói rõ đối địch thái độ, hoàng thất là sẽ không ra cường lực tiến hành can thiệp, nhưng là bây giờ là đối phương căn bản cũng không dám đứng ra thừa nhận, điều này nói rõ người kia xác suất lớn là chuẩn bị cùng hoàng thất làm đúng, mà chỗ lấy hắn không chịu đi ra, có phải là vì để tránh cho thân phận của mình sớm bại lộ. Diệp trần càng nghĩ, sắc mặt biến đến càng ngưng trọng lên. thật sự là bởi vì đối phương loại thái độ này đã nói rõ hắn rất có thể trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ đối hoàng thất thế lực ra tay. sau đó diệp trần lại từ nam cung ngưng trong miệng hỏi người này đột phá địa điểm ngay sau đó diệp trần chính là triển khai kín đáo phân tích bởi vì trước đó không lâu thời điểm, m ộ dung gia tộc mới vừa vặn dùng gia huyết đế đan mưu kế. nếu như cái này đột phá cao thủ đến từ m ộ dung gia tộc, như vậy bọn họ quả quyết sẽ không sớm dùng huyết đế đan, đến hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. cho nên có thể kết luận, cái kia đột phá đến đại đế cảnh giới, tất nhiên không phải m ộ dung gia tộc người, mà về phần bắc minh vương thế lực bên trong, căn bản cũng không có thần hoàng cửu trọng thiên cường giả, cho nên bọn họ căn bản không có khả năng xuất hiện đột phá đến đại đế cảnh giới tồn tại, đến mức thái huyền thánh địa, bọn họ ngược lại là hoàn toàn chính xác có loại thực lực này, bất quá bọn hắn tại đại tiệm thần triều bên trong, luôn luôn đóng vai cũng là chính phái nhân vật, liền xem như có đột phá đến đại đế cảnh giới tồn tại. bọn họ cũng hoàn toàn có thể t à i chính mình thánh địa bên trong đột phá, mà lại căn bản cũng không có tất phải chạy đến hoàng tuyền sa mạc, lại còn giấu diêm hoàng thất, đi qua một trận phân tích về sau, d i ệ p trần rốt cuộc thời gian dần trôi qua khóa chặt đáp án, hắn thấy, chỗ có khả năng thế i t lực bên trong, cần phải trên một số mục thân vương khả năng lớn nhất, bởi vì gần nhất một hai tháng đến nay, gia hỏa này giống như có chút đ i ề u thấp không giống như đồn đại. Dù sao người này lòng phản loạn, đ ắ t là mọi người đều biết. Hắn như thế khác thường đ i ề u thấp, cũng sẽ không để diệp trần buông lòng cảnh giác. cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu. nói không chừng chính là cái này gia hỏa một mực tại kìm nén đại chiêu đây. tại ý thức đến điểm này về sau, diệp trần không làm trì hoãn. Trực tiếp ngăn cách thật xa thì cho hạ hiền lương ra lệnh. Hạ công công, ngươi trong đêm đi một chuyến mục thân vương phủ, đi xem bọn họ một chút chỗ đó phát sinh c á c h đại sự gì không có. Hạ hiền lương nhận được mệnh lệnh về sau, vội vàng tiến đến chấp hành. Tại phân phó xong hạ hiền lương về sau, hắn liền trực tiếp ôm l ạ c hồng nhan đi ngủ đây. hiện tại diệp trần cảm giác có như thế một cái t h ủ hạ đắc lực. thật sự là quá tốt dùng liền giống với hiện tại hắn hoàn toàn không cần chính mình ra ngoài liền có thể đem sự tình bày mưu tính kế bên trong hạ hiền lương rất nhanh liền lặng yên không tiếng đồng rời đi hoàng cung đồng thời đi tới một thân vương p h ủ phía trên đến nơi đây về sau hắn rất nhanh liền phát hiện gì thường đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế xuyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không tám, chương hai trăm m ư ơ i hai đêm tối thăm dò vương phủ, bởi vì hạ hiền lương đi vào mục thân vương phủ thời điểm, đã là khui khót, thế nhưng là mục thân vương thế mà căn bản cũng không có ngủ. mà là tại hắn vương phủ trên đại s ả n h đi qua đi lại tựa hồ là đang chờ đợi lo lắng lấy cái gì đồng dạng cho nên hạ hiền lương trước tiên thì v i ễ n trình đem phát hiện của mình truyền âm cáo chi cho diệp trần đế hậu lão ngô nhìn đến một thân vương gia hỏa này một mực tại vừa đi vừa về tản bộ căn bàn cũng không có ngủ diệp trần thu đến truyền tin về sau Sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn biết rõ, giống m ộ t thân vương gia hỏa này. hơn nửa đêm không ngủ được khẳng định là đang mưu đồ lấy chuyện gì xấu. sau đó Hắn liền đối với h ạ hiền lương đưa tin nói. h ạ công công, ngươi trong bóng tối cho Hắn một b ạ c tay, không muốn cho Hắn biết là ai đánh, tuân mệnh, nếu như là tầm thường người, chỉ sợ để hắn đi g i ú p cái này quyền cao chức trọng để nhất thân vương. căn bản cũng không dám xuống tay. nhưng là hạ công công là ai. hắn dù sao cũng là đại đế cấp bậc cao thủ. mà lại bản thân hắn thân vì yêu tục. rất ít đối với nhân loại đẳng cấp có cái gì cảm thụ. sau đó tại tiếp vào d i ệ t trần mệnh lệnh về sau. hắn cơ hồ không sao cả do dự. thì trong bóng tối hướng về mục thân vương rút một cái tát tới lại nói cái kia mục thân vương nguyên bản chính ở đại s ả n h bên trên qua lại đi bộ kết quả đột nhiên có một cái vang rồi cái tát quất vào trên mặt của hắn cái bạc tai này mười phần giòn v a n g trực tiếp đem mục thân vương rút bay ra ngoài hơn mười mét nguyên hơn nữa còn đụng gáy một cây trụ mục thân vương rất nhanh kịp phản ứng gương mặt của hắn bị một cái bàn tay cho rút có chút đau rát. trong nháy mắt này, một thân vương cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy hiếp. sau đó hắn vội vàng hô lên âm thanh. người tới, hồ giá. tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, rất nhanh liền có một đám cao thủ lao đến. trong đó có hai cái chính là thần hoàng cảnh giới cao thủ. còn lại mười mấy người. thì là phần lớn là thần vương cảnh giới tồn tại bọn họ tại lãnh đạo mục thân vương đồng tính của nơi này về sau đều là thật nhanh lao đến mục thân vương lúc này thời điểm đã bị chính mình một đám thủ hạ đắc lực cho vây ở vị trí trung tâm sắc mặt hắn â m chầm hỏi thế nào tìm tới thích khách hay chưa nghe được câu hỏi của hắn về sau liền xem như hai cái thần hoàng cảnh giới cao thủ Lúc này cũng là sắc mặt khó coi lắc đầu, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện thích khách hạ lạc. Mục thân vương khi nhìn đến loại tình huống này về sau, biến đến càng cho hơi vào hơn p h ấ n bởi vì hắn căn bản là nghĩ không ra, mình tại trong phủ lại bị người cho bạc t a y mà nhìn chính mình bọn này thủ hạ biểu hiện, đối phương tựa hồ so chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại. sau đó hắn căn bản cũng không dám trì hoãn. trực tiếp thì đối chính ở bên ngoài phủ chấp hành nhiệm vụ diêu giai minh nói. diêu lão, nhanh chóng mời về. bản vương trong phủ có thích khách. tại đối mặt thích khách trí mạng uy hiếp lúc. m ộ t thân vương lúc này một lòng chỉ nghĩ đến phải nghĩ biện pháp bảo trộ tính mạng của mình. hắn có thể không muốn bởi vì đem diêu giai minh phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. liền đem cái mạng nhỏ của mình cho vứt bỏ. ngay tại mục thân vương truyền âm thời điểm, kỳ thật diêu giai minh đều đã đi tới trung thái ấy trong phủ. đạt được mục thân vương báo gấp về sau. hắn căn bản cũng không có tới kịp ra tay bắt người. thì thật nhanh hướng về mục thân vương phủ đổi đến trở về. mà một mực thủ từ một nơi bí mật gần đó hạ hiền lương, tự nhiên chú ý tới vội vàng chạy về mục thân vương phủ diêu giai minh. sau đó hắn lúc này cho diệp trần truyền âm nói đế rậu ta nhìn thấy có một vị đại đế cảnh giới cao thủ đi tới một trong phủ thân vương gia hỏa này giống như khá quen ta nhớ ra rồi hắn là diêu giai minh đã từng cùng ta từng có khúc mắt hạ hiền lương đem chính mình chứng kiến hết thầy tất cả đều cáo chi cho diệp trần diệp trần khi biết những tin tức này về sau cũng là hơi kinh ngạc bởi vì dựa theo hạ hiền lương báo cáo, diêu giai minh hẳn là cái kia mới đột phá đến đại đế cảnh giới tồn tại, nhưng là tại đột phá đến đại đế cảnh giới về sau, hắn thế mà còn có thể nhẹ nhóm ra vào đại tiệm đế đô, cái này thì có thể xác định, mục thân vương nhất định đem có thể che lấp từ thân khí tức pháp bảo mạnh mẽ cho đối phương sử dụng. sau đó diệp trần lần nữa truyền tin hỏi, hạ công công, ngươi khả năng nhìn ra, hắn là từ đâu nhi về mục thân vương phủ, hạ hiền lương đi qua đơn giản phân biệt về sau, chính là truyền âm nói ra. Hồi đế h ậ u hắn là theo trung thái ấy phủ phương hướng tới, trung thái ấy dù sao thân là võ tướng, mà lại địa vị cực cao, cho nên hạ hiền lương liền trực tiếp lấy trung thái ấy phủ trạch làm căn cứ, làm ra phương hướng phán đoán, Diệp trần nghe truyền tin về sau, sắc mặt nhất thời cũng là âm trầm xuống. đầu tiên, Hắn có thể không tin một thân vương cùng đại đế cấp bậc diêu giai minh hơn nửa đêm không ngủ được, chính là vì chơi vui, lại thêm diêu giai minh xuất hiện phương hướng. điều này nói rõ, đối phương rất có thể tại tối nay thời điểm, nguyên bản là kế hoạch hướng về phía trung thái ấy đi. mà diệt trần tại đơn giản suy tư về sau cũng phát hiện, lấy trung thái ấy trong phủ phòng ngự năng lực, giả dụ thật là có đại đế cao thủ cấp bậc đi qua, là thật có khả năng đánh chết trung thái ấy. lại thêm gần nhất đến nay, trung thái ấy tại trên triều đình, đã rõ ràng bày ra có khuyên hướng lạc hồng nhan thái độ, một thân vương phái đại đế cấp bậc cao thủ đối với hắn tiến hành ám sát, cũng là hợp tình hợp lý, mà hạ hiền lương tại đem tin tức dò xét ra rõ ràng về sau chính là nhận được diệp trần mệnh lệnh nhanh nhanh rời đi mục thân vương phủ lúc này mục thân vương lên cơn giận dữ mà hỏi diêu lão có phát hiện hay không thích khách hạ lạc diêu giai minh lúc này cũng là lắc đầu bởi vì hắn thần thức tại bốn phía cũng đã tra xét một lần cũng không có phát hiện có thực lực cao cường giả tồn tại nguyên bản hạ hiền lương trên thân, thì có ẩm tàng tự thân khí tức pháp bảo, lại thêm diêu giai minh vừa vừa trở về. Hạ hiền lương liền trực tiếp lui rời khỏi nơi này, cho nên đối phương căn bản liền không khả năng phát hiện mình. Lúc này thời điểm mục thân vương thật là tức hồn hển, bởi vì tại chính mình vương p h ủ phía trên bị người á m toán, kết quả còn để cho địch nhân cho toàn thân trở lui. Loại chuyện này nếu như nói ra, như vậy hắn c á c h này thân vương mặt mũi, đều muốn bị mất hết. m à diệp trần bên này, tại đem sự tình mò cha rõ ràng về sau, đã bắt đầu đang tự hỏi đối sách, bởi vì vì bản thân diêu giai minh chính là đại tiệm thần triều người, cho nên hắn cũng không có ý định trực tiếp giết chết đối phương. Nếu có thể, diệp trần thì nguyện ý trực tiếp đem đối phương cho thu phục xuống, Dù sao tại phân phó hạ hiền lương thời điểm, diệp trần đã có thể rõ ràng cảm giác được, nắm giữ một c á c h đại đế cảnh giới thù h ạ có thể giúp mình giảm bớt rất nhiều phiền phức, sau đó hắn liền tâm tư khẽ nhúc nhích, nhất thời cái kia diêu giai minh trong đầu, thì vang lên một đảo vô cùng thanh âm già nua, diêu giai minh, diêu giai minh lúc ấy cũng là toàn thân chấn động, bởi vì thông qua lần này truyền tin, diêu giai minh cũng có thể cảm giác được người này thực lực tuyệt đối hơn mình xa nhưng là người này đến tột cùng là ai hẳn không phải là hoàng thất lão tổ tôn g lạc vạn lý diêu giai minh nội tâm tràn đầy hoang mang chi ý đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám, chương hai trăm mười ba sợ hãi đan sen, ngay tại diêu giai minh cảm thấy thời điểm kinh nghi bất định, âm thanh kia lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên, diêu giai minh, lão phu không có trực tiếp đồng thủ giết ngươi, là xem ở bây giờ thiên địa quy tắc đại biến, ngươi thành đế không dễ phân t h ư ở n g Lão phu đế khí đã khóa chặt khí tức của ngươi. ngươi đã không trốn mất. nếu như nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn đi đại tiệm đế cung bên trong, hướng về hạ hiệu chung. nếu không mệnh của ngươi thì là của ta. diệp trần đem những tin tức này truyền cho diêu giai minh về sau. diêu giai minh đã bị trấn trụ, bởi vì hắn vắt hết ấp cũng nghĩ không thông. cái gì thời điểm trong hoàng thất lại xuất hiện như vậy cao thủ khủng bố rất nhanh hắn thì bí mật truyền âm cho mục thân vương thân vương điện h ạ ngươi có biết hay không bây giờ trong hoàng thất ngoại trừ lão tổ tông lạc vạn lý bên ngoài còn có hay không đại đế cảnh giới phía trên cao thủ mục thân vương nghe diêu giai minh tra hỏi về sau lúc này truyền âm hỏi diêu lão là xảy ra chuyện gì sao. Mục thân vương cũng không ngốc. Diêu giai minh đã hỏi như vậy. khẳng định như vậy thì có cái gì gì thường. Diêu giai minh cũng không giấu diêm. trực tiếp đưa tin nói. vừa mới có một cường giả. truyền âm để cho ta ngày mai đi cho lạc hồng nhan bày tỏ lòng trung thành. nếu không, hắn thì muốn giết ta. lúc này thời điểm mục thân vương nghe diêu giai minh mà nói về sau lúc này cũng là giật nảy mình hắn liên tưởng tới chuyện tiền căn hậu quả cảm giác có rất lớn khả năng đối phương tại một lúc mới bắt đầu l i ê n phát hiện mưu kế của mình cho nên hắn mới sẽ bị người trong bóng tối đánh một cái bàn tay lúc này diêu giai minh gặp một thân vương chậm chạp không có cho hắn trả lời chắc chắn nội tâm cũng là cảm giác sâu sắc bối rối Thân vương điện hạ, bây giờ nên làm gì, vị cường giả kia nói hắn đã vận dụng đế khí, đem khí tức của ta cho khóa chặt, d i ê u giai minh dù sao mới vừa vặn đột phá đến đại đế cảnh giới, vừa cảm nhận được loại này năng lượng cường đại không nói, mà lại hắn biết rõ, chính mình con đường phía trước còn rất dài, tuyệt đối không thể dừng bước tại này. Mục thân vương tại đi qua một phen nghĩ sâu tính ký về sau, đối diêu giai minh nói ra, diêu lão, vì bảo chùa an nguy của ngươi, ngươi có thể đi hướng bệ hạ cho thấy trung tâm, thế nhưng là ngươi muốn biết mình tránh thức cần hiểu chung đến tột cùng là ai, diêu giai minh nghe lời này về sau, n h ẹ gật đầu, chỉ cần mục thân vương đầu này có thể đáp ứng, như vậy thì xem như để hắn đến lạc hồng nhan chỗ đó báo cáo chuẩn bị một chút làm một người triều đình cung phụng tựa hồ cũng không phải một kiện nhiều khó khăn sự tình thậm chí hắn còn có thể đầy đủ mượn cơ hội này nghĩ biện pháp lấy được lạc hồng nhan tín nhiệm đợi đến ngày kế tiếp lúc sáng sớm ngủ một giấc tỉnh diệp trần rời giường rất nhanh xuân lan liền đem bữa sáng cho hiện lên tới Diệp trần sau khi đánh răng rửa mặt xong, nhìn đến xuân lan bưng lên bữa sáng. Hắn nhất thời thì giận không chỗ phát tiết. ngự thiện phòng người có phải hay không nhìn b ả n cung dễ nói chuyện. liền nghĩ muốn lừa gạt b ả n cung. thứ này có thể ăn. Diệp trần chỉ xuân lan trong mâm những cái kia đen xì đồ vật, nổi giận đùng đùng nói ra. xuân lan sắc mặt có chút xấu hổ. sau đó nàng vội vàng nhỏ giọng nói ra. đế hậu xin bớt giận đây là bệ hạ sáng sớm chuyên môn lên cho đế hậu chuẩn bị ái tâm bữa sáng nàng thế nhưng là bận rộn gần nửa canh giờ đây nguyên bản còn đang tại thịnh nộ trạng thái d i ệ p trần đang nghe s o n g xuân lan mà nói về sau sắc mặt lúc này tới cái một trăm tám mươi đại chuyển biến đây là hồng nhan cho bản cung làm d i ệ p trần trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc phải biết ngày bình thường lạp hồng nhăn mỗi ngày vào chiều sớm thời gian liền đã đủ sớm kết quả nàng thế mà còn chuyên môn bỏ ra nửa canh giờ thời gian đến chuẩn bị cho mình bữa sáng loại này tâm ý coi như làm ra đồ vật không được tốt lắm diệp trần cũng không đành lòng trách cứ nha sau đó hắn cả gan đem trong mâm c á i kia biến thành màu đen bánh ngọt cầm lên ăn một miếng đi xuống về sau trên mặt hắn lộ ra hạnh phúc thần sắc, thứ này xem ra không được tốt lắm, bắt đầu ăn vẫn là rất thơm, xuân lan biếu môi, nàng liếc một chút liền có thể nhìn ra, diệp trần là nói dối, có điều hắn trên mặt cái kia cảm giác hạnh phúc, nhưng là thật sự rõ ràng, lúc này diệp trần, trong lòng còn đang khoa trương lấy bảo bối của mình lão bà, Hắn vốn muốn nói lạc hồng nhan không chỉ có lên đến đại s ả n h còn có thể xuống đến nhà bếp, nhưng là Hắn trung quy là không thể giấu ở lương tâm của mình. d i ệ p trần nghĩ thầm, dù sao chính mình bây giờ có thần công hộ thể, cũng sẽ không bị đ ộ t chết, ăn chút h ắ t ám xử lý cái gì, căn bản cũng không tải lời nói xuống, cũng không lâu lắm. Diệp trần mới vừa vặn ăn hết lạc hồng nhan chuẩn bị cho hắn ái tâm bữa sáng. Lạc hồng nhan liền đã hạ t r i ề u vội vã đuổi tới bên này. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất đ ồ n g thủ, vì diệp trần chuẩn bị bữa sáng, nàng muốn trước tiên biết diệp trần đối nàng tay nghề đánh giá. Mặc dù nói lạc hồng nhan có thể nhìn ra được, tự mình làm bữa sáng bề ngoài không được tốt lắm, có điều nàng có lòng tin. thứ này cần phải bắt đầu ăn cũng không tệ lắm thế nào nha diệp trần lạc hồng nhan vừa đến chỗ này liền thấy diệp trần đã đem bữa sáng ăn sạch sẽ diệp trần cười hì hì nói lão bà tự mình làm đương nhiên ăn ngon bằng không ta cũng không thể ăn như vậy sạch sẽ không phải có điều hắn tại sau khi nói xong lại bổ sung câu hồng nhan ngươi thân là hoàng đế ngày bình thường xử lý chính vụ liền đã đầy đủ mệt mỏi. Nấu cơm loại chuyện này, vẫn là giao cho ngự thiện phòng những hạ nhân kia nhóm đi làm đi. Mặc dù nói diệp trần cũng rất cảm động, l ạ c hồng nhan có thể vì hắn tự tay chuẩn bị bữa sáng. Bất quá loại này mỹ thực, hắn là thật có chút vô phúc tiêu thụ. l ạ c hồng nhan lúc này một mặt ngạc nhiên nói ra. Thật sao. lại nói đây là chấm lần thứ nhất làm điểm tâm trước kia cho tới bây giờ đều chưa có thử q u a không nghĩ tới lần thứ nhất liền có thể thành công l ạ c hồng nhan còn thật sự cho rằng diệp trần thích vô cùng ăn nàng làm điểm tâm đây diệp trần nghe vậy sắc mặt có chút khó coi hắn có chút u oán nói hồng nhan hóa ra ngươi là đem ta xem như chuột b ạ c h đến làm thí nghiệm rồi l ạ c hồng nhan khó hiểu nói, cái gì gọi là chuột mạch, diệp trần nâng chán, hắn cũng không có đối với cái này làm ra giải thích quá nhiều, dù sao hắn đều đã ăn hết, nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa gì. Kế tiếp, l ạ c hồng nhan nói lời, càng làm cho diệp trần có chút g i ậ n không chỗ phát tiết, bởi vì dựa theo l ạ c hồng nhan nói, nàng chỗ lấy bắt đầu làm điểm tâm, chủ yếu cũng là muốn tại không lâu sau đó tô quý phi sinh nhật trên yến hội tự mình cho tô di chuẩn bị bánh n g ọ t diệp trần nghĩ thầm không nghĩ tới chính mình quả thật là bị làm thành thí nghiệm phẩm sau đó hắn vẻ mặt thành thật đối lạc hồng n h ă n nói ra hồng n h ă n ta lấy một cái h u a thân phận của người đến nói cho ngươi giống chủ nghệ loại vật này làm cho người khác ăn vĩnh viễn không chiếm được cái gì đ ể cao Muốn đề cao chủ nghệ trình độ, vẫn là được bản thân chính miệng nếm nếm mới được. Diệp trần sau khi nói xong, thì ở trong lòng cười thầm, hắn là cố ý muốn cho lạc hồng nhan bị kẹt, lấy báo bị làm thành chuột bạc h mối thủ, đáng thương c á i kia lạc hồng nhan, thế mà còn vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, lần sau chính ta nếm thử nhìn, nàng nói ra, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám chương hai trăm mười bốn giả ý đầu nhập vào ngay tại diệp trần cùng lạp hồng nhan nói chuyện phiếm thời khắc cái kia nam cung ngưng lại là vội vàng đến đây bẩm báo tin tức bẩm báo bệ h ạ diêu ra diêu giai minh đến đây cầu kiến lạp hồng nhan nghe nam cung ngưng báo tới tin tức lúc cũng là cảm giác có chút hoang mang diêu giai minh là cái kia đã từng bị cao thủ thần bí tiêu diệt cả nhà diêu g i a gia chủ. Nàng đối với người này có chút ấm tượng. Dù sao diêu giai minh từng là thần hoàng cửu trọng thiên cường giả. mặc dù nói c á c h này vài năm đã qua. đại tiệm thần triều bên trong. khắp nơi đều không có hắn nửa điểm tin tức. đến mức lạc hồng nhan đều coi là. diêu giai minh hơn phân nửa đã bị cao thủ thần bí cho giết chết. hiện tại cái này ra hỏa đột nhiên xuất hiện còn muốn đi cầu thấy mình đến cùng là ý gì lúc này nam cung ngưng nhẹ gật đầu xác nhận lạc hồng nhan suy đoán sau đó lạc hồng nhan liền nói ra ngươi để hắn đi n g ữ thư phòng chờ chấm được rồi trực tiếp để hắn đến nơi này tới đi lạc hồng nhan tại gia lệnh đồng thời cũng đã cho đại tiệm lý cung bên trong các cường giả truyền tin dù sao nàng còn không biết c á c h này diêu giai minh tới rốt cuộc là đ ị c h hay bạn vẫn là cần thêm để phòng bị tuân mệnh nam cung ngưng lính mệnh mà đi rất nhanh liền mang theo diêu giai minh đi tới phòng trước phía trên mà lúc này lạp hồng nhăn đã phía trước sành chờ nàng còn cố ý phân phó d i ệ p trần để hắn không nên đến phòng trước bên trong đến để tránh diêu giai minh đột nhiên làm khó dễ, diêu giai minh tại xuất hiện về sau, là lấy thần hoàng cửu trọng thiên cảnh giới, đến đối mặt l ạ c hồng n h â n hắn chuyên môn đem tự thân tu vi cảnh giới thu liếm một bộ phận, tại diêu giai minh xuất hiện về sau, hắn tại đối mặt l ạ c hồng n h â n thời điểm, cũng không có muốn quỳ xuống hành lễ ý tứ, một bên đ i ể n công công thấy thế, nhất thời cũng là nhíu mày, coi như diêu giai minh là thần hoàng cửu trọng thiên cường giả thế nhưng là tại đại tiệm đế cung bên trong chỉ cần lạc hồng nhăn một đạo mệnh lệnh muốn giết hắn vẫn tương đối đơn giản cho nên điền công công có chút không vui tại diêu giai minh lúc này thái độ thế mà còn không đợi điền công công mở miệng nói chuyện cái kia diêu giai minh thì trước tiên mở miệng bề hạ gần nhất ta mới tại hoàng tuyền sa mạc bên trong đột phá đến đại đế cảnh giới, về sau tìm cách địa phương đi củng cố tự thân tu vi, thân là đại tiệm thần triều con dân, ta đặc biệt đến xem bệ hạ có thể có cái gì cần chuyện muốn ta làm, d i ê u giai minh tại nói lời nói này thời điểm, cũng là chậm rãi đem tự thân khí tức lan ra, điện tông tông nguyên bản đều đã cổ họng, nhất thời cũng là bị hắn cho áp chế xuống, Mặc dù nói thần hoàng cửu trọng thiên cùng đại đế cảnh giới chỉ có nhất trọng chi cách, nhưng là các phương diện đãi ngộ cùng địa vị lại là hoàn toàn khác biệt. Dù sao thần hoàng cửu trọng thiên cường giả, ve mặt thực lực cùng đại đế cấp bậc cao thủ so sánh, phải kém hơn rất nhiều. đại đế cảnh giới cao thủ, đã có tư cách có thể cùng các đại hoàng triều cao thủ nói chuyện ngang hàng, thậm chí tại một ít thực lực tổng hợp yếu kém q u ố c trong nhà, Bọn họ quốc chủ đang nhìn đến đại đế cảnh giới tồn tại lúc, ngược lại còn cần hướng này hành lễ. Lúc này lạc hồng nhan tiến lên một bước, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói. Diêu lão, không nghĩ tới tại hoàng tuyền sa mạc bên trong, lại là ngươi đột phá đến đại đế cảnh giới. Thật sự là thật đáng mừng nha, bởi vì lạc hồng nhan căn bản cũng không rõ ràng. Diêu giai minh kỳ thật đáp tại vì một thân vương h i ể u lực. Lần này hắn tới, hoàn toàn là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. cho nên lạc hồng nhan hoàn toàn liền cho rằng, c á c h này diêu giai minh là chủ động đến đây ném dựa vào chính mình. cũng khó trách lạc hồng nhan như thế vui sướng. nhiều một c á c h đại đế cấp bậc thủ hạ, đối với nàng các phương diện mà nói, đều muốn là cực lớn trợ lực. lúc này diêu giai minh Ở giờ hắn sớm đã bịa đặt tốt lấy cớ nói ra nhớ năm đó ta diêu ra cả nhà bị diệt sát ta may mắn chạy trốn về sau vì báo thù đành phải một mực tham sống sợ chết trung quy là lão thiên không bỏ để cho ta tại t n g cư chi đ i ệ tìm được một chỗ di tích chính là mượn cơ hội này ta làm thêm tu luyện mới rốt cuộc tại gần đây đột phá đến đại đế cảnh giới. bây giờ ta cam nguyện vì bệ h ạ cống hiến sức lực, cũng khẩn cầu bệ h ạ có thể trợ giúp ta thẩm tra ở trước mặt đến tột cùng là người phương nào diệt sát ta diêu ra cả nhà. không thể không nói. diêu giai minh là nói láo một tay h ả o thủ. hắn lời nói này nói là thật thật giả giả. xem ra căn bản cũng không có chút nào sơ hở. Riêu láo. Chấm hôm qua phái người đi mời ngươi, lại không có thể đụng vào, vốn là chấm còn lòng có sầu lo, bây giờ biết là ngươi sau khi đột phá, chấm liền rất yên tâm, lấy ngươi đại đế thực lực cấp b ậ c chấm hứa ngươi đi làm nhất phẩm hoàng gia cung phụng, như thế nào, liên quan tới diêu gia thảm án diệt môn một chuyện, chấm tự nhiên sẽ phái người tiến đến điều tra, phải biết, tại toàn bộ to lớn đại tiệm thần triều bên trong, có thể là có rất nhiều hoàng gia cung phụng. những thứ này hoàng gia cung phụng cũng là phân đẳng cấp. kém nhất chính là tam phẩm hoàng gia cung phụng. loại này đẳng cấp hoàng gia cung phụng. trong tay cũng không có thực tế chức vị. vị trí cần phải tương đương với tam phẩm quần thần. mà nhất phẩm hoàng gia cung phụng địa vị thì là có thể so với tể tướng cùng trung thái ấy vị trí. Đợi đến đẳng cấp này về sau, bọn họ hưởng thụ đãi ngộ, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt, d i ê u giai minh mặt kể là tâm lý nghĩ như thế nào, hắn mặt ngoài vẫn còn cung chính đối lạc hồng nhan nói, t ạ mệ hạ thiên ăn, mà đúng lúc này, diệp trần cũng là theo trong hậu viện, c h ầ m rãi đi tới phòng trước phía trên, nhân tài vừa tới, hắn thì vừa cười vừa nói, Bản cung hôm qua liền nghe nói, đại tiệm thần triều lại nhiều thêm một vị đại đế cấp bậc cao thủ, không nghĩ tới đúng là diêu lão, lúc này lạc hồng nhan cũng đã trầm tính lại, đã diêu giai minh đã biểu lộ lòng trung thành của mình, như vậy diệp trần tới, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì hung hiểm, lúc này thời điểm nàng cũng là nói nói, đế hậu, đây là đã từng diêu gia gia chủ, Diêu lão hiện tại đột phá đến đại đế cảnh giới, thành làm nhất phẩm hoàng gia cung phụng. ngươi tuy là đế hậu, thế nhưng là tại đối diêu lão lúc, cũng muốn khách khí một số mới được. sau đó lạc hồng nhăn lại đối diêu giai minh nói. Diêu lão, đây cũng là chấm đế hậu. các ngươi hôm nay gặp mặt, cũng coi là quen biết. Diêu giai minh cung kính hướng về diệt trần hành lễ. bái kiến đế hậu, Diệp trần cười nói, diêu lão không cần đa lễ, diêu lão có thể đột phá đến đại đế cảnh giới, là một chuyện đại hỉ sự, chắc hẳn ngươi có thể đến tu vi như thế, về mặt tu luyện nhất định có chỗ tâm đắc, bề hạ, b ả n cung khẩn cầu có thể làm cho diêu lão đi ta nơi đó ở vài ngày, lấy để diêu lão giúp ta tăng lên một chút tu vi, Lạp hồng nhan nghe được diệt trần thế mà hiếm thấy chủ động muốn tu luyện nội tâm của nàng một trận vui sướng sau đó nàng liền cười nói chấm chính có ý đó không biết diêu lão ý như thế nào sau đó còn không đợi diêu g a i minh tỏ thái độ lạp hồng nhan thì nói tiếp diêu lão khả năng không biết chấm cái này đế hậu chỗ nào đều tốt cũng là hắn chỉ có tiên thiên nhất trọng thiên thực lực hay là hy vọng diêu lão có thể đối với hắn tiến hành tỉ mỉ chỉ điểm mới được. l ạ c hồng nhan thái độ đã vô cùng minh s á t n à n g là thật muốn để diệp trần mượn cơ hội này, có thể đem tự thân tu vi tăng lên một chút. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám. chương hai trăm mười lăm luận bàn. tại nói lời nói này đồng thời, l ạ c hồng nhan lại truyền âm cho diệp trần nói. diệp trần. c á c h này diêu giai minh đã là đại đế cảnh giới cao thủ. Nếu có chỉ điểm của hắn, tu vi của ngươi khẳng định sẽ tăng lên rất nhanh. ngươi muốn mượn cơ hội này, cùng diêu giai minh chỗ tốt quan hệ. cứ như vậy, ngươi mỗi lần rời đi hoàng cung, đều có thể để hắn thủ vệ ngươi. không thể không nói, lạp hồng nhan suy tính có chút chu đáo, nhưng là diệt trần cùng với nàng nghĩ hoàn toàn thì không là một chuyện. Lúc này diêu giai minh, nghe diệp trần cùng lạc hồng nhan kẻ sướng người họa, hắn cũng có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn không hiểu diệp trần đề nghị, đến tột cùng là muốn như thế nào. Nếu như nói thật là vì chỉ đạo tu luyện, trong hoàng thất có nhiều cường giả như vậy, từng c á c h đều có thể đối tiên thiên nhất trọng thiên tồn tại tiến hành chỉ đạo, chẳng lẽ chỉ đạo c á c h tiên thiên nhất trọng thiên, vẫn phải chính mình cái này đại đế cao thủ ra sân hay sao bất quá những thứ này nghi hoạt diêu giai minh rất thông minh cũng không hỏi đi ra hắn chỉ là đưa ra chính mình sầu lo bệ hạ để lão phu đi trong nội cung chỉ sợ không rất thích hợp đi nguyên bản diêu giai minh là muốn dùng loại này lấy cớ tiến hành từ chối nhã nhặn thế mà đối với cái này lạc hồng nhăn lại là cười khẽ một tiếng Đế hậu cũng là nam tử. có cái gì không thích hợp. chỉ là một câu nói kia. liền đem diêu giai minh câu nói kế tiếp cho chắn chết rồi. sau đó hắn cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. vậy lão phu cũng chỉ phải tuân mệnh. l ạ c hồng nhăn nhẹ gật đầu. dù sao diêu giai minh là chủ động đến đây đ ế cung bên trong tiến hành đầu nhập vào. cho nên nàng căn bản cũng không có nghĩ tới diêu giai minh sẽ được cái gì không làm tiến hành. mà biết nội tình diệp trần tự nhiên là muốn mượn cơ hội này đem d i ê u giai minh cho thật tốt v ú t một v ú t bởi vì hắn rõ ràng giống cái này đại đế cao thủ nếu như không thể nghĩ biện pháp đem triệt để ước thúc tại lạc hồng nhan bên cạnh tương lai thế nhưng là dễ dàng náo ra phiền toái không nhỏ mắt thấy mục đích đã đạt thành sau đó diệp trần liền nói thẳng hồng nhan ngươi còn có chính vụ đang bận đi, ta cùng diêu lão sẽ không quấy dày ngươi, đi thôi diêu lão, ta cái kia phượng minh cung bên trong, thế nhưng là có h ả o tửu trà ngon, đến chỗ ấy nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi, diêu giai minh nghe d i ệ p trần mà nói về sau, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền theo hắn cùng nhau đi tới phượng minh cung bên trong, một đường đi vào phượng minh cung hậu viện về sau, an nhiên các nàng tự nhiên cũng là thấy được diêu giai minh tồn tại. sau đó diệp trần liền đối với mấy cái tì nữ phân phó nói. xuân lan, ngươi cùng an nhiên các nàng tự mình đi tu luyện đi. diêu lão thế nhưng là đại đế cấp bậc cao thủ. có hắn tại b ả n cung bên người. b ả n cung an nguy tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. xuân lan các nàng đang nghe xong diệp trần mà nói về sau. Mặc dù nói có chút trần trờ, bất quá cũng đều là làm theo. Dù sao diêu giai minh đều đã là đại đế cấp bậc cao thủ, coi như đối phương thật sinh lòng áp ý. như vậy thực lực của các nàng, cũng căn bản thì giúp không được gì a. tại nhiều vị t ỷ nữ rời đi về sau, trong hậu viện liền đã chỉ còn lại có hạ hiền lương diêu giai minh, còn có diệp trần ba người. Lúc này diệp trần lặng yên không tiếng động cho tiên thiên thần l i ễ u truyền âm, để nó phóng suốt ra kết giới. Bây giờ liền xem như ba người bọn hắn trực tiếp tại hậu viện bên trong tranh đấu. Phía trước s ả n h cũng là căn b ả n không phát hiện được. Lúc này diêu giai minh, sắc mặt có chút cổ quái nhìn lấy diệp trần. Hắn rất nghĩ rõ ràng. Diệp trần làm như vậy đến tột cùng là muốn làm gì. sau đó hắn tiếp lấy chính là mở miệng nói ra. đế rậu, ngươi đã để lão phu trợ giúp ngươi sách cao tu vi. cái kia dù sao cũng phải để lão phu biết thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng như thế nào. không bằng dạng này. chúc ta hai người luận bàn một chút. ta cũng tốt có thể tìm tới ngươi yếu hàng. diêu giai minh nói ra lời nói này. một mặt là muốn thăm dò một chút diệp trần ý đồ chân chính, đến mức một phương diện khác. cũng là bởi vì trước đó diệp trần đã từng cho một thân vương mang đến rất nhiều phiền phức cho nên diêu giai minh quyết định đang luận bàn bên trong quang minh chính đại giáo huấn diệp trần một trận kết quả diệp trần nghe đề nghị của hắn về sau lại là trực tiếp dứt khoát đáp ứng luận bàn nha không có vấn đề ta chỗ này vừa tốt có sân bãi sau đó diệp trần liền trực tiếp lấy ra tu luyện tháp tại c á c h này tu luyện tháp bên trong, không chỉ có thể cho phép đơn độc tiến vào bên trong z ế t quái lên cấp, mà lại cũng có thể cùng những cường giả khác hẹn nhau. ở bên trong tiến hành luận bàn, d i ê u giai minh khi nhìn đến diệp trần thế mà xuất ra một tòa bảo tháp bộ dáng bảo bối lúc, hắn cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì trực giác của hắn nói với chính mình, tòa bảo tháp này không phải bình thường đồ vật nhi, khí tức giống như rất cường đại. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy cảm thấy diệp trần tu vi có vấn đề gì. ngược lại là nghĩ thầm. bây giờ diệp trần chẳng qua là tiên thiên nhất trọng thiên mà thôi. lạc hồng nhan thế mà liền đem như thế bảo vật quý trọng tặng đưa cho hắn. thật sự là phung phí của trời. mà liền tại diêu giai minh suy nghĩ lung tung thời khắc. cái kia h ạ hiền lương đã làm trước tiến vào t h í luyện tháp bên trong. sau đó, diêu giai minh cũng không do dự nữa. đồng d ạ n g trực tiếp tiến vào thí luyện tháp bên trong. diệp trần thì là sau cùng mới tiến vào bên trong. vừa tiến vào trong về sau. diêu giai minh thì trước tiên phát giác được. nơi này không gian cực kỳ rộng lớn. thậm chí liền xem như đại đế cấp bậc cao thủ ở bên trong giao chiến. chỉ sợ đều dư x à i sau đó hắn liền đứng chắp tay. Đối một bên diệp trần nói ra, đấy rượu, ngươi có thể làm ra toàn lực của mình, để ta nhìn ngươi bây giờ lực lượng như thế nào, diêu giai minh đã tự mình dò xép qua, diệp trần đích đích s ắ c s ắ c là chỉ có tiên thiên nhất trọng thiên thực lực, giống hắn loại này tiểu lại n h ả y nha, liền xem như chính mình ngủ thiếp đi, sợ là cũng không thể sau làm gì hắn, thế mà, một bên hạ h i ể n lương nghe diêu giai minh mà nói về sau, sắc mặt lại là bắt đầu biến đến cực kỳ cổ quái, bởi vì hắn rõ ràng diệt trần chỗ đáng sợ, cái này diêu giai minh thế mà còn để đế hậu toàn lực xuất thủ, hắn thấy, diêu giai minh hoàn toàn cũng là đang tìm c á c h chết, lúc này diệt trần cũng hỏi âm thanh, diêu lão, ngươi vững tin muốn để ta toàn lực xuất thủ, Hắn vốn là có ý nhắc nhở đối phương. thế mà d i ê u g i a i minh sau khi nghe lại là phi thường khinh thường. Hắn nghĩ thầm, ngươi bất quá chỉ là tiên thiên nhất trọng thiên mà thôi. chẳng lẽ còn cần thu điểm ra tay hay sao. có điều Hắn ngoài miệng vẫn là chăm chú hồi đáp. lão phu vững tin. đế hậu ngươi cứ việc xuất thủ chính là. ngay tại Hắn vừa dứt lời thời khắc, cái kia diệp trần trên thân đột nhiên. thì bộc phát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ cố khí tức này vừa đến đã mang cho diêu giai minh lấy cực mạnh cảm giác áp bách đáng sợ nhất là diệp trần khí tức còn đang không ngừng kéo lên lấy theo đại đế nhất trọng thiên bắt đầu một đường nhảy lên tới đại đế lục trọng thiên lúc này mới dừng lại mà lúc này diệp trần đã v ẫ n d ù n g chu tiên cổ kiếm hắn lúc này liền phảng phất cùng cổ kiếm hóa thành một thể, bản thân Hắn giống như là hóa thành một thanh theo từ xưa đến nay vượt qua mà đến tiên kiếm đồng dạng. Lúc này, tại diệp trần trước mặt, diêu giai minh có thể rõ ràng cảm giác được, mình rốt cuộc là bực nào nhỏ bé, loại cảm giác này, để Hắn gần như lòng sinh tuyệt vọng, Hắn hoàn toàn không có thể hiểu được, diệp trần vì gì mạnh như thế, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám chương hai trăm m ư ơ i sáu thần phục ngay tại diệt trần khí tức nhảy lên tới đ ỉ n h phong trong nháy mắt d i ê u giai minh đã theo ở sâu trong nội tâm đối với diệt trần sinh ra một loại không thể chiến thắng cảm giác thế nhưng là còn không đợi hắn nhận thua đầu hàng cái kia diệt trần liền trực tiếp vung ra một kiếm một kiếm này hủy thiên diệt địa Mang theo không có gì sánh kịp uy áp, hướng về diêu giai minh chém xuống tới, diêu giai minh nội tâm hoàng hốt, hắn kêu thảm phát huy ra t ừ thân toàn bộ thực lực, điên cuồng hướng về một bên mau né tới. thế mà, diệp trần kiếm so với hắn né tránh tốc độ còn phải nhanh hơn, chỉ thấy cái kia đạo kiếm tại trong nháy mắt, liền đem diêu giai minh chung quanh thân thể phòng ngự lực lượng cho tầng tầng phá vỡ, tại c á c h này về sau, càng là muốn đem diêu giai minh trực tiếp từ giữa đó cắt thành hai phần, trực diện tử vong uy hiếp, để diêu giai minh lòng sinh vô tận hoảng sợ. đế hậu tha mạng, hắn kêu lên thảm thiết. đúng lúc này, diệp trần nhẹ tay nhẹ lệch ra, trường kiếm chính là hướng về diêu giai minh phía bên phải rơi xuống. bất quá dù vậy, trường kiếm vẫn như c ũ là đem hắn một đầu cánh tay phải. Hoàn chỉnh gỡ xuống dưới, cho dù là một kiếm thì bị trọng thương đến tận đây, diêu giai minh lại không có phát ra cái gì kêu đau. Hắn đem hết toàn lực chịu đựng, vẫn là hướng về d i ệ p trần cung kính hành lễ nói, đa tả đế hậu ăn không rét, diêu giai minh cũng không ngốc, d i ệ p trần có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế, đã có thể chứng minh. Hắn lúc trước tuyệt đối là nhìn lầm, mà diệp trần một kiếm này, càng là tại phiến khu vực này, lưu lại một đảo mười ngàn mét sâu khe rãnh, có thể thấy được uy lực của nó sự khủng bố. Nếu như diệp trần không có nhẹ nhàng đem kiếm chệch hướng mấy phần lời nói, như vậy diêu giai minh sẽ chỉ rơi vào thân t ử đảo tiêu xuống tràng. cho nên mặc k ệ hắn lúc này nội tâm đối với diệp trần tránh thức ý nghĩ đến tột cùng như thế nào. Hắn nhất định phải biểu hiện ra chính mình cung kính tới. Lúc này diệp trần, cầm trong tay kiếm thu vào, trên mặt có chút khinh miệt. Diêu lão, ngươi thực lực này, so với ta nghĩ yếu rất nhiều a. Diêu dai minh quỳ trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi, căn bản không dám phản bác, tiếp lấy diệp trần thanh âm càng là lạnh xuống. Diêu lão, thực lực của ngươi, thậm chí so h ạ công công đều phải kém hơn không ít ngươi loại thực lực này thế mà còn mưu toan muốn giúp lấy một thân vương cướp đế vị diệp trần nói xong lời nói này về sau có thể rõ ràng nhìn ra được diêu dai minh quỳ trên mặt đất thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy lên hắn làm sao cũng không nghĩ ra diệp trần đến tột cùng là làm sao phát hiện chính mình cùng một thân vương ở giữa bí mật chẳng lẽ nói đêm qua cho mình truyền âm người, cũng là đế hậu. sau đó diệp trần lạnh lùng nói, tốt, ngươi trước tiên đem cánh tay cho nối liền đi, về sau còn có dùng được thời điểm, thực lực của các ngươi quá yếu điểm, bản cung căn bản là không có tâm tư tỷ thí, ta đi ngủ trước, diệp trần một bên nói, chính là đi thẳng nơi này, diêu giai minh dù sao cũng là đại đế cấp bậc cao thủ. cho nên hắn trực tiếp nắm mình lên g ã y mất cái kia cánh tay rất nhanh liền đem này lần nữa tiếp đi lên mà tại diêu giai minh nối liền tay g ã y về sau hạ hiền lương thì là cười nhẹ đi tới diêu giai minh bên cạnh diêu lão đệ thì ngươi loại thực lực này thế mà còn nói để đế hậu toàn lực s u ấ t kích trong giọng nói của hắn ý trào phúng đ ắ t lại rõ ràng cực kỳ tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, hạ hiền lương cũng đem khí tức của mình toàn bộ bảo lộ ra. đại đế cảnh giới khí tức bộc phát ra về sau, nhất thời chính là cho diêu giai minh mang đến nhất định cảm giác áp bách. dù sao hạ hiền lương đều đã đột phá đến đại đế cảnh giới có một đoạn thời gian, cảnh giới của hắn đã triệt để vững chắc xuống, mà diêu giai minh cùng hắn so sánh cũng bất quá chỉ là vừa mới đột phá đến đại đế cảnh giới tiểu mi mà thôi lúc này thời điểm diêu giai minh đã triệt để m ộ n g bởi vì hắn làm gì cũng nghĩ không thông rõ ràng đế hậu chỉ là tiên thiên nhất trọng thiên cảnh giới làm sao đột nhiên liền chạy tới đại đế lục trọng thiên rồi mà hạ hiền lương thoạt nhìn cũng chỉ là thần vương thất trọng thiên làm sao vậy mà cũng là đại đế cảnh giới tồn tại chẳng lẽ nói trong hoàng cung người, đều ra thích đem thực lực của mình cho che giấu. nghĩ đến đây về sau, diêu giai minh nhất thời cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hắn đã không biết nên xử lý như thế nào trước mắt loại tình huống này. nguyên bản, Hắn chỉ là nghĩ giả ý đầu nhập vào lạc hồng n h â n kết quả đột nhiên xuất hiện như thế hai c á c h đại lão, để Hắn sợ hãi không thôi. sau đó diêu giai minh ngơ ngác mở miệng hỏi. h ạ công công, trước đó là ta có mắt như mù, ta không nghĩ tới, đế hậu cùng ngài vậy mà đều là đại đế cảnh giới tồn tại. Diêu giai minh lời nói này, là phát ra từ đáy lòng, bởi vì diệt trần cùng hạ hiền lương thực lực chân chính bảo lộ ra về sau, đích thật là đem hắn cho c h ấ n kinh đến không được. kết quả hạ hiền lương phía dưới một câu. Trực tiếp để diêu giai minh đều đã mất đi tự mình năng lực suy tư. Diêu lão đệ, ngươi nói sai, ta đích xác là đại đế cảnh giới không g i ả thế nhưng là đế hậu cũng không phải đại đế cảnh giới. Diêu giai minh đang nghe xong hạ hiền lương lời nói về sau, trong nháy mắt cũng là ngây dại, sau đó hắn nhìn không được mở miệng hỏi, chẳng lẽ nói, đế hậu đều đ ã nắm giữ bán thánh cảnh giới thực lực. Diêu giai minh hồi tưởng lại vừa mới diệt trần cái kia vô cùng khủng bố một kiếm nhất thời thì dùng mình một cái hắn cho tới bây giờ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng thế mà hạ hiền lương lần nữa lắc đầu diêu gia chủ ánh mắt của ngươi trung quy là có chút quá tại t h i ệ n cận lúc này thời điểm diêu giai minh đang nghe một câu nói kia thời điểm đã hoàn toàn trợn tròn mắt dựa theo h ạ hiền lương nói lời, chẳng lẽ lại đế hậu thế mà nắm giữ thánh tôn thực lực cấp bậc hay sao. h ạ công công, ngươi nói là, đế hậu vậy mà đạt tới thánh tôn cấp bậc, đối với diêu giai minh trấn kinh. h ạ hiền lương tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì liền xem như hắn, tại vừa mới biết được tin tức này thời điểm, cũng là nội tâm tràn đầy rung động. đế hậu đến tột cùng là cảnh giới gì, ta cũng nói không quá chuẩn, bất quá có chuyện ngược lại là có thể làm bằng chứng. Diêu diện Diêu Giai Minh hỏi. viện liễu. Ngươi phải đi. liễu kia. giữ Hiền lời nói giống cười phải cười đối Giai Chuyện Hậu hậu xuống. Đều sau. gì? gốc gặp gốc Lương xong không tay một nắm mà Minh. này cần Vẹn vẹn bán thánh như nhìn thực Hạ Thì lúc Là là lực. lấy có cây được cây cấp bậc về tự đế reo Diêu giai minh khi biết tin tức này về sau, nhất thời cũng là hít vào một n g ụ m khí lạnh, chỉ là gieo xuống một gốc cây l i ễ u mà thôi. thế mà thì nắm giữ bán thánh cấp bậc thực lực, mà hắn trong đầu, đem c h ọ n c h u y ệ n nghiêm túc suy tư sau đó, cảm thấy h ạ hiền lương phán đoán không có nửa điểm vấn đề. lúc này ở diêu giai minh xem ra, đế hậu cũng là tất nhiên nắm giữ thánh tôn thực lực cấp bậc. Bởi vì như như bằng không, Hắn lại làm sao có thể loại tiếp theo khỏa bán thánh cấp bậc tiên thiên thần liễu, mà h ạ hiền lương đang nói những thứ này về sau, cũng không có trực tiếp rời đi t h í luyện tháp, mà là hướng về phía diêu giai minh nói ra, diêu gia chủ, hiện tại đến phiên hai người chúng ta đến tỉ t h í một chút, sau khi nói xong, Hắn lại trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, trong trước mắt liền biến thành một con khổng lồ độc bò cạp, thanh này diêu giai minh giật nảy mình, người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám, chương hai trăm mười bảy bị ngược, chỉ thấy tại hạ hiền lương hóa thành to lớn độc hạt về sau, c á i kia diêu giai minh không kiềm hãm được lùi về sau lui mấy bước, hạ công công, ngươi đúng là yêu t ộ c trong trước n h ó n g này, diêu giai minh trong đầu, l ó i lên nhiều cái suy nghĩ, chủ yếu nhất chính là, h ạ hiền lương là yêu tinh sự kiện này. diệp trần đến tột cùng có biết hay không. tại một lát suy tư về sau, hắn đột nhiên tự d é u cười một tiếng. đ ấ y hậu là thực lực cỡ nào. đây chính là nắm giữ thánh tôn cấp chiến đấu lực tồn tại. hắn lại làm sao có thể không phát hiện được h ạ công công thân phận chân thật. lúc này h ạ hiền lương, mặc dù nói biến thành to lớn độc hạt, có điều hắn lại vẫn như c ũ là có thể miệng nói tiếng người nói, người nói không sai, ta đích xác là một cái yêu quái, bị đế hậu vạc h trần thân phận về sau, hắn không chỉ có không có xếp ta, ngược lại giúp ta tăng lên tới đại đế cảnh giới, sau này ta chính là đế hậu một người ngô tài, hạ hiền lương tại sao khi nói xong những lời này, cũng không cho diêu giai minh tiếp tục nói chuyện phiếm cơ hội. Hắn trực tiếp thì hướng về phía diêu giai minh sung phong liều chết tới. Diêu giai minh thấy thế, vội vàng xuất thủ ứng đối. Dù sao trải qua diệt trần xuất thủ mang cho hắn to lớn thương tổn, Hắn cũng lo lắng cho mình không cẩn thận, lại cho lấy hạ hiền lương đường. thế mà cho dù là diêu giai minh toàn lực xuất thủ tiến hành ứng đối, kết quả cũng là rất nhanh liền bị hạ hiền lương chế trụ. Loại tình huống này đúng là bình thường. Dù sao tại cùng các loại cảnh giới tình huống dưới, bình thường yêu tục thật là muốn so nhân tục cường giả càng cường hãn hơn một số. một người một yêu chiến đấu có một phút về sau. d i ê u giai minh trên thân đ t nhiều chỗ bị thương. xem xét lại cái kia hạ hiền lương. ngược lại là càng đánh càng hăng. rốt cuộc tại bị đánh lui mấy bước về sau cái kia diêu giai minh cũng nhìn không được nữa mở miệng hạ công công ta đã phục c h ú n g ta hôm nay trước hết đến nơi này đi diêu giai minh trong giọng nói thậm chí đã mang tới giọng nghẹn ngào có thể nhìn ra được cứ việc nói hắn có thể trong thời gian ngắn ứng phó ở hạ h i ệ n lương toàn lực công kích bất quá cũng là phi thường cật lực Hạ hiền lương đang nghe diêu giai minh biến tướng cầu xin tha thứ về sau, cũng không có lại tiếp tục hùng hổ dọa người. Hắn một lần nữa hóa thành nhân hình, vậy hôm nay trước hết dừng ở đây đi. Hắn dù sao so diêu giai minh nổi tình sung túc không ít, cho nên lúc này hắn cơ hồ là lông tóc không thương. sau đó hai người bọn họ cũng liền rời đi t h í luyện tháp, t h í luyện tháp bên ngoài, Diệp trần đang nằm tại giao động trên mặt vế, thoải mái xem sách, tại hai người sau khi đi ra. Diệp trần cũng chỉ là đơn giản nhìn một chút, sau đó hắn chính là đối tiên thiên thần liễu phân phó nói, tiểu liễu, cho khách nhân chỉ một chút thương t ổ n Diệp trần tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy tiên thiên thần liễu cành đang nhẹ nhàng bãi động, sau đó càng là trực tiếp tựa như là như chớp giật. Đâm m vào Diêu Giai i n Hắn bên bậc Diêu nên trong thân Minh cũng thể. thủ. sao cao Cho Giai h dù đại cấp là đế cũng có cảm được cành ràng nhận thể rõ lúc i ễ u động tác. Nhưng là để Nhưng hắn tác. có c h là t hoảng Hắn sợ là. l ú này, thậm chí căn bản làm không ra bất kỳ phản kháng cử động, chỉ có thể mặc cho tiên thiên thần l i ễ u đem một chút huyền diệu năng lượng rót vào trong cơ thể của mình, mà hắn rất nhanh cũng liền phát hiện. Tiên thiên thần liếu năng lượng, đem hắn cánh tay chỗ, còn có vừa mới cùng hạ công công lúc đối chiến lưu lại thương t h í đều cho chữa trị, thế mà thật sự có bán thánh thực lực, tại thời khắc này, diêu s a i minh nội tâm lại lần nữa cảm nhận được rung động, bởi vì vì lúc trước vẫn chỉ là nghe hạ hiền lương giảng thuật thời điểm, hắn nhưng thật ra là có chút hoài nghi, nhưng là tại tự mình kinh lịch qua tiên thiên thần l i ễ u năng lượng về sau, diêu giai minh đã có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này tiên thiên thần l i ễ u đích thật là có được bán thánh cấp bậc thực lực, lúc này diêu giai minh thậm chí có loại cảm giác, nếu như những thứ này cảnh l i ễ u muốn muốn giết chết chính mình lời nói, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, phát hiện này, đã để diêu giai minh triệt để từ bỏ bất luận cái gì giấy dua suy nghĩ đa t ạ đế hậu đa t ạ liếu thần diêu giai minh tại c ả n h liếu đem hắn thương thế bên trong cơ thể cho hoàn toàn chỉ liệu tốt về sau hắn trực tiếp chính là quỳ trên mặt đất hướng về diệp trần còn có tiên thiên thần liếu hành lễ lúc này diệp trần nhẹ nhàng giơ tay lên một cái ra hiệu diêu giai minh có thể đứng lên sau đó trên mặt của hắn Mang theo nụ cười thản nhiên hỏi, như thế nào, ngươi bây giờ còn dự định, giúp đỡ mục thân vương chiếm lấy đế vị. Diêu giai minh nghe diệp trần lời nói về sau, trên mặt không kiềm hãm được lộ nở một nụ cười khổ. nguyên bản thời điểm, hắn còn cảm giác có trợ giúp của mình về sau, hẳn là rất dễ dàng liền có thể để mục thân vương ngồi đến đế vị phía trên, nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình ngay lúc đó ý nghĩ là bực nào hoang đường lúc này diêu giai minh cũng biết chính mình đã từng ý nghĩ lại đi giấu riêng cũng không có bất kỳ cái gì cần thiết sau đó hắn cười khổ một tiếng sau đó nói đế h ậ u ta có thể đi cho tới hôm nay cũng không phải không biết tốt xấu người lúc này nếu như ta còn muốn kiên trì giúp đỡ một thân vương tranh đoạt đế v ị lời nói căn bản chính là đang hại hắn. Lúc này thời điểm diệp trần cũng là mỉm cười. Hắn đã sớm ngờ tới lại là loại cuộc diện này. sau đó hắn đối diêu giai minh nói ra. ngươi biết liền tốt. Mục thân vương hiện tại cuối cùng còn không có v ô thành sai lầm lớn. hắn dù sao cũng là hồng nhan ca ca. chỉ muốn sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. hồng nhan hẳn là cũng sẽ không đem hắn đưa vào chỗ chết. thứ nhất là hồng nhan vốn là mềm lòng người thứ hai là m ộ t thân vương chết cũng sẽ không để đại tiệm thần triều có chỗ tốt gì ngược lại là còn lại hoàng triều khả năng rất tình nguyện nhìn đến cuộc diện này diệp trần sau khi nói xong một bên diêu giai minh liền vội vàng gật đầu hắn lúc này cũng sớm đã đem sự tình hoàn toàn cho suy nghĩ minh bạch có thể nói hắn diêu giai minh còn có m ộ t thân vương cho tới bây giờ đều còn có thể sống trên cõi đời này vẫn là muốn cảm tạ diệp trần thủ hạ lưu tình như như bằng không lấy diệp trần thực l ự c chân chính muốn giết chết bọn họ thật sự là cực kỳ đơn giản một việc mà ngay sau đó diệp trần cũng là nghiêm sắc mặt sau đó đối diêu giai minh nói ra diêu gia chủ bản cung thực l ự c chân chính cũng không có mấy người biết được sự kiện này ngươi vẫn là đừng rêu r a tốt, rêu giai minh sau khi nghe, cũng là liên tục gật đầu. đối với diệp trần yêu cầu, hắn lại thế nào dám không phục tùng đây. lúc này hắn cũng có thể nghĩ minh bạch, chỗ lấy diệp trần sẽ nói như vậy. hơn phân nửa cũng là bởi vì bản thân hắn đối tranh quyền đoạt lợi cũng không có hứng thú, mà chỗ lấy diệp trần lấy thực lực kinh khủng như thế, tiềm tàng trong cung, Diêu giai minh cũng lớn khái có thể nghĩ minh bạch. Diệp trần nhất định là vì lạc hồng nhan. Dù sao lạc hồng nhan chính là cửa tiêu mỹ nhân bảng vì thứ nhất tồn tại. ngay sau đó, diệp trần lại mở miệng nói ra. Diêu gia chủ. ngươi dù sao cũng là đại đế cảnh giới cao thủ. n g à y bình thường hồng nhan cần phải có rất nhiều nơi. có thể dùng tới được ngươi. ngươi thì nhiều giúp đỡ nàng điểm. đến cho các ngươi diêu gia năm đó bị cao thủ thần bí diệt môn một chuyện, ta có thể giúp ngươi xem xét một chút. Nếu như xác định hung thủ, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi một thanh. Diêu giai minh đang nghe xong lời này về sau. nhất thời cũng là cảm động đến rơi nước mắt. n g ư ờ i này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám. chương hai trăm mười tám nhiệm vụ, đế hậu ăn đức ta suốt đời khó quên, diêu giai minh nói, thì muốn lần nữa quỳ xuống hành lễ, chỉ bất quá bị diệp trần cho ngăn lại, mà lại diêu giai minh sở dĩ như vậy kích động, cũng là bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Diệp trần những lời này, không chỉ là nói một chút mà thôi, trước đó lạc hồng nhan tại đáp ứng giúp hắn t ra hỏi đề lúc, hắn đều không có kích động như vậy, Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì, coi như lạc hồng nhan thật sự có thể tra ra năm đó tạo thành bọn họ diêu ra thảm án người đến. chỉ sợ lạc hồng nhan bản thân cũng không có thực lực giúp bọn hắn làm cái gì. thế nhưng là diệp trần thì hoàn toàn khác biệt. hắn dù sao có được h ư h ư thực thực thánh tôn khủng bố thế lực. lúc này diêu giai minh, rất cung kính lập tại trong hậu viện, thì cùng hạ hiền lương một dạng. hơi hơi thân người cong lại. sau đó liền nghe đến diêu giai minh thận trọng mở miệng nói ra. đế rậu, có một việc khả năng ngài đã biết, bất quá ta cảm thấy vẫn là có cần phải cùng ngài hồi báo một chút. lúc này diệp trần khoát tay một cái nói. diêu gia chủ, ngươi chỉ cần thành thành thật thật không ra cái gì yêu thiêu thân, cũng không cần ở trước mặt ta thái độ thấp như vậy nhỏ. ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết. Con người của ta đối với thủ hạ, bình thường cũng đều là rất tốt. Diêu giai minh nghe lời này về sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể cảm giác được, diệp trần đã từ từ tại đem Hắn làm thành là người một nhà. Sau đó diêu giai minh thì đem tin tức cáo chi cho diệp trần. đ ế hậu. đoạn thời gian trước thời điểm, thái thượng hoàng trong bóng tối cho m ộ t thân vương truyền âm. để hắn bình thường nhiều giúp đỡ điểm bệ hạ. Diệp trần nghe đến đó về sau. Mi đầu nhất thời cũng là nhíu lại. Thái thượng hoàng đối hồng n h a n tốt như vậy. Ta không thấy như vậy. d i ê u giai minh k h ó e miệng co giật. Sau đó tiếp tục nói ra. đ ế h ậ u ngài vẫn là trước hãy nghe ta nói hết đi. ngươi tiếp tục. Thái thượng hoàng trả lại m ộ t thân vương truyền tin tức. nguyên lai hắn tính toán đợi đến chính mình đột phá đến đại đế cảnh giới về sau một lần nữa nắm giữ đế vị hắn còn cho m ộ t thân vương hứa hẹn đợi đến tương lai đem đế vị truyền cho hắn diêu giai minh những lời này sau khi nói xong diệp trần cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc ngược lại hắn thế mà còn cảm giác có chút hợp tình hợp lý dù sao trước đó thời điểm đã tại hoàng đế vị trí thượng tòa có hơn hai trăm năm thời gian. Dưới tình huống bình thường, hoàng đế là sẽ rất ít ngồi thời gian dài như vậy. điểm này cũng có thể nhìn ra được. Thái thượng hoàng là một cách đối với quyền lực nhìn vô cùng người trọng yếu. Nếu như nói ngày bình thường, thái thượng hoàng đối lạc hồng nhan biểu hiện ra thái độ có chút thân cận. cái kia còn chưa tính. thế nhưng là hết lần này tới lần khác dựa theo diệp trần quan sát thái thượng hoàng bản thân cũng không thích lạc hồng nhăn cho nên tại vừa tiến vào hoàng cung về sau không bao lâu diệp trần liền đã từng có đại khái suy đoán bây giờ diêu giai minh chẳng qua là ấm chứng hắn phỏng đoán thôi chỉ là lúc này diệp trần còn đang xoắn suýt muốn thế nào đối phó thái thượng hoàng đối phương thân là thái thượng hoàng dù sao cũng là lạc hồng nhan còn có m ộ t thân vương phụ thân của bọn hắn, trực tiếp xuất thủ đánh giết hắn, hiển nhiên không rất thích hợp, mà lại bởi như vậy, cũng sẽ để trên triều đình có rất nhiều thanh âm hoài nghi lạc hồng nhan bọn họ. sau đó diệp trần đành phải đối diêu giai minh nói ra, diêu gia chủ, đã ngươi quyết định phục tùng tại b ả n cung, như vậy b ả n cung thì cho ngươi đi đầu hạ đạt một cái nhiệm vụ, đ ế rộng, ngài cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không chối từ, tốt, tương lai ngươi khẳng định sẽ trở thành một thân vương bên người đại hồng nhân. ngươi cần làm rất đơn giản, cũng là nhất định muốn nắm giữ một thân vương một phái quyền lên tiếng. diêu giai minh cũng là người thông minh. Hắn đang nghe xong diệp trần mà nói về sau, liền vội vàng nhẹ gật đầu, mặc dù nói cho tới bây giờ, Ở ngừng là mục thân vương cùng lạc hồng nhan bộ hạ thực lực cũng đều không thể khiên thường chỉ cần mục thân vương có thể cùng lạc hồng nhan cùng một chỗ hợp lực đối phó thái thượng hoàng chắc hẳn thái thượng hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy đắc thủ chỉ bất quá siêu g i a minh còn có một chuyện không rõ để rộ lấy thủ đoạn của ngài Nếu như chịu ra tay lời nói, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đem thái thượng hoàng cảnh giới một mực hạn chế tại thần hoàng cảnh giới a. Diêu giai minh sau khi nói xong, cũng là một mặt tò mò nhìn diệp trần, bởi vì thái thượng hoàng một mực mưu đồ, cũng là đợi đến chính hắn đột phá đến đại đế cảnh giới về sau, thì một lần nữa đoạt lại đế vị. như vậy chỉ cần diệp trần g ã y mất thái thượng hoàng tấn thăng đại đế cảnh giới đường chẳng phải là liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệp trần nhẹ nhàng gật đầu ngươi nói không sai chỉ bất quá thái thượng hoàng dù sao thân phận đặc t h ủ chỉ cần hắn còn không có cùng bệ hạ vạc h mặt vậy ta là không tiện lắm xuất thủ diệp trần thái độ rất rõ ràng Hắn cũng sẽ không chạy đem sự tình tiến một bước chuyển biến xấu phương hướng đi làm. Nếu không, lấy thực lực của Hắn đừng nói đem thái thượng hoàng tấn thăng đại đế cảnh giới đường cho gãy mất, liền xem như trực tiếp phế bỏ tu vi của đối phương, cũng không phải không thể. Dù sao diệp trần cũng rõ ràng, l ạ c hồng nhan mặc dù nói mặt ngoài không nói, nhưng là nàng đối với thân tình luôn luôn cũng đều là phi thường xem trọng. liền xem như nàng thật biết thái thượng hoàng ý nghĩ chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý diệp trần đối thái thượng hoàng hạ thủ diêu giai minh nghe xong diệp thần sau khi giải thích cũng là yên lặng nhẹ gật đầu trong những ngày kế tiếp hết thảy đều như thường ngày giống như tại đi qua mấy ngày sau diệp trần rốt cuộc tại diễu giai minh chỉ điểm dưới tấn thăng đến tiên thiên nhị trọng thiên cảnh giới l ạ c hồng nhan đối với cái này cao hứng một hồi. kết quả nàng tài cao hưng không bao lâu. Diêu giai minh liền đi thẳng tới t ử long cung bên trong. bề hạ. đế hậu tu vi phương diện. ta thật là không có bất kỳ biện pháp nào. bề hạ ngài vẫn là cho phép ta xuất cung đi thôi. lúc này diêu giai minh. tại đối l ạ c hồng nhan lúc nói chuyện. thái độ so trước đó tốt hơn rất nhiều. dù sao hiện tại diêu giai minh, cùng trước mấy ngày hắn vừa mới tiến cung thời điểm tâm tính, đã hoàn toàn khác biệt. Lúc ấy hắn chỉ là dân mục thân vương mệnh lệnh, đến đây làm bộ hiệu trung lạc hồng nhăn. nhưng là bây giờ trải qua diệp trần cùng hạ hiền lương đối với hắn liên tiếp đà k í c h về sau. hắn đã ý thức được, chính mình lại theo mục thân vương cũng đã không có nửa điểm tiền đồ. cho nên hắn cũng là phi thường thức thời lựa chọn chuyển đầu lạc hồng nhan dưới cờ mà chỗ lấy diêu giai minh muốn muốn xuất cung đi cũng là bởi vì diệp trần cho mệnh lệnh của hắn dù sao diệp trần muốn để hắn tại m ụ c thân vương bên người trở thành tuyệt đối hồng nhân lúc này diêu giai minh suy nghĩ một chút chính mình trước đó ý nghĩ đã cảm thấy có chút hoang đường buồn cười trước đó thời điểm hắn vừa mới đột phá đến đại đế cảnh giới đối với mình lòng tin tràn đầy, hắn cảm thấy mặc dù nói lạc hồng nhan thân là hoàng đế, bên người cao thủ trùng điệp, thế nhưng là hắn cũng có có thể đem lạc hồng nhan đánh chết năng lực, mà bây giờ tại ý thức đến diệt trần chỗ đáng sợ về sau, diêu giai minh đã biết mình đã từng ý nghĩ, hoàn toàn cũng là quá ấu trĩ, nhất là lạc hồng nhan trên ngón tay cái kia một cái thủ hộ giới chỉ, phòng ngự của nó năng lực,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 Nàng nghe xong diêu giai minh lời nói về sau, cũng là cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. có điều nàng cũng minh bạch diêu giai minh khó xử chỗ. dù sao lạc hồng nhan cũng vô cùng rõ ràng. diệp trần tại phương diện tu luyện từ trước đến nay là không có không d ù n g tâm. sau đó lạc hồng nhan liền nói ra, diêu gia chủ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. ngươi có thể trợ giúp đế hậu đem tu vi tăng lên tới tiên thiên nhị trọng, cũng đã tốt vô cùng. đế hậu hắn chỗ nào đều tốt, cũng là tại tu luyện thiên phú phía trên thật có chút chinh lịch. l ạ c hồng nhan cũng là không nhìn được thở dài nói ra, nhưng là chính đứng ở một bên diêu giai minh nghe l ạ c hồng nhan lời nói, lại là nhìn không được khó e miệng co giật lên, dù sao hiện tại hắn thế nhưng là biết. Diệp trần thực lực chân chính là khủng bố cỡ nào. Lại thêm diệp trần hiện nay mới chỉ là chừng hai mươi tuổi tác. Nếu như nói diệp trần tu luyện thiên phú kém, như vậy trên cái thế giới này chỉ sợ cũng không có có thiên tài cái này nói chuyện. Lúc này diêu giai minh đành phải cố nén, đem chân tướng cáo chi cho lạc hồng nhan xúc động, sau đó che giấu lương tâm nói ra. đế hậu chỉ cần chịu nỗ lực, vẫn là tiền đồ rất quang minh. Hắn tại nói lời nói này thời điểm, cảm giác lòng của mình bên trong thật có thể nói là là ngũ vị tạp trần. thế mà đúng là hắn cái này một mặt biểu tình cổ quái. để lạc hồng n h ă n coi là diêu giai minh đối diệp trần thiên phú phương diện cũng là một lời khó nói hết. cho nên lạc hồng n h ă n liền thở dài. sau đó nói, thôi được, ta cũng không trông cậy vào về sau có thể cao bao nhiêu tu vi. chỉ cần đời này của hắn có thể đạt tới tinh hải cảnh giới coi như rất tốt ngay sau đó nàng còn có chút không quá chịu từ bỏ đ ố i diêu giai minh nói ra diêu gia chủ về sau vẫn là muốn làm phiền ngươi đ ố i đế hậu tu vi thêm nhiều đề điểm mới được lại lạp hổng nhăn xem ra diêu giai minh có thể làm cho diệp trần tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cũng đã coi như là rất thành tựu không tệ ngay sau đó lạc hồng nhan còn nói thêm, diêu gia chủ, đế hậu mặc dù nói về mặt tu vi có chút kém còi, bất quá tại phương diện khác năng lực của hắn còn là rất không tệ, không biết ngươi tại cái kia nhi chờ đợi mấy ngày, hắn có thể có đưa ngươi một bức chữ a cái gì, lạc hồng nhan trước đó thì đã từng nhắc nhở qua d i ệ p trần, diêu giai minh dù sao cũng là đại đế cảnh giới cao thủ, Nếu như diệp trần có thể cùng hắn thật tốt trung đụng lời nói, cần phải có thể có được không ít chỗ tốt. Dù sao diêu ra rõ ràng hiện tại mới vừa vặn đột phá đến đại đế nhất trọng thiên, tương lai rất có thể sẽ còn lại đột phá tiếp. m à trước mắt bọn họ đại tiệm thần triều trong hoàng thất, thực lực mạnh nhất cũng chính là lão tổ t ô n g chỉ bất quá ngày bình thường lão tổ t ô n g căn bản là không thể rời bỏ đại tiệm hoàng cung. c h ấ n ma tháp bên kia cần hắn thường xuyên thủ hộ lấy mới được. như thế đến nay diêu giai minh tầm quan trọng thì không cần nói cũng biết. mà diêu giai minh lúc này lại là lắc đầu nói ra. bề h ạ việc này về sau rồi nói sau. ta cũng không tiện thư pháp một đ à o diêu giai minh nội tâm vô cùng rõ ràng. lấy diệp trần thực lực. chỗ nào còn cần dùng những vật khác để lấy lòng chính mình. thậm chí tại mấy ngày nay trong khi chung, diêu giai minh đều đã biết được. nhưng phàm là đi theo diệp trần bên cạnh những cái kia thủ hạ, đại đa số đều sẽ theo chỗ của hắn đạt được không ít chỗ tốt. nói cách khác diêu giai rõ ràng hiện tại nịnh b ở diệp trần còn đến không kịp đây. lạp hồng nhan nghe diêu giai minh mà nói về sau, cũng là thầm nói một câu. diệp trần có chút không lên đạo tử. Bất quá việc này nàng cũng không tiện đối diệp trần lại nhiều càng cứng cầu cái gì. Kể từ đó, thậm chí có khả năng sẽ để cho hắn đối phương diện tu luyện sinh ra phản cảm. sau đó lạc hồng n h ă n liền đối với diêu giai minh nói ra, diêu gia chủ đã như vậy, vậy ngươi trước hết đi làm việc chính mình sự tình đi. tại diêu giai minh rời đi về sau, lạc hồng n h ă n liền trước tiên đi tới phượng minh cung bên trong. kết quả nàng mới đến phượng minh cung hậu viện liền thấy diệp trần lại một lần nằm ở nơi đó đang ngủ tại thấy cảnh này về sau l ạ c hồng nhan nhất thời cũng cảm giác chính mình có chút giận không chỗ phát tiết diệp trần ngươi liền không thể về mặt tu luyện dùng điểm tâm tư sao ngươi tiếp tục như vậy cái gì thời điểm mới có thể đột phá đến tổ tinh cảnh giới l ạ c hồng nhan sau khi nói xong Diệp trần trực tiếp thì tỉnh lại. Kế tiếp, lạc hồng nhan lại là không ngừng tại đậu đen dao m u ố n lấy. tại trong mấy ngày này, diêu gia chủ thật vất vả giúp ngươi tăng lên tu vi cảnh giới. ngươi lại cái gì cũng không có tiến hắn. chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này có chút không hợp với lễ nghi sao. chính là bởi vì nhìn đến d i ệ p trần bộ này lười b i ế n bộ dáng. Lạc hồng nhan cảm thấy nàng vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút diệp trần. đáng thương diệp trần. nguyên bản chính trong giấc mộng. kết quả bất chợt tới như lên. liền bị lạc hồng nhan một trận quở trách. lúc này diệp trần đành phải bất đắc dĩ thở dài. sau đó nói, hồng nhan, thực lực của ta. sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho ngươi biết được. lạc hồng nhan nghe diệp trần mà nói về sau. gương mặt hoang mang, bất quá tải hơi thêm suy tư về sau, trên mặt của nàng nhất thời thì tràn đầy xấu hổ chi ý, ngươi c a y sắc d u y t l ạ c hồng nhan rõ ràng là nghĩ sai, bất quá, diệp trần cũng không có tính toán lại đi giải thích, bởi vì hắn thật vô cùng thích xem l ạ c hồng nhan này tấm thèn thùng bộ dáng, đến đón lấy l ạ c hồng nhan chính là đi thẳng phượng minh cung, bởi vì nàng nguyên b ả n tới cũng là muốn nhìn một chút diệp trần có phải hay không tại trên thực lực thật đi tới tiên thiên n h ị trọng thiên đến đón lấy lại qua hai ngày sau đó ngày nay lạc hồng nhan tại trên triều đình đối với văn võ bá quan nói ra các vị á khanh nếu như có chuyện thì mau chóng thượng tấu nếu như không có chuyện gì như vậy thì bãi triều kể từ hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi nửa vầng trăng chứ vì ái khanh thật tốt sang năm đi thôi dưới đáy văn võ bá quan từng c á c h đều là trên mặt vui sướng chi sắc t ạ b ệ hả long ăn dù sao muốn bước sang năm mới rồi những thứ này văn võ quan viên nguyên một đám cũng đều cao hứng phi thường ngày bình thường bọn họ mỗi ngày vào chiều sớm cũng đều cần thức dậy rất sớm cuối cùng đã tới cuối năm có thể có nghỉ ngơi nửa tháng kỳ bọn họ cũng có thể thật tốt thư giãn một tí Lúc này thời điểm tại đại tiệm thần triều phía bắc, biên cương vị trí đã tích lũy rất tuyết trắng thật dày. Dưới loại tình huống này đồng d ạ n g phương bắc man hoang chi tục, cũng sẽ không lựa chọn khởi xướng mới chiến sự. c á c h này cũng mang ý nghĩa lạc hồng n h ă n ở sau đó trong một thời gian ngắn, cũng có thể nghỉ ngơi cho k h ỏ e một chút. nguyên bản lạc hồng n h ă n là dự định trực tiếp đi phượng minh cung bên trong, bất quá tài hơi suy tư về sau. Nàng vẫn là đi đầu đi một chuyến dưỡng tâm điện, bởi vì đây là gần vài năm đã qua thông lệ. h à n g năm tại sắp thả nghỉ đông thời điểm, l ạ c hồng nhan đều sẽ mang lên một số quà tặng, đi dưỡng tâm điện thăm hỏi một chút thái hậu. Thái hậu, nhi thần chuyên môn cho ngài chuẩn bị chút lễ vật, cố ý cho ngài đưa tới. l ạ c hồng nhan mang theo thật nhiều cái thái giám. bọn họ còn nhất không ít quà tặng đều bỏ vào d ư ỡ n g tâm điện phía trên đỗ thái hậu tại thấy cảnh này về sau cũng là khẽ gật đầu hiếm thấy hồng nhan có phần này hiếu tâm ai ra thật cao hứng sau đó nàng lại nói tiếp thái thượng hoàng ngày hôm qua thời điểm đã tới qua ai ra nơi này hắn cố ý cùng ai ra bàn giao ngươi năm nay cũng không cần cho hắn bên kia đưa những vật này người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không tám chương hai trăm hai mươi yêu cầu t h ị nữ bởi vì hắn lâu dài bế quan căn bản nhưng không dùng được ngươi có thể chọn điểm vật gì khác đi đưa lạc hồng n h a n nghe đỗ thái hậu mà nói về sau cũng là gương mặt mờ mịt bởi vì nàng cũng có chút không rõ thái thượng hoàng đến tột cùng là có ý gì sau đó nàng liền trực tiếp đối đỗ thái hậu hỏi không biết thái hậu có biết thái thượng hoàng muốn chính là cái gì mà đỗ thái hậu bên kia cũng không có bán cái gì cái nút mà chính là đối lạc hồng nhan nói ra thái thượng hoàng ý tứ cũng rất đơn giản hắn ngày bình thường bế quan rất buồn tẻ cho nên muốn để ngươi cho hắn hai cái tì nữ hắn nói đ ế hậu bên kia a n nhiên còn có lộc yên nhiên hai cái nha đầu cũng rất không tệ ngươi tìm thời gian đi cùng đế hậu thương lượng một chút đi, để hai nha đầu này đi phục t h ị thái thượng hoàng. đỗ thái hậu tại nói lời nói này thời điểm, trên mặt lộ ra nổ cười ý vì thâm trường. lúc này thời điểm lạc hồng n h ă n đang nghe xong đỗ thái hậu lời nói về sau, cũng là biến sắc, bởi vì giả dụ thái thượng hoàng chỉ là đơn thuần muốn hai cái tì nữ, như vậy lạc hồng n h ă n quả quyết không có c ử tuyệt đạo lý. thế nhưng là thái thượng hoàng há miệng liền muốn để lộc yên nhiên cùng an nhiên đi qua cái này khó tránh khỏi để lạc hồng nhan có chút không quá cao hứng dù sao hai nữ tử này là nàng chuyên môn cho diệp trần chọn lựa vì chính là có thể kích thích diệp trần để hắn có thể mau sớm tăng lên tu vi của mình lại thêm hai nữ tử này cũng đều là cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên nhân vật các nàng tương lai trưởng thành không gian có thể là rất lớn. nếu như đem cho thái thượng hoàng, thì tương đương với tự tay đưa hai cái thủ hạ đắc lực cho đối phương. mặc dù nói lạc hồng nhan trọng thân tình. thế nhưng là nàng cũng không ngốc. thái thượng hoàng cho tới nay một số tâm tư. nàng cũng đều là để ở trong mắt. sau đó nàng đang suy tư sau một lát, thì là có chút khó khăn nói. thái hậu Nếu như thái thượng hoàng bên kia thiếu tì nữ, không bằng để ta tới cấp cho hắn chọn hai cái, đến mức an nhiên cùng lục yên nhiên hai người bọn họ, là chấm vừa mới đưa cho đế hậu, chỉ sợ không rất thích hợp trực tiếp điều đưa cho thái thượng hoàng. đỗ thái hậu vốn cho là, lạc hồng nhan tuy nhiên không tình nguyện, thế nhưng là cũng sẽ đáp ứng xuống tới, nhưng là lúc này lạc hồng nhan thái độ h i ể n n h i ê n có chút vượt quá dự liệu của nàng. Sau đó nàng liền là phi thường không vui nói ra. Hồng nhan, ngươi phải biết. ngươi phủ hoàng thế nhưng là trực tiếp đem chọn cái giang sơn đều g i a o vào trên tay của ngươi. Bây giờ hắn mới chỉ là cho ngươi muốn hai cái tì nữ mà thôi. ngươi đều không vui. Lạp hồng nhan vừa muốn giải thích. đỗ thái hậu lại lần nữa đem lời của nàng đánh gãy. thái thượng hoàng ý tứ rất rõ ràng. ngoại t r ừ an nhiên còn có l ụ c yên nhiên bên ngoài còn lại t ỷ nữ hắn căn bản là trướng mắt đỗ thái hậu một câu trực tiếp liền đem lạc hồng nhan còn lại đường cho chắn chết rồi lúc này lạc hồng nhan theo lúc đầu trong lúc kinh ngạc đã dần dần tỉnh táo lại lúc này thời điểm nàng bắt đầu suy nghĩ cả chuyện sau lưng bởi vì nàng rất rõ ràng thái thượng hoàng gần nhất đến nay vẫn luôn đang bận biểu bế quan tu luyện đã như vậy, hắn lại làm sao có thể rõ ràng như vậy hai cái tiểu tiểu tì nữ sự tình. theo lý thuyết, hắn thậm chí cũng không quá nhận biết vạn thọ cung những cái kia đám tiểu thái g i á m mới đúng. bây giờ thái thượng hoàng trực tiếp mở miệng thì điểm danh hai cái tì nữ. hết thầy sau lưng. tất nhiên là có thái hậu đang làm yêu thiêu thân. thái hậu chỗ lấy làm như thế. nguyên nhân hẳn là cũng rất đơn giản. đơn giản thì là muốn cho nàng và diệp trần cảm thấy không thoải mái mà thái thượng hoàng vừa nghe nói trong hoàng cung lại có hai cái cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên tì nữ về sau lại làm sao có thể không động tâm đâu dù sao thái thượng hoàng người già nhưng tâm không già yêu thích cũng còn cùng lúc còn trẻ một dạng đã từng đỗ thái hậu còn có tô quý phi đều là cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên nhân vật thái hậu việc này vẫn là, l ạ c hồng nhan vừa định tổ chức tìm từ, một lần nữa c ử tuyệt đỗ thái hậu, kết quả đỗ thái hậu lại là vung tay lên, trực tiếp đem nàng đánh gãy. hồng nhan, ta nói đến thế thôi, thái thượng hoàng ý tứ ngươi vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi kiên trì không chịu nhượng bộ, cũng chỉ phải chờ thái thượng hoàng tự mình qua tới tìm ngươi, tại không bao lâu về sau, l ạ c hồng nhan cũng là vẻ mặt buồn thiêu theo d ư ỡ n g tâm điện bên trong đi ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. chính mình chỉ là h ả o tâm muốn đến cho thái hậu đưa chút sang năm quà tặng. kết quả là cho mình bày ra như thế cái phiền lòng sự tình. nếu như chỉ là đỗ thái hậu muốn muốn làm khó nàng thì cũng thôi đi. nhưng là hết lần này tới lần khác lần này đỗ thái hậu đem thái thượng hoàng cho rời đi ra. đối tại phù thân của mình, Kỳ thật lạc hồng nhan vẫn còn có chút sợ hãi. Dù sao thái thượng hoàng bản thân thực lực thì rất mạnh. có được thần hoàng cửu trọng thiên thực lực. m à lại gần nhất một mực tại nỗ lực đột phá đến đại đế cảnh giới. m à lại coi như thái thượng hoàng đã rời đi triều chính đã nhiều năm. nhưng là hắn những cái kia tâm phúc nhóm. quyền lực đều còn không nhỏ. nếu như hắn tức giận lời nói, khẳng định sẽ dẫn tới triều chính chấn động. đối với lạc hồng nhan đế vị cũng không tiện, chính là bởi vì cái này phiền lòng sự tình. đến mức tại lạc hồng nhan đi vào phượng minh cung bên trong về sau, diệp trần thứ liếc mắt một c á c h liền nhìn ra. tâm tình của nàng có chút không tốt lắm. hồng nhan, chuyện gì xảy ra. diệp trần ăn cần hỏi han, hắn có thể không cho phép có người tùy tiện khi dễ lão bà của mình. lúc này cái kia phượng minh cung trong hậu viện, Lục yên nhiên cùng an nhiên đều không ở chỗ này chỗ. ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm. diệp trần đều sẽ làm cho các nàng hai nữ gấp rút tu luyện. mau chóng tăng cao thực lực. sau đó lạp hồng nhan liền không có gạt diệp trần. nàng sâu kín thở dài. sau đó nói, hôm nay chấm đến thái hậu chỗ ấy một chuyến. kết quả nàng nói cho chấm, thái thượng hoàng muốn theo chấm muốn hai cái tì nữ. Diệp trần nghe lời này về sau, xứng sờ chỉ chúc lát, bởi vì trong hoàng cung, có thể là có không ít phi nữ. Nếu như thái thượng hoàng thật sự là chỉ có đơn giản như vậy yêu cầu lời nói, lạc hồng nhan hẳn là sẽ không cảm thấy như thế khó xử mới đúng. cho nên hắn trước tiên thì đoán được, khả năng thái thượng hoàng muốn cũng không phải là đơn giản như vậy. sau đó tại đơn giản suy tư về sau, Diệp trần liền được đáp án. Hồng nhăn. Thái thượng hoàng muốn tì nữ. Chẳng lẽ lại cũng là an nhiên còn có l ụ c yên nhiên. l ạ c hồng nhăn cũng không nghĩ tới. Diệp trần não tử thế mà chuyển nhanh như vậy. n à n g có chút gật đầu bất đắc dĩ. đích thật là. bị ngươi đoán chúng. Diệp trần đang nghe l ạ c hồng nhăn khẳng định đáp án về sau. cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới thái thượng hoàng lạc thần nguyên. Lại có thể như thế già mà không kính. m à lại vậy mà đem chính mình mưu ma trước duyệt. đều đánh tới diệp trần bên này. tiếp lấy lạc hồng nhăn nhìn đến diệp trần tâm tình không tốt. Nàng liền c h ấ n an nói. việc này. hơn phân nửa vẫn là thái hậu bên kia tìm gốc xạ. chấm đã tạm thời cự tuyệt thái hậu. chỉ là, thái hậu nói. Thái t h ư ợ Nàng g h o rất còn ó nói. Có khó thể tìm trong chút tứ. Rất Thái Thượng thật tìm chuyên chấm. Hồng nhan khăn như Hoàng rất có thể sẽ vì việc giọng đi Lạc c này. Đến môn ràng. Nếu như thái thượng Hoàng thật đi tìm nàng. Nàng rõ ý thật không có phương pháp thích hợp có thể đem chi c ử tuyệt sau đó tại sau một lát nàng đối diệp trần hỏi diệp trần đối với việc này ngươi thấy thế nào diệp trần chậm rãi lắc đầu